cô úc xin mời các bạn nghe phần mười ba của truyện trích tinh chương bốn trăm hoa khoe sắc mê hồn khách ánh mặt trời hắt trên cửa sổ giống như một cái xe tải nặng nề chầm chậm lướt qua trác thiệu hoa không biết mình đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần lúc kim chỉ đến năm giờ chiều anh gần như chút được gánh nặng việc anh đúng giờ tan tầm không khiến tần nhất minh ngạc nhiên trên thực tế anh ta cũng ngóng trông về sớm một chút xem cô ra có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không Xe vừa tiến vào quân khu đại viện thì ngô tá đã chạy tới, trên mặt là biểu tình rất khổ quái. Cô ra về chưa? Tần nhất minh hỏi, ngô tá gãi gãi đầu, nhìn thủ trưởng mà ấp úng. Bước chân của chắc thiệu hoa khẩn trương, mãi đến tận nhà sau anh vẫn không thả lỏng. Tím đường nghe được tiếng bước chân thì ló đầu ra từ phòng bếp nói, mẹ phàm phàm đã về, đang ở trong phòng phàm phàm đó. Không biết làm sao mà quần áo của cô ấy lại khác lúc đi, cả người thì ủ rũ cục đuôi, hỏi cũng không nói lời nào. Trác thiệu hoa xoay người lên lầu còn chưa tới trước phòng phàm phàm anh đã nghe được tiếng xe máy phóng rất nhanh. Anh đẩy cửa ra thì thấy ra hàng đang nằm lệch trên giường chơi di động, tiếng đẩy cực to trên người không biết là quần áo của ai chiếc ngực là một mảng mồ hôi. Phàm phàm thì ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn viết thư pháp viết một hàng lại nhìn ra hàng một cái. Đừng ảnh hưởng đến phàm phàm luyện chữ chúng ta đến thư phòng chơi nhé. Trác thiệu hoa không người ấn nút dừng trên trò chơi sau đó giữ chặt tay ra hàng. Cô hất tay anh ra, hung hăng chừng anh một cái, nhưng cô vẫn thành thật đi ra ngoài. Phàm phàm ở phía sau khe khẽ thở dài, không biết xuất phát từ việc được giải thoát hay vì lo lắng. Thủ trưởng, em rất ghét anh. Không đợi chắc thiệu hoa đặt câu hỏi ra hàng đã đánh đòn phủ đầu. Anh làm ơn về sau giao nhiệm vụ cho em thì cũng nên suy xét từ góc độ của em. Giống như lần này, em không có chứng chỉ sư phạm nhưng anh lại trực tiếp ném em lên bục giảng. Em biết anh đang muốn nói gì nên đừng có ngắt lời em. Anh nói đây là tình huống đặc thù, không cần phải cứng nhắc. Em đồng ý, nhưng anh cũng nên để em trải qua huấn luyện đã chứ. Anh quá coi trọng em rồi, em thật sự không lợi hại được như thế. Em vừa đứng trên bục giảng thì đã biết là đi cửa sau. Cô mất hết mặt mũi, trước mặt 200 sinh viên và đám lãnh đạo trường cô bị đại ca mắng đến không ngẩng được mặt lên. Khi đó cô thật sự xấu hổ muốn chết. Hiệu trưởng hỏi cô là giáo viên chuyên ngành hay giáo viên thể dục hay cô muốn trí tuệ và thể lực đều phát triển toàn diện Lúc đó rất nhiều người đều cười mỉa mai cô Bây giờ cô nổi tiếng khắp Đại học Nam Kinh rồi Lúc đi ra bến tàu điện ngầm còn có vài sinh viên đứng ở phía sau chỉ chỉ trò trò Cô quay đầu lại chừng mắt nhìn thì bọn họ lại giả bộ đang nhìn bảng tin May mắn chính là cô không thua cái tên nam sinh cao to tên phùng kiên kia Như vậy đợi đến tiết sau cái tên kia hẳn là sẽ ngoan ngoãn hơn một chút. Nhưng hiệu trưởng bắt cô phải đi dự giờ mới tiết giảng rồi mới được giảng bài tiếp. Cái này nghĩa là mấy ngày sau cô sẽ phải giống như sinh viên chạy khắp nơi tìm phòng học cướp chỗ ngồi. Chúng ta xác thật là đi cửa sau vào mà. Trác thiệu hoa rất thản nhiên nói. Cửa sau thì làm sao? Nó mở ra không phải là để người ta đi vào ư. Nếu không thì xây nó làm gì? Gia hàng cảm thấy mình sắp niên rồi, người ta biết em là quân nhân chuyển nghề, lại đột nhiên vào Đại học Nam Kinh. Mà ở đây vừa mới xảy ra chuyện con tin em dạy học lại lung tung lộn xộn vậy chẳng phải dán giấy lên mặt nói em là hàng nhái hàng giả cho mọi người biết sao. Anh bảo em còn điều tra thế nào được, kẻ địch vốn ở trong túi, hiện tại không phải đang phòng em thì sợ là ngày nào đó sẽ tiêu diệt em luôn ấy chứ. Không nói em từng phục vụ trong quân ngũ thì em thường người ta không tra ra sao. Nếu em biểu hiện hoàn hảo, không chút khuyết điểm vậy chẳng phải nói cho người ta rằng em có chuẩn bị mà đến ư. Nếu anh là cái kẻ nằm vùng kia thì biểu hiện của em hôm nay sẽ khiến anh như lọt vào mê mù. Ra hàng, em không phá hỏng nhiệm vụ trên thực tế, biểu hiện của em cực kỳ hoàn hảo. Không phải anh đang an ủi em chứ. Không phải, việc nào ra việc đó. Em không cần cố tình biểu hiện điều gì, chỉ cần phô bày đúng con người mình là được. trác thiệu hòa ôn nhu sờ sờ mặt ra hàng. Không biết cô nhóc này hôm nay gặp phải chuyện gì mà lại phản ứng lớn như thế. Anh nói hay lắm, người xấu mặt có phải anh đâu. Ra hàng tránh đi, có lẽ đó là thâm ý của thủ trưởng nhưng nghĩ tới một màn ở sân bóng rồi cô lại kinh. Thật xỉ nhục thời gian cũng không xóa được nỗi xỉ nhục này. Bây giờ trên trán cô có khác gì khác dấu đỏ đâu. Ngày này đúng là một ngày xui xẻo của cô. Trước khi ăn cơm bà Âu Sán gọi điện thoại tới thủ trưởng ở thư phòng và ra hàng ở phòng khách đều có thể nghe được tiếng bà Âu sán tức giận gào giống bà ấy đồng ý nhận lời mời tham gia một sự kiện của một tổ chức trẻ em quốc tế hoạt động đó là một vở kịch đến khi kết thúc bà cùng mấy người tham gia hoạt động ra khỏi hội trường thì nhìn thấy ông Án Nam Phi đang ôm Luyến Nhi chờ xem một vở nhạc kịch thiếu nhi bà cho rằng mình nhớ Luyến Nhi quá nên mới xuất hiện ảo giác mãi tới khi con bé nhào đến chỗ bà gào bà nội Mẹ có phải mẹ con không, có phải bà Luyến Nhi không? Vì sao con bé tới Bắc Kinh mà mẹ lại không biết? Bà âu sán mắt mọc trên đỉnh đầu, rất ít người có thể lọt được vào mắt bà. Mà trong cảm nhận của bà thì Luyến Nhi chính là thiên sứ, còn bà chính là bà nội xứng danh nhị thập tứ hiếu của con bé. Trác thiệu hòa để ống nghe ra xa một chút sau đó hòa nhã nói, Luyến Nhi mới vừa đến Bắc Kinh không được mấy ngày cùng ông ngoại ở vài ngày rồi sẽ đến chỗ mẹ. Mẹ không tranh được với con và ra hàng, nhưng chẳng nhẽ mẹ còn kém cái đồ ông ngoại nhảy ra từ cục đá kia sao. Bà Âu Sán càng nói càng thức, trước khi ông Án Nam Phi gọi bà một tiếng chị dâu, lễ tiết gì đó cũng thật đúng mực. Hiện tại ông ta đã ly hôn với trác dương nên lúc nhìn thấy bà hoàn toàn không thèm che dấu lạnh nhạt và xa cách. Bà và Luyến Nhi còn đang nói chuyện thì ông ta đã mạnh mẽ ôm Luyến Nhi đi. Luyến Nhi ghé vào trên vai ông ta vẫy tay nhỏ với bà khiến bà cố lắm mới nhịn được khóc. Mẹ nói gì chứ, ai cũng không thay được ai. Gần đây ba thế nào. Trác thiệu hoa muốn chuyển đề tài nhưng bà Âu Sán lại không buông tha nói, nói cho con biết ngày mai mà mẹ không nhìn thấy luyến nhi thì mẹ sẽ đánh đến nhà án Nam Phi. Các điện thoại xuống Trác thiệu hoa xoa chán, quay đầu nhìn ra hàng cười khổ, sao lúc sinh luyến nhi lại không sinh được hai đứa nhỉ. Như thế mỗi bên một đứa, khỏi tranh nhau. Thế chị em không được đứa nào à? Trác thiệu hoa nhìn phàm phàm đang đọc sách trên sofa nói cho chị ấy phàm phàm đi coi như ai cũng có phần. Phàm phàm yên lặng rũ mắt nhìn luận ngữ của mình, luận ngữ vì chính thì kỳ sở dĩ, xem này sở từ sát này sở an. Người nào gầy thay, người nào gầy thay, những lời này ý là việc mọi người cần làm đều không quá khác nhau, bao gồm học tập, làm việc, ăn cơm và ngủ nhưng cuộc đời mỗi người lại khác nhau quá nhiều. Vì thế nếu muốn hiểu một người thì không thể võ đoán bằng mấy câu nói đã nhận định người đó như thế nào. Chúng ta không chỉ phải nghe lời nói, còn phải xem hành động hơn nữa, không thể chỉ chú trọng vào kết quả mà còn có quá trình. Hôm nay trông mẹ thực quỷ oải, nôn nóng, thậm chí rất giống một kẻ đào ngũ nhưng cậu biết đó chẳng qua vì mẹ yêu cầu cao với bản thân, nhất thời nóng lòng muốn thành công mà thôi. Mẹ sẽ không bao giờ lùi bước mẹ chỉ chưa tìm được cách thức phù hợp với mình. Ba ba nhẹ nhàng trấn an mẹ, giống như mọi việc ba đều nắm trong lòng bàn tay. Nhưng kỳ thật trong lòng ba ba hẳn cũng rất lo lắng. Hôm nay lúc lên lầu có hai lần ba ba bước những hai bậc Tiết giảng bài thứ hai mà ra hàng dự thính chính là tiết tâm lý học của Loan Tiêu Khóa học của anh ta không có bài thi nhưng sinh viên đến rất đông, không khí cũng thực sinh động Thật đúng là người so với người, tức chết người mà Tiến sĩ Tư Ảnh cũng ngồi cạnh cô, không biết xuất phát từ sự đồng cảm hay tâm lý cô ta có vấn đề nên muốn nghe giảng Lớp học còn chưa bắt đầu nhưng ra hàng đã cảm thấy như bị hun khói Không biết tiến sĩ tư ảnh dùng nước hoa nào mà vừa ngửi thì não cô đã nghĩ đến nào cam sành, tranh, phật thủ, linh lan và cây kim ngân chung quanh là tràn ngập cây lá xanh tốt trong bụi hoa có toàn trái cây mê người mang theo một tia ngọt ngào Đoán được không, tiến sĩ tư ảnh có biểu tình như con mèo vừa ngủ dậy đang nằm dưới ánh mặt trời, vừa lười nhác vừa cao quý Gia hàng lắc đầu chỉ muốn đổi chỗ Đây chính là khống nam trong truyền thuyết It Better in the Dark Cố tư ảnh bí ẩn kéo dài âm cuối, sau đó nhìn về phía loan tiêu trên bục giảng. Loan tiêu ăn mặc rất nghiêm túc, áo sơ mi trắng, quần kaki dài, kính mắt không gọng. lúc giảng bài nhìn anh ta cao thâm khó đoán hơn ngày thường nhiều. Anh ta nói EQ và chỉ số thông minh khác nhau, bản thân đề tài này vốn cũng bình dị vì thế sinh viên thảo luận rất tích cực. Chỉ số thông minh là do bẩm sinh quyết định EQ lại dựa vào cọ sát trong xã hội người có chỉ số thông minh cao chưa chắc sau này đã có thành tựu lớn nhưng ý kiêu cao hay thấp lại có quan hệ trực tiếp đến thành tựu bọn sinh viên nghe cũng coi như chăm chú anh ta còn làm một thí nghiệm tâm lý với sinh viên trên màn hình lớn xuất hiện một bức mảnh đầy chấm tròn lúc này anh ta bắt mọi người trả lời xem bọn họ nhìn thấy gì có người nói đó là một tấm mảnh yên lặng có người nói những chấm tròn bên trong lại đang chuyển động ra hàng dụi dụi mắt sao cô lại thấy đám chấm tròn kia đang chuyển động rõ nhanh nhỉ Loan tiêu gia hiệu bảo mọi người giữ yên lặng, sau đó giải thích đây là thí nghiệm được dùng nhiều nhất ở nước A để xem phạm nhân có phạm tội hay không. Người bình thường sẽ thấy tấm mảnh bất động hoặc chỉ thấy những chấm tròn này thong thả chuyển động, nhưng kẻ phạm tội nhìn thì lại thấy những chấm tròn này chuyển động xoay nhanh. Đó là vì kẻ phạm tội có tật giật mình áp lực tâm lý quá lớn khiến tâm lý không ổn định. Gia hàng ngồi bên dưới đổ một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ trong tâm lý của cô có tiềm ẩn một tên tội phạm ư? Hai tiết học cộng thời gian nghỉ giữa giờ là 105 phút, trong đó tiến sĩ Tư Ảnh chăm chú nhìn Loan Tiêu 100 phút. Thời gian còn lại, cô nàng hỏi Gia Hàng một vấn đề, cô và Vương Kỳ quen biết thế nào vậy? Gia Hàng sững sốt huyền chuyển nói, chúng tôi gặp nhau một lần trong một bữa tiệc. Tôi ghét nhất loại đàn ông như anh ta, trên bàn làm việc của anh ta còn bày một cái gương nhỏ, không có việc gì cứ soi lấy soi để, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tiến sĩ tư ảnh lộ rõ vẻ khinh miệt giống như Vương Kỳ đang ngồi ngay trước mặt cô nàng vậy. Gia hàng thuận miệng hỏi, vậy cô thích loại đàn ông nào? Ánh mắt tư ảnh sáng quắc mà nhìn về phía trước loan tiêu đang thu dọn rào án, bên cạnh là một đống sinh viên vây quanh. Sau khi kết thúc anh đang cùng sinh viên thảo luận về biểu cảm vi mô những biểu cảm cực nhỏ xuất hiện cực nhanh trên mặt. Nếu không phải đã từng gặp anh ta ở năm 536 thì đánh chết Gia hàng cũng không tin được người này và cô đều cùng là đi cửa sau vào. Nhưng anh ta có ưu thế hơn cô, bản thân cũng là thạc sĩ tâm lý, cũng coi như có chuyên môn Thầy Loan thực thần bí, lại rất có mị lực Nếu làm bạn gái của anh ta thì có gì đều bị anh ta nhìn thấu hết Giống như cả người bị lột sạch không biết trốn vào đâu Như vậy có tốt không? Tư ảnh có chút do dự khiêm tốn thỉnh giáo ra hàng Ra hàng lại bất cần đời mà nhách miệng nói Nếu anh ấy mà là bạn trai cô thì sớm hay muộn Cũng có một ngày anh ta sẽ cởi sạch trước mặt cô, không có gì che giấu Cô không lỗ đâu mà lo. Tiến sĩ tư ảnh đột nhiên ngừng thở, bắt lấy tay gia hàng, không nhịn được siết chặt hỏi cô cũng nhìn ra thầy Loan có ý đặc biệt với tôi phải không? Gia hàng quá thán phục Loan Tiêu rồi. Không chỉ sinh viên mà đến cả diệt tuyệt sư thái anh ta cũng một lưới bắt hết. Nhưng tôi không tin vào hôn nhân. Tiến sĩ tư ảnh đứng lên cùng gia hàng đi ra ngoài nhưng khóe mắt vẫn luôn để ý tới Loan Tiêu. Cô ta nói. Kết hôn là chuyện sẽ tạo ra nhiều sự cố định, đem cuộc sống tràn ngập thường tượng đổi thành trình tự đều đều, đem quá trình đối phương chủ động hiến dâng tình cảm biến thành lao động nghĩa vụ. Tóm lại một tờ đăng ký kết hôn được phân phối theo nhu cầu đã biến thành một thứ vạn ác khiến người ta áp lực và bị áp bách đến không thể chịu được. Tôi cảm thấy kết hôn cũng rất hiệu quả và có nhiều lợi ích. Kết hôn làm chúng ta cảm giác được trên thế giới này bất kể gặp phải chuyện gì cũng có người cùng chúng ta đối mặt. Năng lực của một người là có hạn có rất nhiều chuyện chỉ có hai người mới có thể làm được. Gia hàng dùng tay che ánh mặt trời chiếu lên mặt kính ở hành lang khiến cô trói mắt. Cô còn chưa kết hôn nên mới có thể nói được như thế. Nếu cô kết hôn rồi thì. Gia hàng dừng bước nói ta kết hôn 7 năm rồi. Tiến sĩ Tư ảnh giật mình che miệng lắp bắp sao có thể. Cô nhìn không lớn tuổi lắm. Rất nhiều người đều hình dung nữ quân nhân hào sảng hiên ngang nhưng trong mắt cô ta thì chẳng qua đó chỉ là một cách suy diễn khác của những người phụ nữ trông như đàn ông. Có người đàn ông nào mù mà cưới loại đó về nhà chứ? Giống như cô ta có bằng cấp cao, nữ tính 10 phần, lại còn độc thân mới là tốt. Tôi kết hôn sớm cũng chẳng còn cách nào khác vì lúc đó tôi mang thai. Ra hàng khó có lúc đỏ mặt. Tiến sĩ tư ảnh lập tức thêm một tình tiết vào đống suy nghĩ lộn xộn trong não, gia hàng dùng súng bức bách người đàn ông kia, sau đó mang thai. Xuất phát từ ý thức trách nhiệm nên người kia không thể không kết hôn với gia hàng được. Chồng cô hiện tại có khỏe không? Gia hàng tức giận nói, không cần nhắc đến anh ta. Xem đi, dưa chín ép thì không ngọt hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. Tâm tình của tư ảnh rất tốt, cô ta nhìn thấy Loan Tiêu lúc này đã mở đường máu xông được ra khỏi vòng vây đuổi theo hỏi bọn họ, mọi người đang nói chuyện gì thế? Nói chuyện hôn nhân của gia hàng, nhìn thấy Loan Tiêu tư ảnh hơi hơi một cúi đầu, cả người đứng thẳng giống như một cái cây gì rào bóng dâm bên đường. Cô ra kết hôn rồi sao? Loan Tiêu kẹp sách dưới cánh tay rồi quay đầu nhìn gia hàng. Không biết vì sao vừa nhìn thấy cô đang nhíu chặt mày thì anh đã buồn cười. Đáng tiếc ngày đó anh không thấy được tư thế oai hùng của gia hàng ở sân bóng rổ, nghe nói nam sinh bị thua kia đã ngủ 2 ngày mà còn chưa lại sức. Anh đã nghe bọn sinh viên sinh động kể lại gia hàng chơi bóng đẹp thế nào, khiến nam sinh cũng phải xấu hổ thế nào, rồi đáng yêu thế nào khi bị hiệu trưởng gian dạy. Lúc đó cô vừa vô tội vừa không phục tay nắm chặt như muốn đánh nhau. 7 năm, tiến sĩ tư ảnh dùng giọng điệu vui sướng khi người gặp hỏa. Cô ta tỏ vẻ chân thành và đồng tình nói về gia hàng. Tôi cảm thấy cô ấy giống như đang kể chuyện cổ tích thầy Loan có tin không? Loan tiêu ho khan một tiếng, cố che dấu ý cười. Thầy Loan thì sao, anh có bạn gái chưa? Tiến sĩ tư ảnh lấy hết can đảm hỏi, ra hàng cũng ngước mặt lên chờ đáp án. Ở một vài bộ phim điện ảnh, hình tượng tay súng bắn tỉa đều được miêu tả là những người đàn ông lãnh khốc mà lại thần bí. Trong lòng bọn họ có dấu một câu chuyện lãng mạn mang tính truyền kỳ. Nữ chính trong câu chuyện xưa đó hoặc là cô nữ sinh nhỏ mang đến cho bọn họ ấm áp ngọt ngào khi còn nhỏ nhưng lại bất hạnh mà qua đời sớm, hoặc là cộng sự thay bọn họ chán đạn khi làm nhiệm vụ. Những nam chính kia cứ thế khổ sở tồn tại một cách kiêu ngạo lạnh lùng, mọi nhiệt tình đều để lại trong hồi ức. Trên thực tế tay súng bắn tìa căn bản không có cơ hội tiếp xúc với nữ giới, đa phần bọn họ kết hôn đều do người nhà sắp xếp, không hề có lãng mạn. Nhưng Loan Tiêu không thích cách này, anh thà cô đơn cả đời cũng không muốn coi tình yêu như một kiểu nhiệm vụ cần chấp hành Trước đó còn phải tỉ mỉ lên kế hoạch sắp xếp chu đáo chặt chẽ trong quá trình xảy ra sự tình Bất kể có xảy ra chuyện gì cũng có thể bình tĩnh xử lý Tình yêu chính là một hồi gặp gỡ không hề chuẩn bị trước giống như kỳ tích Đây là một cái kỳ tích sao? Tôi cũng kết hôn nhiều năm rồi Loan Tiêu thích đáp án này, nó cách xa thị phi và an toàn Biểu tình trên mặt tiến sĩ tư ảnh thật là đặc sắc giống bảng pha màu bị đổ nghiêng Có một khối đá nổ tung trong lòng khiến cô ta giống như tan tác cả người đều không hoàn chỉnh. Cô ta thật sự không thể giả bộ không có việc gì Chỉ ném lại một câu tôi có việc đi trước sau đó vội vã đi luôn Thế giới này làm sao vậy Không phải nói có rất nhiều đàn ông và phụ nữ còn độc thân sao thế nào Mà cuối cùng chỉ còn lại chính mình thế này Gia hàng nhún vai với loan tiêu mà loan tiêu thì đỡ mắt kính nhìn cô rồi cùng cười Cô giáo ra chúng ta lại gặp mặt rồi. Đây là lần đầu tiên hai người có cơ hội ở riêng từ khi tới Đại học Nam Kinh. Anh ta không cần phải dùng giọng điệu lễ phép của thầy Loan nữa mà có thể dùng tiếng lóng học được khi làm việc tại 536. Loan tiêu nhìn bốn phía, hoàng hôn gió nhẹ thổi qua rừng cây bạch quả con đường mòn lát gạch xanh ốn lượn về phía trước ven đường có hai đoá hoa lớn màu tím nở rộ và cả hoa cúc màu vàng. Tôi rất ngạc nhiên, cũng rất vui vẻ. Bên ngoài một căng tin trong trường có một bảng thông báo lớn ai nhặt được thẻ cơm, chìa khóa, ai có xe đạp cũ muốn bán, ai muốn kết bạn đi chơi trong kỳ nghỉ dài hạn đều sẽ dán thông báo ở bên trên. Tại lễ đường và phòng diễn thuyết có hoạt động gì cuối tuần dạp chiếu phim của trường có phim gì cũng đều được thông báo ở trên đó. Mọi người đều đã quen, sau khi ăn xong sẽ đi ra ngó cái bảng một chút. Loan Tiêu rất ít khi đi qua chỗ này nhưng sáng sớm thứ 6 anh ta đặc biệt vòng qua đây. Trên đó có một tờ thông báo màu hồng được dán ở chỗ bắt mắt nhất, tiết học thứ ba ngày thứ sáu, ở phòng thứ ba sát cầu thang của khoa máy tính khu B có tiết giảng đầu tiên của cô giáo Gia Hàng thuộc môn lợi và hại của thời đại máy tính hoan nghênh toàn bộ giáo viên và sinh viên đến dự. Đây là tiết học thứ hai của Gia Hàng, Loan Tiêu không biết hiệu trưởng giấu gì trong hồ lô, anh ta cũng không đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử mà đánh giá gì. Là một người quản lý một trường đại học thì một khi đưa ra quyết định như vậy hẳn là phải có lý do đặc biệt tuyệt đối không phải bởi vì gia hàng cùng học sinh ở trong giờ học vui đùa ầm ý mà trừng phạt. Có khả năng ông ấy chỉ muốn xem thành quả dự giờ mười tiết của gia hàng thế nào. Nhưng gia hàng có thể ứng phó được sao? Nhìn gia hàng không phải quá khẩn trương, lúc chào hỏi với anh cô con nghịch ngợm mà nháy mắt vài cái. Tiến sĩ tư ảnh thì lo lắng tiến vào. Cô ta vừa đến thùng thư lấy báo chí và thư từ. Cô giáo ra có người gửi hoa cho cô kìa. Hoa này tên là gì? Diên vĩ xanh, gia hàng không nhịn được ngừng thở. Màu xanh là một màu mê hoặc nhìn lâu thì đôi mắt sẽ có điểm mù tạm thời. Đúng, là chồng cô tặng ư. Tiến sĩ Tư ảnh lật bó hoa tới lui, nhìn thấy bên trong có một tấm thiệp hình trái tim. Cô ta vừa muốn lấy thì đã bị gia hàng đoạt lại. Vinh ô đờ bét, vinh chúc mọi điều tốt đẹp. Ký tên là số năm ngoài ra không còn gì khác. Bên tai ra hàng như có một cơn gió thổi qua, vừa lạnh vừa thấm. Chỉ một câu cổ vũ đơn giản nhất lại khiến cô giống như người được mùi vị quen thuộc kia. Nhưng sao có thể, anh ta và cô sớm đã như hai ngọn núi cách xa nhau bằng biển cả vĩnh viễn không gặp được vĩnh viễn không còn liên hệ gì dù chỉ bằng sợi tóc. Nhưng nếu không phải anh ta thì là ai? Ra hàng ngây dại cô giáo ra, loan tiêu đứng trước mặt cô, tay bưng một cốc nước. Lát nữa giảng bài sẽ phải nói rất nhiều cô uống nhiều nước một chút. Loan tiêu lặng lẽ quét qua bó hoa tấm thiệp thì bị gia hàng cất vào ví. Cảm ơn, gia hàng nỗ lực nhếch miệng cười. Người đưa hoa là ai thế? Tư ảnh không buông tha mà vẫn truy hỏi. Có người tặng hoa cho gia hàng cơ đấy, lại còn thần bí đến vậy. Nếu không phải chồng cô thì hẳn cũng là người ái mộ cô. Là đồng nghiệp cũ, ha ha, đồng nghiệp. Đồng nghiệp của cô thực săn sóc. Tiến sĩ tư ảnh chua cây mà xoay người đi mất thuận tiện còn liếc loan tiêu một cái. Tâm tình cô ta rất không tốt ánh mắt nhìn Loan Tiêu đầy u áng. Mà tâm tình cô ta không tốt thì rất thích tra tấn đám học viên cao học. Loan Tiêu nhìn thấy đám học viên đó hai ngày nay đều mang vẻ mặt đau khổ. Sắp phải lên lớp rồi đó. Nhìn qua thì Loan Tiêu rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại như biển cả gào thét. Ngày anh ta rời khỏi 536 ra hàng có đưa cho đại tá thúc một chậu diên vĩ màu xanh. Hai người còn nói gì đó về Van Gogh. Hẳn là gia hàng rất thích hoa này, như vậy người hiểu cô ấy đến thế không phải chồng cô thì là ai Tấm thiệp kia viết gì mà sắc mặt gia hàng lại trắng như thế, còn cắn môi đến hẳn cả vết Gia hàng gật gật đầu tùy ý để bó hoa bên cửa sổ Cô nhìn đồng hồ thì thấy còn 20 phút nữa là tiết học đã bắt đầu Cô không sao chứ, loan tiêu nhìn gia hàng rồi vẫn nhịn không được hỏi thêm một câu Có, gia hàng hít sâu, lại hít sâu loan tiêu không biết nên nói cái gì an ủi cổ vũ giống chiến hữu với nhau mà tiến lên vỗ vai hình như đều không được ra hàng đột nhiên a một tiếng hét to sau đó vung nắm đấm lên trời nói bằng giọng điệu đập nồi diêm thuyền tôi sẽ không lùi bước mau dắt ngựa lại đây thông báo trên bảng tin quả nhiên đã phát huy công dụng cả phòng học lớn như thế mà người đến chen chúc xô đẩy bên ngoài hành lang cũng chật như nêm cối Gia hàng cũng tự mình hiểu lấy, cô biết mình tuyệt đối không có mị lực đến mức ấy, mọi người đến đây hôm nay có đến 95% là tới xem diễn. Phùng Kiên vẫn cứ ngồi ở hàng đầu tiên, từ lúc Gia hàng tiến vào cậu ta đã phồng hai má y nhắc nhở Gia hàng là cậu ta vẫn còn buồn bực. Gia hàng thì chào phúng nghĩ đúng là cái đồ không chịu nhận thua bao giờ. Ngồi ở hàng cuối là một loạt giáo viên, hiệu trưởng ngồi ở giữa, được mọi người vây quanh. Loan tiêu khoanh tay dựa vào cửa sau giống một người qua đường lơ đãng Dựa theo yêu cầu của gia hàng, mọi sinh viên đều mang theo máy tính cá nhân đến Cô không nề hà cung cấp mật khẩu wifi Sau khi xác định mọi người đều đã sẵn sàng, gia hàng nhếch miệng cười Cô không nói lời dạo đầu mà trực tiếp đề nghị mọi người trật tự Các bạn sinh viên tôi cho các bạn một phút để cất thứ các bạn cho là bí mật và riêng tư nhất vào nơi an toàn nhất Đồng thời xóa hết trình duyệt web của những trang các bạn từng xem qua Bắt đầu tính giờ 59, 58, 57 bọn sinh viên hai mặt nhìn nhau không dám chần chờ giáo viên dự giờ cũng nhìn nhau với ánh mắt hoài nghi đám sinh viên nghe giảng trên hành lang thì duỗi dài cổ vì sợ bỏ qua một màn xuất sắc lúc hết giờ ra hàng bắt đầu lướt mười ngón trên bàn phím nhanh như gió Màn hình lớn sáng lên, nhảy ra một bức ảnh chụp một cô gái mặc đồ lót còn chưa kịp thấy rõ đã có một tờ thư viết chi chít chữ hiện ra. Tiếp theo là trang web chuyện 18 cộng, rồi hóa đơn tao bao và những đoạn lịch sử chat với bạn bè. Tốc độ di chuyển của những hình ảnh này rất nhanh nên người ngồi bên dưới căn bản không kịp đọc kỹ nội dung nhưng cũng đủ để đám sinh viên bên dưới trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh ròng ròng. Không cần lo lắng, ngoài chủ nhân của những thứ này và tôi thì không ai biết những thứ này thuộc về ai. Tôi tôn trọng riêng tư của người khác, chỉ là vô tình trộm được mà thôi. Các bạn sinh viên thân mến, đừng tưởng Internet là thế giới mê người, hay một vùng đất không có giới hạn, hoặc một vở hài kịch không cần tốn chi phí. Bạn cho rằng mình có thể tùy tiện bước lên sân khấu, tùy tiện kết thúc vở kịch và đến lúc nào đó bạn thậm chí có thể biến mất không để lại dấu vết. Nhưng các bạn sai rồi, cho dù tuyết có bao trùm cả thế giới này thì vẫn sẽ có dấu vết các bạn để lại trên Internet. Internet là ảo nhưng nó còn thật hơn cả thế giới này. Một khi người ta chìm đắm trong đó thì nó sẽ lấy tốc độ nhanh nhất khiến người ta rơi đến tan xương nát thịt. Owen có viết trong tác phẩm 1984 rằng, anh không thể biết được lúc nào thì việc làm và lời nói của anh bị giám thị anh chỉ có thể nghĩ rằng cảnh sát tư tưởng sẽ lấy tốc độ thế nào và con đường nào để tiến vào đường kết nối của người khác. Bọn họ rất có khả năng đang không ngừng mà giám thị mọi người. Có thể khẳng định chỉ cần bọn họ muốn thì có thể tiến vào kết nối của anh bất kỳ lúc nào. Đây chính là thời đại máy tính. Nhưng tôi vẫn rất thích thời đại này. Thời đại máy tính vĩ đại ở chỗ cho dù chính phủ và xí nghiệp nắm giữ phần lớn quyền lực nhưng chỉ cần có máy tính thì một người cũng tạo nên được một sức mạnh không thể khinh thường. Ví dụ như ra hàng lướt trên bàn phím trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một trang web xem phim có trả phí. Nhưng trong chớp mắt cô đã phá giải được lớp bảo vệ của trang web kia và nghênh ngang đi vào. Thưa cô, cô đang phạm tội đó. Phùng kiên liều mạng hách cầm cậu ta sợ nếu không làm thế thì cầm mình sẽ rơi xuống mặt đất mất. Đúng vậy, máy tính chính là con dao hai lưỡi, nó có thể tạo phúc cho nhân loại, cũng có thể bị người ta lợi dụng thế nên mới khiến người ta hãm sâu vào. Chủ yếu xem xem chúng ta có đủ lý trí để thoát khỏi trói buộc của nó hay không với trang web trả phí vừa rồi thì họ là khách hàng của tôi. bọn họ mời tôi phá giải hệ thống của mình rồi từ đó giúp bọn họ tăng cường hệ thống mật mã ban đầu chỉ cần một ngày là giải được nhưng hiện tại phải dùng hai trăm ngày mới giải xong. sẽ chẳng ai vì xem được một bộ phim mà vùi đầu hai trăm ngày đi phá giải một cái mật mã đúng không? cô ơi, cô còn năng lực nào khác không? đương nhiên có ai dám dùng một chiêu mà đi lại trong giang hồ chứ? cô ơi, cô là hacker sao? hacker rất ghê gớm sao? Kỳ thật tôi am hiểu lập trình trò chơi hơn. Tài hạ bất tài, những trò chơi lệ nhân hành được các chị em thích và mẹ vịt tìm con đều từng là tác phẩm của tôi. Gần đây tôi muốn viết một trò chơi tên là giáo viên hung hăng độc bá thiên hạ. Nếu không có gì thay đổi thì hỏa lực sẽ cực kỳ mạnh. Ha ha, cô cười lạnh dữ tợn. Có gió lạnh từ chỗ nào đó thổi qua, đám sinh viên không hẹn mà gặp đều dùng mình. Cô thật chẳng giống quân nhân tẹo nào. Tôi cũng cảm thấy mình thích hợp với trường học hơn thế nên tôi đã tới đại học này. Về sau chúng ta phải yêu quý nhau đó? Cô ám chỉ mà nhìn những người bên dưới. Cô ơi, bọn cướp xông vào phòng thí nghiệm có phải cũng tiến vào phá hủy hệ thống bảo vệ như thế không? Ánh mắt đám sinh viên nhìn về phía gia hàng từ không chút để ý tới tập trung tinh thần từ xem diễn đến tham gia rồi sùng bái và sợ hãi cả đám đều giống bị ma nhập. Muốn biết thêm thì để sau tiết học nói tiếp. Cô hách cầm, mắt dài hơi híp lại, mang theo ý khiêu khích và tuyên chiến. Hiệu trưởng thấy tình thế thay đổi thì khuôn mặt hơi co rút khó mà nhận ra. Loan tiêu đứng ở cửa vẫn cực kỳ văn nhã, nhưng nếu cẩn thận nhìn thì sẽ thấy đôi mắt sau cặp kính của anh ta sáng như sao. Nếu dựa theo bình luận trên các diễn đàn sinh viên thì buổi học đầu tiên này toàn bộ quá trình không có gì để phàn nàn. Tuy ra hàng nói không có trật tự nhưng nội dung rất thú vị. Cả tiết học cứ như biến thành hiện trường phim Ma trận Bọn sinh viên cảm thấy cô giáo ra quả thực là ngầu vô biên vô hạn Mấy lãnh đạo và giáo vụ ngồi ở cuối cũng cảm thấy sau này gặp phải cô thì nên tránh một chút Nếu có thể không đắc tội thì đừng đắc tội Hiệu trưởng đi hai vòng quanh cầu thang rồi mới nói với giáo vụ có cần chọn phòng học lớn hơn không Trưởng phòng giáo vụ trả lời chỉ còn hội trường là rộng hơn cái này thôi ạ Hiệu trưởng gật gật đầu nói tiết học của cô ra chắc phải đổi sang hội trường nếu không sẽ xảy ra dẫm đạp mất Trưởng phòng giáo vụ có chút sầu thảm nói, dạy như cô ra thế này ông ta quả thực không dám gật bừa. Hiệu trưởng thấm thiên nói, trường học không thể vĩnh viễn là ngọn tháp ngà voi, có đôi khi cũng phải mở cửa cho sinh viên nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Tiến sĩ tư ảnh cực kỳ khinh thường, phụ nữ như đàn ông thì luôn như đàn ông mà thôi, đến dạy học cũng đằng đằng sát khí. Nhưng một người cao quý yêu nhã như cô ta vẫn tỏ vẻ chúc mừng ra hàng. Chúc cô rốt cuộc cũng thuận lợi hoàn thành tiết dạy đầu tiên, buổi học có thú vị và không buồn tẻ hay không phụ thuộc rất nhiều vào trình độ và mỹ lực của cá nhân, có thể hoàn thành một tiết học chính là tố chất căn bản của một giáo viên. Từ biểu hiện của cô ra hôm nay thì cũng coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn ít nhất hôm nay không đến nỗi phải kéo sinh viên đến sân bóng rổ thao luyện. Sắc mặt hai giáo viên cùng phòng với gia hàng có chút khó coi, người này rốt cuộc đang khen người khác hay châm chọc người ta đây. Gia hàng lại chẳng thèm để ý cô cảm giác được khóa học hôm nay không chỉ thuận lợi mà còn rất đã Từ nay về sau xem ai còn dám coi khinh cô Lúc này cô uống hai cốc nước lớn mới nén được kích động trong lòng xuống Buổi tối chúng ta ăn một bữa cơm nhé Hoan nghênh cô ra tham gia hàng ngũ của chúng ta Loan Thiêu vẫn luôn an tĩnh đứng ở một bên mở miệng nói Mí mắt của tiến sĩ tư ảnh đang giống như hai cánh cửa sổ khép hờ lúc này lập tức trợn trừng lên, trong mắt có loại cảm xúc kỳ dị tuyệt đối không phải màu đen mà là trong màu nâu đen phím ánh sáng mỏng màu xanh. Mắt của cô sao thế? Gia hàng bật thốt lên hỏi, ngày hôm qua cô nhớ rõ mắt tư ảnh màu hổ phách cơ mà. Trên chán tiến sĩ tư ảnh hiện lên ba vệt đen, cô nàng thấp giọng gần từng chữ, cô không biết trên thế giới này có một thứ gọi là kính áp trong thời trang hả? Gia hàng quả thực không biết, nhưng từ trên mặt chữ thì cô nghĩ có lẽ không khác gì với kính sát tròng lắm, chẳng qua có màu. Tôi thực sự thích công nghệ cao. Tiến sĩ tư ảnh cảm thán từ đáy lòng. Hai giáo viên khác cùng văn phòng với gia hàng đều là người trung niên Bọn họ cười nói với loan tiêu rằng tối nay bọn họ sẽ không đi. Rốt cuộc tuổi tác chênh lệch quá đi chung sẽ không có tiếng nói chung. Vậy ba người chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm đơn giản nhé. Nếu muộn quá sẽ không còn tàu điện ngầm. Không biết đêm nay thủ trưởng có tăng ca không tuy phàm phàm rất độc lập lại hiểu chuyện nhưng gia hàng vẫn muốn dành thời gian cho thằng bé vào buổi tối, dù chỉ để nói vài câu. Không có việc gì tôi sẽ lái xe đưa cô về. Loan tiêu đầy đầy mắt kính. Xe của tôi hôm nay có chút vấn đề nhỏ thầy Loan cũng đưa tôi về nhé. Giọng điệu của tiến sĩ Thư Ảnh không phải dò hỏi mà lại yêu cầu, mang theo chút làm nũng. Tiến sĩ tư ảnh lái một chiếc xe bito màu đỏ hồng, ninh mông từng đánh giá những người phụ nữ lái loại xe này có bệnh công chúa, nếu không thì chính là chuẩn bị độc thân cả đời. Cậu xem cái xe kia thật giống một thứ đồ chơi xa hoa, có người bình thường nào dám phá của như thế không? Đã thế nó lại chỉ có hai chỗ ngồi, ghế phụ để đồ cá nhân, vậy là không tính để chỗ cho con và chồng rồi còn gì. Người bình thường ai nghĩ như thế chứ? Miệng ninh mông thật là độc có đôi khi làm việc cũng không đáng tin cậy, nhưng gia hàng thừa nhận lời này của cô ấy quả là chuẩn quá thể. Xe của tiến sĩ tư ảnh đỗ ở vị trí đầu tiên trong bãi đỗ xe. Đó là vị trí dành riêng cho cô ta, dù tới muộn hay sớm đều là của cô ta. Cô ta nói với bác bảo vệ bãi đỗ xe rằng có xe nhà ai đẹp bằng xe của cô ta thì cô ta mới chịu nhường. Cô ta đang giúp nâng tầm mặt mũi của Đại học Nam Kinh một cách miễn phí. Mà xe của các giáo viên trong trường trước giờ chú trọng khiêm tốn, không gây chú ý thế nên chẳng ai địch lại được với cô ta thật. Xe của loan tiêu mới mua anh cũng thức thời đậu tận trong cùng khiến ba người phải đi mất một lúc lâu. Tiến sĩ tư ảnh hé đôi môi anh đào ánh mắt ngây ra tôi thích sự trầm mặc của anh ta. Bộ dáng anh ta không nói lời nào khiến tôi sợ hãi, cũng làm cho thế giới này sợ hãi. Ra đầu ra hàng tê dần, không phải vì tình cảm buồn nôn trong câu nói của tiến sĩ tư ảnh mà vì bị dọa khi cho rằng cô ta đã phát hiện ra thân phận thật sự của loan tiêu. Cô kế tiếp làm sao bây giờ có nên trói tư ảnh lại hay trực tiếp giết người diệt khẩu. Là Audi Q7 nè, tiến sĩ tư ảnh đánh giá chiếc xe mới màu đen bóng loáng. Thầy loan lái chiếc xe này khiến cô ta thật ngoài ý muốn. Lúc này ra hàng mới bừng tỉnh cô vỗ vỗ đầu thầm mắng chính mình đúng là có tố chất thần kinh mưa gió tuyết băng đều không bị hạn chế mà băng băng lao về phía trước. lúc audi q7 mới vừa được tung ra trên tấm áp phích quảng cáo to bằng nửa bức tường của siêu thị đại dương ở nam kinh có ghi dòng này. tôi không thích chao đi q7 cảm giác chinh phục quá rõ ràng không hề nhã nhặn chút nào. tiến sĩ tư ảnh uốn éo eo sau đó đoạt lấy ghế phụ cạnh ghế lái. loan tiêu nhìn ra hàng qua kính chiếu hậu ánh mắt anh ta mang theo chút xin lỗi. ra hàng bĩu môi còn loan tiêu thì cười trước khi ra khỏi văn phòng anh ta chú ý thấy gia hàng không mang theo bó hoa diên vĩ xanh kia mà chỉ dừng lại trước bệ cửa sổ trong chốc lát tay nghịch cánh hoa cô lao công hỏi gia hàng có muốn cắm hoa vào nước để tươi lâu không thì cô lắc đầu biểu tình trong nháy mắt có chút buồn bã loan tiêu lái xe nên không thể uống rượu tiến sĩ tư ảnh lại ăn uống điều độ vào buổi tối thế nên ba người thương lượng sẽ ăn mì loan tiêu nói dỡn rằng có phải thấy tôi vừa mới mua xe nên hai người lo tôi không trả được tiền không Tiến sĩ thư ảnh trả lời, không phải, bữa hôm nay phải chia làm nhiều lần, thầy Loan còn nợ chúng tôi mấy bữa cơm nữa đó, không cho anh quyệt đâu đấy. Không dám, Loan tiêu phân tâm nhìn thoáng qua kính chiếu hậu chỉ thấy ra hàng đang cúi đầu trầm tư. Một người có bằng thạc sĩ tâm lý học ở nhà trung cư thuê, mới mua xe, nửa năm trước nộp hồ sơ vào Đại học Nam Kinh, lên lớp giảng bài cực kỳ thú vị thì hẳn sẽ không bị ai liên hệ với những thứ không liên quan khác đâu phải không? Tùy bọn họ xem như chiến hữu nhưng mọi thứ cô đều không nhúng tay được. Gia hàng có chút lo lắng cô và Loan Tiêu đi lại gần gũi liệu có ảnh hưởng đến anh ta không. Nhưng cố tình xa cách cũng không tốt có lẽ chỉ cần xử sự như đồng nghiệp là được. Sau khi củng cố tâm lý thật tốt gia hàng mới có tâm tình đánh giá cảnh trí ngoài cửa sổ. Sau trung thu, nam kinh tối rất nhanh, một khi màn đêm buông xuống thì phố phường lập tức náo nhiệt. Xe hình như đang đi về hướng miếu phu tử, đó là địa điểm ăn uống có tiếng, đặc biệt là tần hoài bát tuyệt. Lúc vừa tới Nam Kinh thủ trưởng đã mặc thường phục dẫn một nhà bốn người bọn họ đi dạo một vòng ở đó. Ở giữa miếu phu tử là khôi quang các cũng có ba tầng, ngói đỏ tường xanh xuyên qua cửa sổ thật lớn có thể nhìn đến sông tần hoài ánh sáng ngập tràn, mái trèo rẽ sóng. Nhưng lần đó còn chưa đi được tới vịnh ngâm Hạ thì bốn người đã đi về vì luyến nhi quá nghịch, trung tá tần nhất minh thì quá khẩn trương, mỗi một người đến gần bọn họ trong mắt anh ta đều là phân tử khủng bố. Nói là ăn mì nhưng nhà hàng bọn họ tới lại rất xa hoa. Mặt quán đối diện bờ sông, cửa gỗ được sơn đỏ chia thành nhiều ô vuông trình tề phức tạp, bên trên có khắc hoa văn tinh xảo, lại có dán giấy. Trong lúc nhất thời người ta có cảm giác đang quay lại một nghìn năm trước nghiêng tai lắng nghe tiếng đàn sáo nhẹ vang lên trên thuyền bè qua lại tiếng nữ tử mềm giọng tươi cười. Tôi tới Nam Kinh mấy năm rồi nhưng không biết lại có chỗ thế này. Gia hàng sờ sờ bàn ăn màu trầm hương, không biết bằng gỗ gì nhưng nhìn có vẻ nặng. Người bình thường ăn mì không tới đây, người tới đây là muốn theo đuổi một loại hứng thú và nhã ý xa xưa. Tiến sĩ tư ảnh hiển nhiên là khách quen ở đây, cô nàng chưa xem thực đơn mà kiêu ngạo nói với nhân viên nhà hàng. Cho ba phần mì trắng, giọng điệu cô nàng nghiễm nhiên đã xác định mình là người mời. Loan tiêu ôn hòa cười, nếu các chiến hữu biết anh ta tới ăn mì ở chỗ này thì sợ là cầm sẽ rụng hết vì ngạc nhiên. Nhưng nhìn đôi mắt trợn tròn của gia hàng anh ta nghĩ cuộc đời cần trải nghiệm nhiều thứ, nơi này vẫn đáng giá tới. Đúng là một bát mì trắng suông, quanh bát mì là một loạt đĩa nhỏ đựng, thị xào thịt trưng, cá khối áp chảo, lươn áp chảo, tôm nõn, thịt vịt, bầu dục khí hình hoa lượng đồ ăn vừa vặn, cách làm đa phần là xào, cứ thế người ta biến thứ đơn giản thành hoa lệ và phiền phức. Một bát mì mà ăn đến hoành tráng, lại có cả khí thế chúng tinh phùng nguyệt. Phần nhã hứng này người thường quả là không thưởng thức được thật. Người Nam Kinh cũng không thích ăn mì, ăn một lần chẳng qua là vì đồ ăn thả bên trên mì. Tiến sĩ Thư Ảnh chỉ vào chén chén đĩa đĩa ở trên bàn nói. Hóa giả ý của túi ông không phải ở rượu, ra hàng cắp một đũa đồ ăn bỏ vào bát mì. Hôm nay cô lại lần nữa hiểu thêm một chút về người Nam Kinh. Thầy Loan là người ở đâu? Ra hàng hỏi, hơi nóng bốc lên, Loan tiêu tháo mắt kính xuống, dùng tay trà lau, đang định trả lời thì tiến sĩ Thư Ảnh đã giành trả lời trước Thiên Tân. Loan tiêu học đại học ở Thiên Tân chứ anh ta không phải người Thiên Tân trên sơ yếu lý lịch nộp cho đại học anh ghi quê mình là thiên tân nhưng đây là điều anh chưa nói với ai cả lúc này anh ta thong thả đeo kính lên rồi nhìn tiến sĩ tư ảnh đầy thâm ý và cười cười nói đúng vậy tôi là người thiên tân quê tôi ở thạch gia trang vào kỳ nghỉ chúng ta có thể cùng ngồi xe lửa về hoặc tự lái xe về giữa đường đổi lái tiến sĩ tư ảnh gắp một miếng tôm nõn lên ăn tâm tình rất tốt đẹp Nhà tâm lý học nổi tiếng Susan Nolan Hoeksema từng viết một cuốn sách tên là Những Người Phụ Nữ Nghĩ Quá Nhiều. Cho dù là một nữ tiến sĩ uyên bác như tiến sĩ thư ảnh thì đến một tuổi nhất định người ta cũng sẽ tự nhiên nghĩ nhiều về mọi thứ. Người như thế trên thế giới này rất nhiều. Cô ta và Loan Tiêu cùng làm việc ở một trường đại học tuổi tác thích hợp nhà lại ở cùng một hướng, lần đầu tiên anh ta tới báo danh đã gặp cô đầu tiên. Một lần cô ta thất thần đi xuống cầu thang, thiếu chút nữa trẹo chân lại được anh ta đỡ từng chuyện, từng chuyện đều kéo hai đường thẳng song song lại với nhau, đây không phải nhân duyên trong truyền thuyết thì là cái gì? Gia hàng gian nan mà nuốt miếng mì xuống cổ cô ngửa đầu như con ngỗng vàng chuẩn bị cất giọng ca. Cái mì này nhìn thì sắc hương đều đủ, xanh xanh đỏ đỏ, nhưng cô vẫn thích một tay cán bột thiện nghệ 10 phần của thím đường hơn. Ai không có năng lực thưởng thức chính là không thể thưởng thức mà. Nhân lúc tư ảnh không chú ý, cô trộm dựng ngón tay cái lên với Loan Tiêu trong lòng cảm thán quân tử như ngọc thục nữ hào cầu. Loan Tiêu lại chỉ chăm chú chia thức ăn, rót trà, không gần không xa, không vồ vập, không lạnh nhạt mà vô cùng lễ phép đạm mạc. Nhưng dù hứng thú có rào rạt nhã ý có tràn ngập thì cuối cùng cũng chỉ là một bát mì cho dù ăn chậm thì mì vẫn nhanh chóng hết. Bữa cơm này ba người ăn rất nhanh, thời gian đẹp nhất trong ngày trên sông Tần Hoài đều là lúc đèn đuốc đã rực rỡ. Tiến sĩ tư ảnh nói không thể phụ cảnh đẹp ngày tốt thế này vì thế cô nàng túng ra hàng vào nhà vệ sinh, đưa cho cô một thờ 100 đồng rồi nói, phụ nữ nhà lành không nên ở bên ngoài quá lâu cô tự gọi xe về nhé. Ngụ ý chính là mau tránh ra để cô ta và Loan Tiêu có không gian riêng ở chung. Ra hàng trần chờ khiến tiến sĩ tư ảnh nóng nảy nói, hủy 10 tòa miếu cũng không thể hủy một mối lương duyên, vất vả lắm tôi mới gặp được người mình thích cô không giúp tôi thì thôi nhưng đừng có cản trở. Ra hàng rất là đau đầu. Hiện tại Loan Tiêu đang làm nhiệm vụ, bất kể thế nào cũng không thể động tâm với ai, tiến sĩ Tư Ảnh thế này là đang tự đọc diễn rồi. Cô nói thầy Loan đã kết hôn rồi mà. Anh ta nói đùa đó, tôi đã xem qua hồ sơ của anh ta tiến sĩ Tư Ảnh lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, biểu tình cũng cứng đờ. Hồ sơ giáo viên của Đại học Nam Kinh không bảo mật như quân đội nhưng không phải ai cũng có thể đọc được. Dưới ánh mắt săm soi của gia hàng, tiến sĩ Tư Ảnh bất đắc dĩ đành nói thẳng, tôi nhờ người khác giúp tôi cha. Người nọ làm ở phòng hồ sơ sao Không phải, người ở phòng hồ sơ đều rất cứng nhắc Tôi nghĩ ra cách khác để nhìn thấy hồ sơ của thầy Loan Cũng chỉ có thế thôi Những thứ khác tôi không hề xem Tôi cũng chẳng muốn thế Chẳng qua tôi chỉ quan tâm tới thầy Loan mà thôi Tiến sĩ cô đang đùa với lửa đó Đại học Queen của Canada Có một nhóm quan sát viên phát hiện ra Nếu chim càng làm tổ cao hơn so với mặt nước biển Thì chim mái sẽ càng trung thành với bạn đời hơn Cái này chứng tỏ chân ái ở chỗ cao Hiện tại tôi đã đứng ở chỗ cao hơn mực nước biển rất nhiều vì thế tôi không sợ gió, không sợ lửa, đây là thành ý của tôi, đối với người khác cũng không gây ra tổn thương, cái này không tính là phạm pháp. Tiến sĩ tư ảnh bị gia hàng nhìn chằm chằm đến hoảng loạn. Thế giới chim chóc tôi không quản, tôi chỉ tò mò vì sao Đại học Nam Kinh đã có một nhân tài máy tính như thế mà còn cần tôi tới dạy học làm gì. Tư ảnh nhẹ nhàng thở ra, gia hàng hóa ra là thắc mắc điểm này. Cô ta nói, hẳn là anh ta không cùng đẳng cấp với cô, và cô thì mạnh hơn anh ta nhiều. Quả thật là xâm nhập vào hệ thống hồ sơ, làm sao tôi biết được. Gia hàng cô ý tỏ vẻ khó chịu. Nếu anh ta giỏi đến vậy rồi thì làm sao mà giờ vẫn còn là trợ giảng cô cũng đừng mớm lời nữa, tôi tuyệt đối không bán đứng anh ta đâu. Tiến sĩ tư ảnh tự ý thức được là mình đã nói quá nhiều vì thế vội ngậm miệng giống một chiến sĩ anh dũng đối mặt với kẻ địch. Gia hàng cười ha hà chế nhạo nói cô thật sự đúng là vì thầy Loan mà làm không ít đâu nhỉ. Cần thiết thôi, thế cô có đi không? Đối mặt với ánh mắt chờ mong và khẩn cầu của tư ảnh, gia hàng đành thỏa hiệp. Đáng tiếc Loan tiêu chết sống cũng không phối hợp, là tôi mời cô ra ăn cơm, vậy tôi có nghĩa vụ đưa cô ấy về nhà an toàn. Tư ảnh quả thực rất muốn đập đầu vào tường, chị An của Nam Kinh rất tốt, cô gia cũng không phải cô gái nhỏ, hơn nữa hiện tại cũng không phải quá muộn. Cô ta tà tà liếc mắt nhìn ra hàng một cái. Ra hàng cũng bất đắc dĩ nói, không cần lo lắng cho tôi, vừa đến nhà tôi sẽ gọi điện cho thầy Loan. Loan tiêu lặng yên khẽ nhíu mày rồi cười nói, chỗ này tiến sĩ thư ảnh đến không biết bao nhiêu lần rồi, chắc đã sớm dạo đến chán ngấy rồi. Hơn nữa tôi cũng là kẻ không biết thưởng thức cùng tôi đi dạo có ý thứ gì chứ. Nếu bị đồng nghiệp và sinh viên nhìn thấy rồi gây ra hiểu lầm gì đó thì càng có lỗi với tiến sĩ thư ảnh. Chúng ta vẫn nên về thôi. Thư ảnh còn đang muốn nói tôi không để ý thì loan tiêu đã giành trước mà đi ra ngoài. Ra hàng thương mà không giúp gì được nên chỉ đành nhún nhún vai, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, cô lại là tảng đá bên bờ biển, đoạn tình yêu lãng mạn này chẳng liên quan gì tới cô. Ở trên xe tiến sĩ thư ảnh vẫn cố dẫy rụa khi hấp hối, vậy trước tiên đưa cô ra về nhà đã tôi không vội. Loan tiêu chỉ đáp nhà tiến sĩ thư ảnh gần hơn nên tôi sẽ đưa cô về trước lúc xuống xe tiến sĩ tư ảnh vô lực gục đầu nhìn qua có chút nhu nhược đáng thương ra hàng thấy thế thì nói với loan tiêu anh gặp rắc rối rồi đó loan tiêu cười lạnh dưới đáy lòng trong tâm lý học có nói con người có ba mặt tính cách một là bản năng hai là bản ngã và ba là siêu ngã siêu ngã là chính mình trong tưởng tượng là một thứ người ta nỗ lực hướng tới bản ngã là bản thân trong hiện thực là những gì người ngoài nhìn thấy về chúng ta Bản năng chính là bản thân chân thật sâu trong xương cốt của mỗi người Tiến sĩ tư ảnh nhìn thật dịu dàng, cao quý đồng thời lại phong tình vạn trùng Sinh hoạt rất có tình thú kiểu tài nữ Cô ta thường nói mình rất thường thức phu nhân lục tiểu mạn của từ chí ma Bà ấy vừa có tài, đẹp nhưng không khuynh thành Lúc từ chí ma qua đời vì tai nạn máy bay bà cũng không hề xa suốt tinh thần Cũng không gầy ốm mà vẫn sắp xếp cuộc sống đến ngăn nắp gọn gàng Người phụ nữ như thế mới là hiểu cách yêu thương bản thân Tiến sĩ tư ảnh cố gắng biểu hiện ra mặt trí thức yêu nhã của mình nhưng lại không khống chế được bản năng thích tám chuyện trong xương cốt của bản thân. Loan tiêu không dựng bức tường ngăn cách với cô ta chỉ vì cô ta sẽ nói hết những gì mình biết về mọi người trong trường. Có cô ta ở đây thì anh ta cũng có thể an toàn tiếp cận ra hàng. Còn chuyện cô ta miên man nghĩ thế nào thì đó là việc của cô ta anh ta cũng tự nhận chưa từng vượt qua giới hạn với người này. địa điểm xuống xe là một bến tàu điện ngầm từ đó có thể đi bộ tới quân khu đại viện. Gia Hàng còn phải đi bộ 10 phút nữa. Cô cảm ơn Loan Tiêu sau đó vẫy tay từ biệt. Khu vực này không hề xa lạ với Loan Tiêu trên bản đồ giao thông của Nam Kinh nó chỉ là một điểm tầm thường nhưng không phải người thường hay xe cậu có thể tùy ý tiến đến. Chẳng lẽ Gia Hàng là con của vị thủ trưởng quân khu nào ư? Có khả năng lắm, trong quân có không ít con cháu lãnh đạo như Đại tá Lý Nam hoặc Trung tướng Chắc Thiệu Hoa đều là con trai nhà binh cũng coi như con nối nghiệp cha. Có một đứa con như Gia Hàng thì cuộc đời vị thủ trưởng kia phải vui vẻ lắm. Nhìn từ phía sau Gia Hàng không khác gì sinh viên của Đại học Nam Kinh. Hôm nay cô mặc áo thun, quần bò, đi giày, thể thao. Tiến sĩ tư ảnh nói cô giáo gia hôm nay trông thật nhàn nhã. Lúc Gia Hàng hỏi vặn lại thế cô giáo cố thuộc phong cách gì thì cô nàng lại nói là phong cách của giáo viên. Thế là cô đáp à à, vậy tôi chính là người biết biến hình. Lúc đó anh ta đang ngồi trước máy tính soạn bài, nghe thấy thế thì thiếu chút nữa phun hết nước lên màn hình. Cô thật dễ dàng khiến anh để ý cũng mang đến cho anh ta vui sướng không thể hình dung. Cô đã đi rất xa, sắp không thấy nữa nhưng loan tiêu vẫn không thể rời tầm mắt. Giống như anh ta đang làm hết phận sự của người bảo vệ nhưng kỳ thật bản chất sự việc đã có sự thay đổi, anh ta biết điều đó. Gió đêm từ từ thổi qua, bóng tối khiến tầm nhìn trở nên trống chảy Đèn đường tỏa ánh sáng mỏng manh ôn nhu chiếu xuống dưới giống như khoác lên người cô một tấm vải mỏng Dưới đèn đường có một bóng người đang đứng, không cần nhìn kỹ cô cũng biết đó là ai Thủ trưởng, sao anh lại ra ngoài này? Chắc thiệu hoa mỉm cười nhìn cô nói, anh đang đợi em mà ra hàng giống như nhìn thấy khóe của miệng của anh chàng trực ban hơi giật giật nên mặt cô lập tức đỏ lên Rỗi nói, ở nhà chờ là được rồi mà Anh cũng muốn đi dạo một chút, cùng đồng nghiệp liên hoan có vui không? Chắc thiệu hoa đón lấy túi máy tính trong tay gia hàng sau đó nắm tay cô bước đi. Vào nhà sau, mặt gia hàng cũng bớt đỏ hơn, cô nói vâng, không tồi. Hôm nay anh có bận không? Giống nước sôi để nguội, đối thoại hàng ngày của bọn họ đều chỉ có những câu này, nhưng nghe mãi vẫn không mệt mỏi, thậm chí không được nghe thấy thì trong lòng sẽ thấy vắng vẻ. Vẫn thế thôi phàm phàm đã ngủ say trác thiệu hoa dịch góc chăn cho thằng bé rồi cúi người khẽ hôn lên trán cô cậu rửa mặt xong ra ngoài anh nhìn thấy gia hàng đang đứng ngoài sân phơi của phòng ngủ đầu ngẩng góc bốn mươi lăm độ mà nhìn lên chỗ đó là một tòa nhà chọc trời là trung tâm thương mại chữ danh của nam kinh hiện tại đã là đêm khuya trong tòa nhà đen nhánh chỉ có đèn hiệu nhấp nháy có quy luật giống như cả tòa nhà vẫn đang hô hấp trác thiệu hoa trầm tư sau đó xoay người đi xuống lồng Tiếng thủy tinh va chạm leng canh quanh quần trong bóng đêm. Chác thiệu hoa buông hai chén rượu không trong tay ra sau đó mở nút gỗ của bình rượu và rót rượu. Gia hàng nhẹ nhàng ngửi một cái, mũi đều là mùi rượu mang theo hương hoa quả ngọt ngào. Hôn nhân là một loại dung hợp kết hôn với thủ trưởng bảy năm, Gia hàng cũng học được cách nhấm nháp rượu vang đỏ. Ngẫu nhiên cô sẽ cùng thủ trưởng đi xem kịch gì đó, dù không thể lĩnh hội được chân lý sâu xa bên trong nhưng ít nhất cũng không đến nỗi vừa xem vừa ngủ. Còn thủ trưởng thì vẫn kiên quyết không đi tiệm nét với cô, nhưng dù thế cô cũng đã không còn cảm nhận được tranh lệch giữa bọn họ. Cô không phải heo mà anh cũng không phải ngôi sao trên bầu trời đêm, bọn họ ở chung phù hợp như lúc cô và anh ôm nhau thật vừa vặn. Đây là lần trước anh đi Bắc Kinh được thành công đưa cho. Rượu vang Lafitte năm 1996 cực kỳ đắt đỏ. Trác thiệu hoa hiểu rượu vang đỏ nhưng không quá nghiêm khắc. Còn thành công lại coi việc siêu tầm rượu vang li như một loại lạc thú. Anh ta nói, rượu vang đỏ giống mỹ nhân, mà Lify là mỹ nhân trong số mỹ nhân. Anh ta đương nhiên thích nhất là mỹ nhân. Gia hàng không muốn dùng câu thô tục kiểu chó không đổi được tật ăn phân mà hình dung thành công nhưng Lưu Manh chính là Lưu Manh kết hôn rồi mà bản tính vẫn khó rời. Hôm nay là dịp đặc biệt gì sao? Gia hàng không động đậy cô nhìn về phía bầu trời đêm tầm mắt cũng không lệch khỏi quỹ đạo. Chắc thiệu hoa ngồi xuống ghế kéo Gia hàng qua để cô ngồi lên chân anh rồi nói. Hôm nay không thể thay thế ngày hôm qua, ngày mai không thể quay lại ngày hôm nay, mỗi ngày đều là một ngày đặc biệt. Anh nhẹ nhấp một ngụm rượu sau đó ghé sát vào bón cho cô. Cô đón được nuốt xuống cảm nhận mùi rượu nồng lan tỏa giữa môi răng bồi hồi. Em đang ngắm sao ư? Không phải ngôi sao, là hố đen. Khối lượng của hố đen kỳ thật rất lớn nhưng thể tích lại nhỏ nên mới sinh ra lực hút mạnh mẽ nhất. Vì thế mà bất kể vật chất và lực lượng nào tiến vào gần hố đen tới một điểm nhất định sẽ không thể nào chạy ra nữa. Có người hình dung một cách khoa trương rằng hố đen giống như một cái máy xay thịt lớn, bất kể vật chất nào đi vào đều sẽ hóa thành bột phấn. Em sợ hãi mình sẽ bước vào điểm giới hạn cuối cùng kia sao? Tư duy của cô nhóc này hôm nay có chút quái dị. buổi lên lớp đầu tiên của cô vừa sinh động lại thú vị, rất có sức xung động nên anh cho rằng cô sẽ vui vẻ một chút. Nhưng vì sao tinh thần của cô lại sa sút thế này? Anh đảm bảo em sẽ không có cơ hội làm điều đó vì anh sẽ giữ chặt lấy em. Vâng, em vẫn là một hành tinh bình thường, không sáng lên mà chỉ vòng quanh hành tinh mẹ, nhưng em có mục tiêu và phương hướng. Trác Thiệu Hoa cười khẽ nói, hành tinh mà bình thường à? Trước mắt con người mới chỉ phát hiện ra tám hành tinh. Em là một hành tinh thì đã là một phần tám trong đó rồi, những ngôi sao khác sao đuổi kịp? Ra hàng im lặng hơn nửa ngày không nói chuyện, lúc chắc thiệu hoa cho rằng cô đã ngủ thì cô lại thở dài một hơi nói Thủ trưởng, hôm nay em nhận được một bó hoa diên vĩ xanh trên đó có tấm thiệp đề tên em là uyên. Chắc thiệu hoa nhẹ vỗ về sợi tóc của cô còn người sắc bén co rụt lại, sau đó anh nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi rót thêm một ly rượu để hai người cùng uống Vì việc này mà em không vui sao, cô chịu kể ra là anh đã thỏa mãn Anh sẽ không hỏi trong lòng cô nghĩ gì, sau này định làm gì cũng sẽ không cùng cô thảo luận thâm ý đằng sau hành động này. Anh chỉ cần ôm cô vào lòng để cô có chỗ dựa và một người lắng nghe là được. Thủ trưởng, sự kiện giải vây cho diên vĩ sanh 7 năm trước thật không giống nguyên tắc của anh lắm. Lá cây lay động phần phật gió tây nổi lên mang theo hơi thu lạnh lẽo. trác thiệu hoa ôm chặt lấy ra hàng nói, nguyên tắc và chế định là để người ta vi phạm mà. Em muốn đem lời này ghi xuống, ngày mai đưa tới quân khu để tuyên truyền Được đó, nội dung tuyên truyền nghìn bài như một vừa lúc nên thay đổi Gia hàng cười, khẽ cắn lên khóe miệng anh Hai người hôn hôn, lặng lẽ dán lấy nhau Yên tĩnh quá, em bắt đầu nhớ phần từ khủng bố nhỏ nhà chúng ta rồi Gia hàng nói, chắc thiệu hoa lại thấp giọng cười đáp Em không nói tới thì anh đã quên Hôm nay anh lại nhận được chiến báo từ Bắc Kinh Tình hình chiến đấu như thế nào chú án và chỉ cả liên thủ đối phó với mẹ. Trác Thiệu Hoa cười khổ, ra hàng thì ngồi dậy vỗ tay. Phần xuất sắc nhất của Tam Quốc chính là ra cát lượng khẩu chiến khiến cho Đông Ngô và Thục quốc liên thủ đối phó với Ngụy, sau đó lại mượn gió đông lấy mũi tên dùng lửa thiêu xích bích. Lúc này cô hào hứng hỏi Âu nữ sĩ có khóc không. Trác Thiệu Hoa trừng phạt bằng cách nhéo lỗ tai ra hàng nói em đừng có mà ở đó vui sướng khi người gặp hỏa. Ngày mai anh có việc về Bắc Kinh nên sẽ nhìn xem có thể điều chỉnh hai bên hay không. Nếu không điều hòa được thì anh sẽ đưa luyến nhi về. Còn bé chính là đầu sỏ gây tội. Gia hàng cực kỳ trọng nghĩa nói. Bà Âu sán nằm mơ cũng không nghĩ tới ông án Nam Phi sẽ cùng gia doanh xóa bỏ hận thù. Thậm chí ông án Nam Phi còn mua nhà gần nhà của gia doanh. Lạc gia lương không biết là rộng lượng hay bị ngu rồi mà cuối tuần còn thường xuyên gọi ông án Nam Phi tới ăn cơm uống trà nữa chứ. Gia doanh hiện tại là quản lý một chi nhánh ngân hàng, công việc cực kỳ bận rộn. tự nhiên đang học lớp 12 nên tự mình ở trọ trong trường. Suy xét đến sức khỏe của Lạc Gia Lương nên đơn vị cho anh ta một chức vụ nhẹ nhàng chủ tịch công đoàn. Một tuần có 3-4 ngày Lạc Gia Lương đều ăn cơm tối một mình. Sau khi ăn xong anh ta sẽ ra ngoài tàn bộ thi thoảng cũng gặp ông án Nam Phi. Lúc đầu hai người chỉ nhẹ gật đầu chào hỏi, sau đó là hỏi ăn cơm chưa, đang định đi đâu. Sau đó lại hỏi tới Phàm Phàm và Luyến Nhi thế là trúng mạch rồi. Hai cái máy hát bắt đầu mở hết công suất. Bọn họ trao đổi tin tức của Phàm Phàm và Luyến Nhi cho nhau, sau đó mặc sức tưởng tượng tương lai của hai đứa nhỏ. Có hôm đang nói chuyện thì trời đổ mưa, Lạc Gia Lương túng luôn cả ông Án Nam Phi về nhà. Chả là Lạc Gia Lương mới học được nghệ thuật pha trà mà ông Án Nam Phi lại là người văn nhã thế nên hai người quả thực chính là bạn trà chi kỷ uống ngàn ly. Gia doanh tan tầm về nhà nhìn thấy ông Án Nam Phi ngồi ở phòng khách thì ngây người. Ông Án Nam Phi mua nhà gần chỗ này, người đầu tiên ông thông báo là gia doanh. Đó là lúc hai người vừa mới nghe tin trác Dương chuẩn bị tái hôn. Ông Án Nam Phi lúc ấy nói rất chân thành cũng rất tha thiết rằng, hơn 40 năm trước anh đều sống vì mình, sống cực kỳ tùy ý và ích kỷ. Cuộc đời dài nhất chỉ có 100 năm, anh cũng coi như sống nửa đời rồi. Tình yêu anh từng có, hôn nhân anh cũng từng có, nhưng trong cả hai việc anh đều là kẻ thất bại. Nửa đời sau này anh muốn làm một người cha, một người ông ngoại tròn trách nhiệm. Anh ở cách nhà em gần chút để nếu Thiệu hoa và hàng hàng có về Bắc Kinh thì cũng không cần chạy hai chỗ, anh cũng có thể thấy mấy đứa nhiều hơn. Có thể chứ, thời gian là chiếc thấu kính lọc ánh sáng, xuyên thấu qua thời gian mọi quá khứ đều trở nên đơn giản. Gia doanh nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy ông Án Nam Phi ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Lúc đó ông ấy mang vẻ thanh xuân người người tinh thần phấn chấn mà bồng bột. Không phải chỉ còn lưu luyến chuyện cũ mà chỉ thổn thức nói kỳ thật anh cũng chưa già còn có thể lập gia đình mới. Chị nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ông án nam phi tự diễu nói, vậy hàng hàng sẽ gọi vợ mới của anh là gì? Cứ như vậy thôi, anh không phải đang hy sinh không phải nhượng bộ mà là hoàn toàn tỉnh ngộ. Với anh bây giờ mà nói càng sống đơn giản thư thái thì càng tốt. Gia doanh hiểu ý ông ta nên cũng không nói thêm gì. Nếu nói tình yêu là lùa thì cuộc đời này mỗi người chỉ có thể thiêu đốt một lần cuối cùng trở thành cho bụi yên tĩnh. Cho tàn lại cháy, đó đều là việc của những kẻ không biết cảm ơn cuộc đời này và đang tự tìm đường chết. chị hiểu mà Lạc Gia Lương cũng hiểu. Như vậy thì còn gì phải dối rắm. Ông Án Nam Phi mang Luyến Nhi về Bắc Kinh khiến Lạc Gia Lương vui đến điên rồi. Vì để cuộc sống của Luyến Nhi trôi qua sinh động, hai người còn phân công nhau, ông Án Nam Phi phụ trách đào tạo nghệ thuật hôm nay bọn họ sẽ đi triển lãm tranh ngày mai đi xem múa ba lê lạc gia lương thì giỏi nấu ăn vì thế sẽ nghĩ biện pháp sáng tạo ra suất ăn trẻ em buổi tối ba người cùng đi công viên chơi cầu thang trượt ngồi xích đu còn chuyện dỗ ngủ là do gia doanh quản luyến nhi nói trên người gì cả có mùi của mẹ gia doanh véo cái mũi nhỏ của con bé nói đồ lừa đảo lúc luyến nhi còn quấn tã đã không còn ngủ chung với gia hàng Ngẫu nhiên ra hàng tâm huyết dâng chào muốn ôm Luyến Nhi ngủ thì con bé lại khóc như bị người ta đuổi giết vậy. Luyến Nhi trải qua những ngày vừa vui vẻ vừa sung sướng. Bà Âu Sán muốn nhúng tay vào cũng không được khiến bà ta gấp đến độ sắp khóc. Bà ta không có cách nào đối phó với gia doanh còn với ông Án Nam Phi bà cũng chẳng thể châm chọc mỉa mai như trước. Ở trong mắt người khác thì hiện tại chắc Dương đã là vợ người ta, bắt đầu cuộc sống mới còn ông Án Nam Phi vẫn cô đơn, thế nên đúng hay sai bây giờ cũng không còn rõ ràng nữa. Luyến Nhi nhìn sắc mặt bà nội sau đó chân an, lúc nào có mặt trời thì cháu ở với ông ngoại cao, lúc nào trời mưa thì cháu tới ở với bà và ông nội nhé. Hôm nào không có ông mặt trời cũng không mưa thì cháu tới nhà gì cả. Luyến Nhi là đứa nhỏ hiểu chuyện và công bằng, ai cũng yêu thương đồng đều. Hôm nào bà Âu Sán cũng xem bản tin thời sự Mà mục khiến bà chú ý nhất chính là dự báo thời tiết Theo dự báo thời tiết thì 10 ngày tiếp theo đều là tiết thu mát mẻ ánh mặt trời sáng lạn Đúng là lúc thích hợp cho cả nhà đi du lịch Vì thế bà Âu Sán nhìn Luyến Nhi khóc không ra nước mắt Ở trạng vạng ngày thứ 5 bà Âu Sán báo danh ở cửa lớn tiểu khu Gia doanh cuối cùng cũng không chịu được nữa Chị bế Luyến Nhi nhét vào trong lòng bà Âu Sán rồi ôn nhu nói Luyến Nhi hôm nay ở với ông bà nội nhé Luyến Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, bà Âu Sán thì vui vẻ và kinh ngạc vô cùng Nhưng câu nói tiếp theo của Luyến Nhi lại khiến mặt bà đen như đáy nổi thế bao giờ ông ngoại cao mới đến đón Luyến Nhi Ông ngoại cao còn phải đi làm, về sau Luyến Nhi ở với ông bà nội nhé Bà Âu Sán vội vã nói luôn, Luyến Nhi dùng đôi mắt đen lúng liếng mong mỏi mà nhìn ông án Nam Phi khiến trong lòng ông mềm nhũn Ông đang muốn nói chuyện thì bà Âu Sán đã ho nhẹ hai tiếng, biểu tình nghiêm túc nhìn vào mắt ông sau đó có chút đáng thương nói. Hai ngày sau ông ngoại cao sẽ tới. Thôi, nhường một bước vậy. Luyến Nhi biết đếm nhé. Cô nhóc dựng hai ngón tay lên cất giọng nói ngọng nghịu nhưng dõng giạc cháu biết đếm đó. Sau đó chôn đầu trong ngực bà Âu Sán nói bà nội chúng ta về nhà đi. Bà Âu Sán lệ nóng doanh chồng. Ông Trác Minh và bà Âu Sán vẫn ở tứ hợp viện trước kia. Hai ngày nay ông Trác minh đến quân khu 50 nên không ở Bắc Kinh. Con mèo trắng bà thích nhất đã già rồi, đi vài bước đã thở, đa phần nó chỉ nằm trên bậc thang phơi nắng, gọi nó cũng không thèm thưa. Bà Âu sán nhìn nó là nhớ đến mình cũng đã già, tâm tình cũng không còn hiếu thắng như khi còn trẻ nữa. Luyến Nhi có một ưu điểm, đến tứ hợp viện rồi cô nhóc cũng không nhắc tới người khác, há mồm ngậm miệng cũng chỉ bà nội. Bà Âu Sán hận không thể tháo ngôi sao trên trời xuống cho cháu mình, hoa hồng trong vườn bị vặt hết cũng không sao. Bộ đồ ăn mùa ở anh bị đập vỡ mất một chiếc nên không thành bộ cũng không sao. Con bé chỉ tay vào đôi mắt nhỏ của mình nói bức họa sô panh treo trong nhà giáo viên dạy nhạc xấu quá nên không chịu đi học đàn thôi. Cũng được số lẻ phía sau số pi con bé nhớ mãi không được mười số. Vậy bà cũng từ bỏ luyến nhi thích máy bay nên bà Âu Sán cầm một tập giấy đến phòng khách gấp máy bay. Gấp xong một con là Luyến Nhi sẽ mang ra ngoài chơi một vòng. Nghe tiếng đưa nhỏ chạy nhảy vui đùa với máy bay trong viện, bà Âu sán cười rõ tươi, nghĩ thế nào cũng chỉ thấy cháu nhà mình đáng yêu. Ai nha, Luyến Nhi chạy quá nhanh nên không cẩn thận bị ngã. Cô nhóc tự bò dậy vỗ sạch tay nhỏ bị bẩn. Lúc này cô bé thấy một người đang đứng bên cạnh bức tường điêu khắc tay cầm máy bay giấy của mình nên hỏi. Bà đến tìm bà nội cháu ư? Luyến Nhi bịt mũi, cái mặt nhỏ nhăn lại ghét bỏ, mùi hương nồng quá. Bà Trác Dương chưa từng gặp Luyến Nhi. Lần đó hai nhà Trác và Lý gặp mặt thì Luyến Nhi còn quá nhỏ nên không được tham dự. Có điều bà ta chỉ cần liếc một cái đã nhận ra Luyến Nhi không phải từ tuổi tác mà là từ diện mạo. Luyến Nhi rất giống gia hàng. Nói đúng hơn thì đôi mắt và cái chán của Luyến Nhi rất giống ông án Nam Phi. Bà ta đã lựa chọn bỏ qua và quên đi mọi thứ liên quan tới ông án Nam Phi, lúc này đột nhiên đối mặt với khuôn mặt nhỏ phấn nộn của Luyến Nhi khiến bà ta cảm thấy như đọc phải một trang sách mà mình không thích. Thần sắc của bà Trác Dương lập tức cứng đờ nói, phải. Bà ấy có nhà không? Luyến Nhi gật gật đầu sau đó rỗi tay ý bảo bà Trác Dương nắm lấy để mình dẫn đường. Bà Trác Dương đeo găng tay, lúc này cả người cứng đờ mà rụt tay ra phía sau bà âu sán đứng trên hành lang nhìn thấy hết một màn này thì khe khẽ thở dài nghĩ thầm cho dù vợ chồng đã từng tôn trọng nhau thế nào thì rốt cuộc cũng vẫn khổ sở bà trác dương nhỏ hơn ông trác minh rất nhiều thế nên bà âu sán coi bà trác dương như con gái đẻ trước kia bà trác dương hoạt động nghệ thuật luôn mặc áo lông rộng thùng thình váy dài đến mắt cá chân mùa đông thì thích đeo khăn quàng cổ phong cách trừu tượng tóc dài để xõa bà thường đi đến nhiều nơi trên thế giới đến đâu cũng vẽ một chút cực kỳ thích trí Bà Âu Sán cảm thấy con gái là phải nuôi đến mềm mại, yêu kiều như thế, không cần lo gió mưa cuộc sống chỉ có hoa tươi và ánh mặt trời. Trên thực tế, ông án Nam Phi cũng từng chiều bà Trác Dương như thế. Sau khi tái hôn bà Trác Dương xịt keo lên tóc đến cứng đờ, sợ là bão cấp 10 cũng không khiến búi tóc của bà rối chút nào. Trên người bà là quần áo hàng hiệu, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, trang sức kim cương tinh tế tất cả đều phù hợp với thân phận hiện tại của bà ấy. Nhưng bà Âu Sán nhìn thấy thì trong lòng lại thấy rất khó chịu. Anh còn chưa về hà chỉ. Tứ hợp viện này giống nhà của bà Trác Dương, bà gọi gì giúp việc chuẩn bị trà chiều và gọi loại điểm tâm mình thích ăn nhất. Nếu đêm nay không về thì là ngày mai. Bà Âu Sán vẫy tay, luyến nhi thu lại ánh mắt đánh giá bà Trác Dương sau đó nhào vào lòng bà nội. Bà Âu Sán nói, đây là cô của ba ba con, Luyến Nhi, gọi một tiếng bà cô đi. Chỗ tốt duy nhất khi bà Trác Dương ly hôn ông Án Nam Phi chính là Phàm Phàm và Luyến Nhi có thể gọi bà bằng sưng hô chính xác. Có điều bà Trác Dương lại hậm hực, bà cô ư, nhìn bà già như thế sao? Luyến Nhi lắc đầu, bà ấy không phải bà cô mà là thái thái. Bà Trác Dương vui vẻ, nhịn không được nhìn Luyến Nhi vài lần. Đứa nhỏ này đã bị vẻ ung dung cao quý của bà ta thuyết phục ư à vì sao lại gọi là thái thái? bà Âu Sán tò mò hỏi. ngón tay mập mạp của Luyến Nhi chỉ vào mặt bà Trác Dương nói trên mặt bà ấy có đốm tím đường nói đó chính là đốm của người già. người nào già ơi là già thì sẽ mọc đốm trên mặt. người có đốm thì phải gọi là thái thái. mặt bà Trác Dương tối sầm lại, nghiến răng ken két. ở Nam Kinh phụ nữ lớn tuổi quả thật được gọi là thái thái. bà Âu Sán cố nhịn cười ngẩng đầu nhìn bà Trác Dương. Cả mặt bà Trác dương đều tức đến xanh mét chị dâu, đứa nhỏ này không bé nữa nên đưa tới trường cho người ta dạy dỗ đi chứ. Nếu cứ thế này thì không được đâu. Bà Âu Sán không thích nghe lời này nên nói cô còn so đo với đứa nhỏ nữa sao. Con bé đã biết cái gì. Luyến Nhi nốt trên mặt bà cô không phải đốm của người già mà là tàn nhang, khi còn nhỏ người ta sẽ có cái đó. Luyến Nhi lập tức ưỡn ngực nhỏ hùng hồn nói con làm gì có bà nội cũng không có. Thế thì đó chính là đốm của người già. Bà Trác dương tức muốn học máu, đứa nhỏ này sao đáng ghét thế. Chị dâu, bảo gì giúp việc mang nó ra ngoài chơi một lát đi em có chuyện muốn nói với chị. Giọng bà âu sán không được tốt lắm nói, đứa nhỏ này là cháu gái tôi, là bảo bối của tôi đó. Bà Trác dương kinh ngạc mà nhìn bà âu sán một cái, sau đó xấu hổ cười nói, em biết chị luôn thích có con gái, vất vả lắm mới có đứa cháu gái nên rất yêu thương nhưng em thật sự có chuyện muốn nói với chị. Bà Âu Sán hôn Luyến Nhi cầm một cái máy bay giấy để Luyến Nhi mang đến phòng bếp xem điểm tâm đã làm xong chưa. Luyến Nhi nhảy nhót đi rồi bà Trác dương mới cảm giác thoải mái một chút. Bà nói, chị dâu có phải anh chuẩn bị lui về tuyến sau không? Ông ấy cũng bảy mươi rồi còn gì, nên lui rồi. Bà Âu Sán nhàn nhạt nói, thiệu hoa cũng là trung tướng rồi ông ấy mà còn ở lại thì chẳng nhẽ phải chia đại soái với thiếu soái sao? Có phải thời dân quốc đâu? Hiệu Hoa đi lên bằng bản lĩnh của mình, có liên quan gì tới anh đâu?" Anh thật ngớ ngẩn, đó là quyết định của anh cô, công việc của ông ấy từ trước đến giờ tôi chỉ tôn trọng chứ chưa từng hỏi. "Chẳng lẽ cô không tin anh cô sao?" "Cũng không phải, hai ngày trước con trai của Lý Đại Soái lập được công trạng rất lớn ở Vân Nam, nghe nói chuẩn bị được phong thiếu tướng. Em đang nghĩ không biết Lý Đại Soái có chuẩn bị lui về sau như anh không?" Bà Âu Sán cười nói, "Lui về thì sao, cô sợ ông ta không nuôi được mình ư?" em chẳng cần ông ta nuôi chỉ là giờ nghĩ lại mới thấy lý đại soái thật sự già rồi bà âu sán tức giận nói thế cô thì trẻ chỗ nào đừng có mà cằn nhằn gì với tôi con đường này là cô tự chọn đó chắc dương ai oán mà bĩu môi em chỉ cảm thán một chút thôi chứ con nói gì đâu chị dâu đứa nhỏ kia là cháu gái chị em là em chồng chị chị làm chuyện gì thì cũng nên để ý tới cảm nhận của em chứ trác dương đừng lừa mình dối người nữa có một số việc cô có thể lảng tránh nhưng không thể phủ nhận nó có tồn tại bà âu sán thở dài nói sống cho tốt cuộc đời cô ấy ánh mặt trời chiều thu đạm mặc như sướng sớm giống như chỉ cần gió thổi qua sẽ tan mất hai người nhận thấy ánh sáng như bị cái gì che mất thì cùng quay đầu nhìn ra bên ngoài dưới mái hiên trác thiệu hoa ôm luyến nhi gật đầu với bọn họ lần này trác thiệu hoa về bắc kinh hoàn toàn là vì việc tư Có một người bạn cùng chơi với nhau từ thù bé trong quân khi đại viện vừa bị ung thư gan qua đời nên anh tới tiễn bạn mình lần cuối. Trác thiệu hoa và thành công đều gọi người kia là tiểu tam. Hắn họ trịnh trong gia tộc đứng hàng thứ ba, trong một đám trẻ con cũng đứng thứ ba. Rõ ràng hắn là nam nhưng lá gan rất nhỏ, người ta còn chưa vung tay lên hắn đã kêu gào hoa tử thành tử cứu cứu mình với. Ấn tượng sâu nhất của Trác thiệu hoa đối với tiểu tam chính là một khuôn mặt nhỏ toàn nước mắt và nước mũi. Tiểu Tam tốt nghiệp cấp 3 là nhập ngũ, đáng tiếc cậu ta không chịu được khổ, lăn lộn 2 năm cuối cùng cũng xuất ngũ về nhà. Sau đó cậu ta đi theo anh rể làm buôn bán, nói theo lời thành công thì cuối cùng cậu ta cũng dò trúng bệnh. Trác Thiệu Hoa không thân với cậu ta lắm nhưng cậu ta lại thường mang theo những người phụ nữ khác nhau tới quấy giày thành công. Thành công nhắc tới Tiểu Tam là đã khinh thường, hận không thể không quen biết người này. Công việc kinh doanh của Tiểu Tam rất lớn, có hẳn một tòa nhà ở trung quan thôn. Tiểu Tam kết hôn hai lần nhưng chưa có con, lúc hắn cha ra mình bị ung thư gan thì chỉ sau còn hai tháng. Mọi tài sản cậu ta để lại cho cháu trai mình, cậu ta cũng không cần đắp mộ dặn cho cốt cứ trôn dưới gốc cây là được. Lời cuối cùng cậu ta nói với thành công chính là cuối cùng tôi cũng coi như có chút ý nghĩa. Cho cốt là phân bón tốt nhất, như thế cây sẽ mọc cao, nhiều ít tôi có thể vì cảnh đẹp của Bắc Kinh mà dốc chút sức lực. Tiểu Tam không phải danh nhân nên người nhà chỉ tổ chức một đám thang nhỏ trác thiệu hoa kinh ngạc phát hiện lý nam cũng ở đây thành công ghé tay anh nói nhỏ năm đó anh ta và tiểu tam cùng là tân binh hai người còn từng đánh nhau một trận đúng là không đánh không quen tiểu tam nhất định là bại tướng dưới tay anh ta vậy mà không ngờ anh ta cũng trọng tình nghĩa đến thế trác thiệu hoa nhìn chăm chú vào bức ảnh được trang trí hoa cúc trắng của tiểu tam lúc đó đại khái anh ta khoảng ba mươi tuổi bộ dáng thật thoải mái Khi đó thân thể khỏe mạnh tình yêu như ý, sự nghiệp thành công, sao có thể không thoải mái chứ? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh quả là xót xa, cha mẹ tiểu tam khóc đến độ mất đi. trác thiệu hoa và thành công an ủi vài câu rồi lui đi. Hai người đứng cạnh xe hút thuốc nhìn bầu trời âm u như muốn mưa. Cứ như vậy mà không còn nữa ư, thành công ngẩng mặt nhìn không trông nhà một hơi khói. Không còn gì tan như khói thuốc. Chắc Thiệu Hoa và Thành Công đều là người đã nhìn quen sống chết nhưng Tiểu Tam là người bạn chơi từ nhỏ với bọn họ, loại chia ly này không thể đạm nhiên coi như không có gì. Trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy cực kỳ bất lực, có đôi khi thật không hiểu người ta tranh giành cái gì, khi đứng trước cái chết thì núi vàng núi bạc quyền khuynh thiên hà cũng để làm gì đâu. Khói hôn mắt Thành Công khiến anh ta phải nhắm mắt lại, khóe mắt đỏ hoe. Không thì thế nào, chỉ cần còn thở thì vẫn phải tiến về phía trước thôi. Ngày mai sẽ là gì chẳng ai có thể miêu tả chính xác được Một đời người chính là cứ thế lao lực và mờ mịt Còn chuyện có ý nghĩa hay không thì mỗi người tự biết lấy Trác thiệu hoa ném tàn thuốc trong tay đi nói tiểu tam không già Sao gan lại hỏng thành như thế Uống rượu quá nhiều, việc làm ăn nào có dễ dàng Kỳ thật thành công cũng ném điếu thuốc trong tay đi Hôm nay anh ta không lái xe mà đi cùng Trác thiệu hoa tới đây Đi uống một chén đi, nơi này lạnh quá Anh ta chỉ chỉ ngực mình Từ binh lính đến tướng quân, có người nào không phải cẩn thận làm việc cẩn thận làm người chứ? Đám con cháu lãnh đạo trong quân khu đại viện đều biết tình huống của các bậc cha chú quá mức phức tạp và thần bí, người hơi hiểu chuyện một chút đều biết nói nhiều có hại. Nếu bị kẻ có tâm vin vào đó tìm điểm yếu thì chính là phiền toái lớn. Kẻ dám mang tên của cha chú trong nhà mình ra la hét dọa nạt thiên hạ chính là đồ ngu xuẩn. Trác Thiệu Hoa không cần sự giúp đỡ của ông Trác Minh, mỗi bước anh đi tới ngày nay đều là tự mình làm. Thành công cũng hoàn toàn phân rõ giới hạn với cha mẹ mà Tiểu Tam cũng là người hiểu biết. Hắn nói nếu không thể khiến cha mẹ thêm vinh quang thì cũng không thể khiến trong lòng bọn họ ngột ngạt. Trác Thiệu Hoa gật gật đầu, hôm nay quả thực phải uống một chén. Hai người đang định đi đâu? Lý Nam cũng đã ra ngoài, đứng trước mặt hai người như tảng núi lớn. Thành công và Lý Nam cũng coi như quen biết nhưng không tính thân thiết nên anh ta liếc nhìn Trác Thiệu Hoa thấy anh không lên tiếng mới trả lời uống rượu. Anh có muốn đi cùng không? Lý Nam sao cũng được mà nhíu mày tự mình ngồi lên ghế phụ bên trên. Lính cần vụ hôm nay lái chiếc xe bích không gian rộng rãi nhưng Lý Nam cao lớn, ngồi lên vẫn có chút chật. Trác thiệu hoa nhìn chằm chằm cái gáy của Lý Nam tên này cắt đầu đinh ra đầu chỗ gáy được cạo chọc chân tóc xanh ôm um, tóc anh ta lại như sợi dây thép dựng đứng. Nghe nói người thế này tính tình đều không quá thực tốt. Suy xét đến thân phận của Trác thiệu hoa và Lý Nam thành công chọn một quán bar theo kiểu khách sạn. Chỗ này tính riêng tư rất cao, hoàn cảnh cũng tốt, có thể an tĩnh mà uống Ba người thuê một phòng, ngồi chưa được 5 phút thì điện thoại của thành công vang lên Là tiểu công chúa gọi tới, giọng cô nhóc ngọng nghịu hỏi khi nào ba ba về cô nhóc rất là nhớ ba ba Cái bộ dạng người cha hiền từ của thành công lúc nhận điện thoại đúng là buồn nôn đến không nỡ nhìn Lý Nam vung tay lên đuổi anh ta ra ngoài Chúc mừng, chắc thiệu hoa chạm cốc với Lý Nam, nghe nói anh ta mới lập công Lý Nam bắt chéo đôi chân dài, không chút nào khiêm tốn mà à một tiếng. Bộ đội đặc trùng có thể lập công thì chứng tỏ nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, vì thế công trạng bọn họ có thể tự nhiên nhận. Khi nào anh định sinh con, kỳ thật chắc Thiệu Hoa không có ý định tám chuyện, nhưng thành công không ở đây nên anh chẳng nghĩ ra điều gì khác đành tìm đại một cái. Lý Nam lắc lắc ly rượu, mày hơi nhíu nói tôi không muốn có con. Chắc Thiệu Hoa ngơ ngẩn. Người làm nghề của chúng tôi mỗi lần làm nhiệm vụ chẳng ai có thể đảm bảo sẽ sống sót trở về. Nếu có chuyện ngoài ý muốn lại để lại một đứa nhỏ khóc nỉ non và người vợ yếu đuối thì có ai nỡ lòng nào. Không có con thì cho dù thiếu ai người còn lại cũng vẫn có thể sống. Nếu người nào trọng tình cảm thì sẽ đau buồn một hai năm sau đó thì khó nói nhưng rồi vẫn sống tốt. Còn người nào tình cảm nhạt vậy cũng giống như nửa đường đổi người ngồi cùng xe ai thèm nhớ người xuống xe có bộ dạng thế nào. Nhưng có con rồi thì sẽ thêm một tầng ràng buộc phụ nữ dù có kiên cường cũng sẽ sống rất mệt mỏi Hà tất phải biến cuộc sống thành một vở kịch phức tạp làm gì Giọng Lý Nam rất đạm mặc giống đang đàm luận một trận mưa thu Nhưng chắc thiệu Hoa lại nghe đến lông tơ dựng thẳng lên Người này sống quá lạnh lùng, quá thực tế, cũng quá bi quan Tuy nói trên danh nghĩa là thân thích nhưng bọn họ cũng không quen thuộc đến mức cùng nhau bàn luận về nhân sinh quan và tình yêu Có điều anh vẫn khó hiểu, nếu đã nghĩ thế thì anh ta kết hôn làm cái gì? Khóe miệng lý nam cong lên, không người lấy bình rượu tự rót cho mình rồi nói. Đã đến trên đời này thì sao có thể khiến bản thân thiệt thòi? Hoặc là không kết hôn, nếu đã kết hôn thì phải tìm người xinh đẹp nhất. Đừng có đố kỵ với tôi nhé. trác thiệu hoa bật cười lắc đầu. Nhưng tôi lại có chút đố kỵ với anh đó. Không phải việc anh có con trai con gái mà là việc anh hàng phục trung tá ra. Lý Nam đột nhiên đè thấp giọng, đôi mắt đen như vực sâu nói. Cô ta chính là Uinh có phải không? Trên thế giới này người biết biệt danh của cô ta, bao gồm cả tôi cũng không qua tám người. Đại tá Lý có biết mình đang nói cái gì không? Chắc thiệu hoa bình tĩnh nói, nhưng trong ánh mắt anh đã có sự cảnh cáo. Lý Nam vẫn bày ra bộ dáng cả lơ phất phơ nói, tôi đang quan tâm anh thôi mà. Nói thế nào thì cô ta cũng là em dâu họ xa của tôi. Năm năm trước trong nhiệm vụ ở Chomsu, lúc ấy cấp trên hạ lệnh nhưng tôi lại chẳng được biết quá nhiều thông tin Lúc đó tôi còn buồn bực mãi, một đứa con gái thì có bản lĩnh lớn thế nào chứ Chẳng phải chỉ nghịch chút máy tính sao, có cần bọn tôi ra tay không Nhưng nếu cô ta là con dâu nhà học chác vậy không giống nhau rồi Hóa ra cô ta còn có một tầng thần bí này nữa, như vậy mới đúng lý hợp tình Nhân tài như vậy đúng là bảo vật quốc gia Quả thực không thể để lưu lạc nơi hải ngoại Cho dù gác xó nhìn từ xa vẫn tốt hơn Mà này, truyền thuyết kể hai người chưa kết hôn đã có thai gì đó Có phải do anh đào hố lừa cô ta không? Đại tá Lý biết không ít nhỉ Người ôn nhu tuấn nhã mà lạnh mặt thì cũng sấm rền gió cuốn như ai Lý Nam lại giống như không phát hiện mà phụ họa gật đầu nói Tôi có một tật xấu chính là ghét bị người khác sắt mũi Cái gì cũng phải tìm hiểu rõ ràng Cho dù chết cũng phải rõ ràng Tôi đã sớm nói tôi sẽ không tùy tiện từ bỏ cao lĩnh mà. Xem ra hiện tại anh đã hiểu rõ, vậy sau đó thì sao? Trác thiệu hoa dù gấp nhưng vẫn ung dung mà đánh giá Lý Nam. Lý Nam bị anh nhìn thì bực mình đứng phát dậy Sao thế? Thành công đẩy cửa tiến vào trừng mắt nhìn Lý Nam đang dương cung bạc kiếm. À, anh ta uống nhiều quá. Trác thiệu hoa bắt lấy cái cốc trong tay Lý Nam sau đó đỡ anh ta ngồi xuống ghế. Đây là coi rượu như nước mà liều mạng uống ư. Thành công đẩy Lý Nam qua ngồi đầu bên kia của sofa. Lý Nam không phản bác khóe miệng nở nụ cười đen tối không rõ, mắt nhìn trần nhà. Sao lần này không mang theo heo về? Thành công nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đào qua Trác thiệu hoa. Cô ấy còn có lớp học. Thật vất vả Trác thiệu hoa mới nén được tâm tình nóng nảy. Những người làm sao vậy, sao kẻ nào cũng nhớ nhung ra hàng nhà anh thế? Thành công lại cố tình không sợ chết nói, đã lâu không gặp nên cũng nhớ. Ai ra thật là nhớ khoảng thời gian lúc trước khi đó chúng tôi. Thành công cậu nói chuyện có nghĩ không đó. Chắc thiệu hoa có xúc động muốn đánh người còn Lý Nam thì ở một bên phì cười. Thành công rất vô tội đáp làm sao. Heo gà cho cậu thì chúng tôi không là bạn nữa hả. Bạn bè chân chính là cả đời đó. Có cần tôi truyền lời này cho phu nhân của cậu không. Chuyển đi, chuyển đi tôi chính là có gì nói hết với duy nhất. Ai bảo cô ấy tới chậm trước đó tôi và... Thành công, cậu cũng uống nhiều quá rồi đó. Chắc thiệu hoa cảm thấy mình đúng là mù mắt rồi, sao lại có loại bạn này? Tôi say hả? Thành công chọc chọc Lý Nam hỏi. Lý Nam mở ra hai cánh tay dài cùng thành công dùng ánh mắt khiển trách nhìn chắc thiệu hoa, đồ buồn xỉn, chỉ vui đùa chút cũng không được. Tốt xấu gì thì tụi tôi cũng đã có vợ chút lương chi vẫn phải có chứ. Chắc thiệu hoa bị bọn họ chọc tức anh ếch, hai kẻ kia còn đứng chung chiến tuyến chọc anh. Vì thế anh cũng đơn giản hào phóng nói, hiện tại gia hàng còn chưa ngủ đâu, có muốn gọi điện hỏi thăm cô ấy không? Thành công và Lý Nam liếc nhau rồi đồng thời lắc lắc đầu. Ba người ở quán bar không lâu uống xong một chai là bọn họ ra ngoài. Lý Nam được lính cần vụ đến đón, Thành công thì vẫn ngồi xe của trác thiệu hoa. Lúc bắt tay từ biệt Lý Nam ghé sát vào Thành công hỏi, trước đây cậu có ý gì với chung tá gia ư? Thành công tà tà cười nói, có thì sao? Hưu cao cổ bởi vì quá cao nên chỉ số thông minh thấp cái tên đại tá này cũng choáng váng rồi chắc. Lý Nam nặng nề mà gật đầu nói có dũng khí. Thành công rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa qua nói có thời gian tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi từ đầu đến chân túi hoác. Chỉ cần báo tên tôi, miễn phí. Người nọ cậu ít chọc thôi, đừng xem thường. Chờ xe của Lý Nam rời đi rồi chắc Thiệu Hoa mới nói với Thành công. Không phải tôi rất coi trọng anh ta sao. Lát nữa cậu về thẳng nhà ba mẹ ư, có lý nam ở đó nên thành công không uống đã, lời cũng chưa nói đã nên lúc này lại muốn tới một quán khác. Chú án có việc muốn tìm tôi, thành công trợn trắng mắt nói còn gọi chú án sao. Đó là bố vợ cậu đó, liên quan gì tới cậu, gặp chuyện bất bình chẳng tha thôi. Tuy là nói đùa nhưng nhớ tới lúc mới quen ra hàng, anh ta cũng cảm thấy thật thú vị. Thành công híp mắt kéo suy nghĩ từ quá khứ về. Vỗ vỗ lưng chắc thiệu hoa nói, Đại học Nam Kinh có rất nhiều thanh niên tài tuấn có tài hoa lại phong độ hơi tí là sẽ có màn tài tử và gia nhân. Cậu ném heo tới đó không sợ cô ấy bị nhuộm đen à. Cô ấy làm bạn với cậu mà còn chưa bị nhuộm đen thì ở Đại học Nam Kinh càng không thể. Thành công nói lời thấm thía lúc này hai người đã kết hôn được 7 năm, sao so được với lúc tân hôn. Tình yêu là mù quáng, hôn nhân là lý tính, rất nhiều người kết hôn rồi còn có thể đưa ra đánh giá tích cực về bạn đời. Đó không phải thật mà chỉ là sĩ diện, không chịu nổi chuyện thua kém, nhưng cảm giác hạnh phúc lại rất kém. Đây là tâm đắc rút ra được sau mấy năm cậu kết hôn à? Tôi là Lưu Manh, đây là kỹ thuật của Lưu Manh cậu hiểu không? Thế gian vốn không có việc gì thì sao phải lo lắng? Chắc thiệu hoa lường thành công một cái còn tên kia thì rung đùi đắc ý, vui đến chết. Trác Thiệu Hoa vừa gõ cửa đã thấy ông Án Nam Phi ra mở cửa giống như đã chờ sẵn. Nhưng trên mặt ông là biểu tình kinh hoàng thất thần còn hơn biểu tình lúc bà Trác Dương uống thuốc ngủ năm đó. Chú Án, đừng nóng vội cứ chậm rãi nói với cháu. Anh cầm tay ông Án Nam Phi, sau đó đóng cửa lại, hai người ngồi trên ghế sofa. Ông Án Nam Phi nhìn tay chắc Thiệu Hoa cũng không nhỏ hơn tay ông là bao nhưng lại ấm áp, sức lực cũng mạnh hơn. Vừa nắm lấy tay anh thì mọi bất an hoảng sợ đều yên tĩnh lại. Ông xoay người lấy từ kệ đồ xuống một tấm thiệp, đây là buổi chiều chú nhận được. Đây là một tấm thiệp rất bình thường, không có gì đặc sắc, bên trên viết chú án, trung thu vui vẻ. Hán Luân, trung thu đã qua một tháng, chắc thiệu hoa nhìn dấu biêu điện trên bì thư thì thấy được gửi từ nước ngoài, đương nhiên mất thời gian chuyển. Chắc thiệu hoa nhìn mấy lần, không thấy có cái gì đặc biệt vậy, chỉ có thể là người gửi thư có vấn đề, hán Luân là ai. Ông án Nam Phi trừng mắt thật lớn nói, cháu đã quên sao, lúc chú ở Vancouver trác thiệu hoa lập tức nhớ ra chu văn cần cũng từng ở vancouver và dùng tên giả là hán luân để tiếp cận ông án nam phi nên hắn ta đã vào cùng công ty với ông anh vỗ nhẹ tay ông án nam phi nói cháu đã biết chú yên tâm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đây là kẻ thứ ba đêm nay nhớ thương ra hàng rồi thật là vinh hạnh quá đi chương năm chuồn chuồn lướt nước chậm rãi bay trên diễn đàn của đại học nam kinh hai ngày nay cực kỳ an tĩnh Đại học Nam kinh hướng đến mục tiêu một trường đại học tổng hợp công bằng, hài hòa và dân chủ thế nên những bài đăng trên diễn đàn chỉ cần ngôn từ không quá đáng thì mọi người có thể tự do đăng tải như cá lội dưới biển, chim bay trên trời. Thế nên khỏi cần nói cũng biết diễn đàn này sôi động đến độ nào. Mỗi ngày số người đăng bài, đọc bài rất nhiều, dần dần nó cũng chiếm một vị trí nho nhỏ trên mạng dù không bằng thiên nhai hoặc đáp bẩn. Này nó đột nhiên yên lặng khiến những người thường xuyên vào xem thấy rất không thích hợp. Quan sát hai ngày có người nhịn không được đăng bài hỏi Đại học Nam Kinh vẫn tốt chứ Quản lý trang mạng chỉ trả lời theo công thức mọi thứ vẫn tốt Sau đó lặng lẽ nhắn tin cho người kia nói do lưu lượng quá lớn nên cần thời gian để điều chỉnh Trong dĩ vãng mọi người đều nặc danh mà lên đó trêu chọc bạn học trêu đùa giáo viên Bình luận thời sự và những chuyện bừa bãi trên đời này Có đôi khi mọi người còn so đo bài đăng của ai bùng nổ nhất có nhiều người xem nhất Mọi người đều bật thanh tách trên đó, hầu như không nghĩ đến hậu quả lời nói của mình. Mà dù có thì bọn họ cũng coi như không phát hiện. Ai biết được đằng sau cái tên ẩn danh kia là ai? Nhưng hiện giờ lại không như thế nữa. Đến tiết học thứ ba của gia hàng, người đến nghe rằng nhiều đến nỗi trên cây bạch quả già 40 năm tuổi cạnh phòng học cũng có ba người đang ngồi. Mọi người nghẹn họng nhìn chằm chằm khi biết những tình tiết trong phim Hollywood phần lớn là thật chứ không phải bịa đặt. Người ta cũng có căn cứ mới dựng phim như thế. Gia hàng cũng không suy diễn sức mạnh của máy tính cường đại tới độ có thể thay đổi phương hướng của tên lửa hoặc phạm vi bao trùm của vệ tinh nhưng thông qua mô phỏng cô tiến vào hệ thống theo dõi của một công ty giả tưởng tùy ý đóng cửa thay đổi hoặc phá hỏng hệ thống theo dõi vốn có sau đó khống chế máy trợ tim của một người. Trong nháy mắt giống như cô đang nắm chặt sống chết của một người khác trong tay. Bởi vì có nhiều người nên gia hàng phải dùng mít Nhưng hóa ra việc này là dư thừa vì trong phòng lặng ngắt như thờ, giống như không khí cũng không chuyển động. Sau khi trình bày được nửa tiết học thì đến 15 phút giải lao nhưng gần như không có ai đi đâu, mọi người đều trầm tư suy nghĩ như những nhà hiền chiết. Nửa tiết học sau ra hàng xoay 360 độ yêu cầu các bạn học nặc danh gửi ra ngoài một lá thư sau đó dùng địa chỉ IP giả để đổi địa chỉ của mình và xóa lịch sử gửi thư, xóa ghi chú, dọn sạch dấu vết. Tôi có một câu hỏi thông qua một bức thư nặc danh có thể truy ra vị trí của người gửi không? Gia hàng hỏi, rất nhiều người lắc đầu trên lý thuyết thì không nhưng một khi anh đã làm thì vô cùng khó khăn để giấu được. Gia hàng tùy ý chỉ một sinh viên, muốn cậu ta gửi thư nặc danh chỉ 5 phút sau cô đã dùng mũi tên đánh dấu được vị trí cụ thể của người gửi thư trên Baidu. Cô đã làm thế nào vậy ạ? Từng cánh tay dơ lên đặt câu hỏi. Gia hàng cười thần bí mà chỉ lên trần nhà, bầu trời có đôi mắt mà kệ chúng ta làm gì thì nó cũng đang nhìn. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, nếu muốn người ta không biết thì trừ phi đừng làm. Đừng tưởng các bạn đã xóa đi hoặc mã hóa, hoặc đổi địa chỉ máy tính hay bảo vệ thì sẽ không để lại dấu vết gì. Sai rồi, chỉ có ánh trăng xuyên qua mặt nước mới không để lại gì, chỉ cần các bạn đã làm thì dù hôm nay không bị phát hiện ngày mai cũng có thể không ai phát hiện ra nhưng có một ngày cái đuôi cuối cùng cũng sẽ lộ ra. Thời đại máy tính này khiến người ta vừa yêu vừa ghét như thế đó cho nên khi làm bất kỳ chuyện gì đều phải suy nghĩ kỹ rồi hãng làm, đây là lời nhắc nhở chân thành của tôi. Đến khi màn đêm buông xuống, có vài người gặp ác mộng, cả người mồ hôi lạnh ròng ròng, nửa đêm vẫn ngây người. Ngày hôm sau có mấy bài đăng trên diễn đàn bị cắt bỏ tiếp theo vài người nặc danh cũng bắt đầu lặn mất tâm trong thời gian dài, lý do là sắp tốt nghiệp nên bận. Lần này có thể gọi là biến cố hay không ra hàng không biết cô đang sầu lo chuyện tiết sau nói cái gì. Dọa cũng dọa rồi, dỗ cũng dỗ rồi, dụ và lừa gạt cũng đều làm rồi, hình như không còn mánh lới gì nữa. Ice lúc cần dùng đến sách thì chỉ hận không có đủ. Cô lướt mạng đọc cuốn những giáo viên nổi tiếng nửa ngày rồi đi vệ sinh. Lúc trở về cô tình cờ gặp tiến sĩ thư ảnh đi ra từ phòng loan tiêu. Trong phòng anh ta đang kéo rèm tiếng nhạc mềm mại giống như nước suối đang chảy xuôi chứng tỏ đang có người cần được tư vấn tâm lý nên cần được nghe nhạc trước để thư giãn cảm xúc. Từ khi phòng tư vấn tâm lý được mở ra tới nay có rất nhiều người tới tìm kiếm tư vấn, đặc biệt là nữ sinh chắc do ảnh hưởng của tuổi dậy thì. Nhìn qua thì một đám nữ sinh này đều tốt cả. Bọn họ ăn mặc đẹp đẽ ánh mắt e thẹn giống như đang tới một buổi hẹn hò đã đợi thật lâu gia hàng cũng thấy khổ thay cho loan tiêu vì những đoá hoa kiều diễm kia giải thích nghi hoặc không biết là một loại ngọt ngào hay tra tấn tiến sĩ tư ảnh có chút mất tự nhiên nói tôi tôi có chút vấn đề chuyên môn muốn hỏi thầy loan gia hàng có lệ mà cười tỏ vẻ cô đã hiểu tiến sĩ tư ảnh hôm nay có đôi mắt đen nhánh giống hai quả nho đen cực kỳ mê người Rất nhiều phụ nữ không trang điểm thì sẽ không dám ra cửa còn ra hàng nghĩ tiến sĩ tư ảnh mà không đeo kinh áp trong thì sợ là cũng sẽ không dám tùy tiện gặp người khác Sống mà phải hà khắc như thế thì còn ý thứ gì nữa Loan Tiêu nói đây là chứng bệnh chủ nghĩa hoàn mỹ cưỡng bách Nguyên nhân của nó tới bây giờ vẫn chưa có cách nói thống nhất nhưng những người có chứng bệnh này sẽ không tự chủ được mà làm chút việc nghĩ chút việc gì đó nếu không bọn họ sẽ cảm thấy cực kỳ lo âu và bất an Gia hàng suy nghĩ một chút thì thấy tiến sĩ tư ảnh sát thật có loại khuynh hướng này, xe phải đỗ ở chỗ cố định ăn cơm nhất định phải ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nếu có người ngồi rồi thì cô ta sẽ chờ, nếu không thà rằng cô ta không ăn cơm. Tuần nào mặc quần áo phong cách gì, mỗi tháng đi spa ngày nào tất cả đều răm rắp. Cô ta nói con số may mắn của mình là 6 và 7, vì thế vào hai ngày này cô ta sẽ đi mua vé số tuy trước giờ chưa trúng bao giờ. Bệnh này có thuốc trị không? Gia hàng hỏi loan tiêu. Bệnh trạng của cô ta rất nhỏ, không có ảnh hưởng tới người khác, không cần trị liệu. Loan Tiêu đỡ đỡ mắt kính đáp. Bất kể lúc Loan Tiêu ăn cơm hay soạn giáo án thì lưng đều thẳng, dáng ngồi cực kỳ đoan chính, vừa nhìn đã biết là được giáo dục. Lúc anh ta còn đi học nhất định là học bá mà ai cũng thích ra hàng có thể đoán chắc điều đó. Không biết Loan Tiêu nói gì với tiến sĩ thư ảnh mà trên mặt cô ta cực kỳ uể oải có bộ dạng muốn nói hết. Gia hàng rất sợ mình bị chọn làm người lắng nghe vì thế trước khi cô ta kịp mở miệng cô đã chạy trước. Lúc gia hàng đi nhà ăn thì phát hiện có người theo dõi mình. Trình độ người nọ quá thể, mới theo vài bước đã bị cô phát hiện. Cô bỗng nhiên quay đầu thì thấy tên kia chỉ kịp giấu cả người sau thân cây còn một đôi chân to tổ chẳng đi giày Nike bóng rổ thì vẫn tủi thân lộ ra ngoài. Cô hơi hơi mỉm cười, lấy cơm bưng khay ra ngoài tìm một cái ghế dài bên hồ nước ngồi xuống. Hồ nước này trồng vài cọng hoa súng, loài hoa này này rất dài, thông thường sẽ nở hoa vào tháng 6 và kéo dài tới tận tháng 10. Nó rất rụt rè, không giống những loài hoa khác một khi đã nở thì bất kể ngày đêm đều khoe khoang nở rộ. Loài hoa này chỉ nở ban ngày tới tối nó sẽ cục lại. Cho dù như thế thì hoa vẫn không giữ được lâu trên mặt nước lúc này chỉ còn lác đác vào chiếc lá khô cuộn lại. Ra hàng ăn cơm được một nửa thì thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình. Cô từ tốn nuốt miếng rau cần nước trong miệng sau đó mắt nhìn từ từ đôi giày bóng rổ hiệu Nike dịch lên. Cuối cùng cô nhìn thấy khuôn mặt nghẹn đỏ bừng của Phùng Kiên, mày lập tức nhướng lên dò hỏi. Cô và anh chàng này có đánh cuộc và cô thắng, nhưng trong lòng cô thì cái vụ đánh cuộc này cũng không có ý nghĩa gì. Mỗi tiết học Phùng Kiên đều sẽ ngồi ở hàng đầu cô vừa ngước mắt là nhìn thấy được hai mắt to như đèn lồng của cậu ta. Ban đầu ánh mắt cậu ta đầy phẫn nộ, sau đó là mê mang, rồi đến kiên định giống như một con nhộng lột xác thành bướm. Cô giáo em muốn chuyển chuyên ngành sang khoa điện tử công trình, em muốn làm học sinh của cô. Trên mặt phùng kiên là bộ dạng thắng lợi đã nắm chắc trong tầm tay. Ra hàng thì thấy lâng lâng đồng thời lại lo sợ và nghi hoặc. Cô cũng thấy hơi bất an, không tự giác mà dịch người về một bên nói. Cậu không chuyển chuyên ngành thì hiện tại vẫn là học sinh của tôi mà. Một kẻ to con thế này mà lại học tài chính, đã thế còn học đến năm ba rồi chứ. Cái đó không giống nhau, hiện tại em chỉ học một môn của cô, sau khi chuyển khoa thì mọi tiết học của cô em đều có thể tham gia. Gia hàng lau mồ hôi nói, trước mắt tôi cũng có dạy khóa nào khác đâu. Về sau cũng không có khả năng dạy cái gì khác, em có thể chờ. Đối mặt với ánh mắt chân thành mà nóng cháy của Phùng Kiên, cổ ra hàng nghẹn nửa ngày mới nói được hiện tại cậu truyền chuyên ngành trường sẽ không đồng ý, đối với nghề nghiệp của cậu về sau cũng không tốt. Phùng Kiên lập tức mắc miệng ra cười vui vẻ nói, cô không biết em rồi. Sau đó anh chàng vung tay chỉ một tòa kiến trúc hình lập phương ở phía xa, đó là sân vận động mới xây của Đại học Nam Kinh. Cái nhà kia ba em bỏ ra nửa tiền. Đại học Nam Kinh đã hứa với ba em, em muốn học chuyên ngành nào thì học cái đó. Trước kia em muốn học đánh gôn chuyên nghiệp nhưng ở đây không có nên em đành chọn đại khoa tài chính. Mấy năm nay em giống như cây lục bình học mà không có động lực. Hiện tại em đã hiểu được hóa ra em vẫn đang đợi cô đến. Ra hàng thiếu chút nữa thì ngã lăn quay ra đất. Cô thật sự là lừa con nhà người ta rồi. Cô vội cắt đứt lời cậu ta nói, có phải cậu muốn thành hacker không? Rất nhiều học sinh bị khóa học của cô kích thích nên khó tránh khỏi việc nhất thời bị thầu hòa nhập ma. Nhưng Phùng Kiên lại lập tức lộ ra thần sắc tuổi thân nói Em không thiếu tiền, đối với những hành vi trộm cắp kia em không hứng thú Em cũng không có ý nhìn trộm những thứ riêng tư của người khác Nghe như gia hàng cô vừa bôi nhỏ cậu ta vậy Cô tò mò hỏi, vậy cậu có chí hướng rộng lớn nào đó à Phùng Kiên ngượng ngùng, em cực kỳ sùng bái cô Về sau em muốn làm nghiên cứu sinh được cô hướng dẫn Gia hàng há hốc mồm than, tôi ở văn phòng nghiên cứu sinh Nhưng tôi chưa có tư cách hướng dẫn nghiên cứu sinh đâu Phùng Kiên không chút hoang mang nói: vậy em làm trợ giảng của cô có thể giúp cô sách túi, rót nước, lái xe đưa đón cô đi làm giống như Vương Kỳ giúp thầy la vậy. Ra hàng bỏ khay cơm sang một bên chờ Phùng Kiên nói tiếp: Đại học Nam Kinh có ba vị giáo sư nổi tiếng kỳ quặc, thứ nhất là giáo sư đồng của khoa tiếng Trung, chính ông ấy bận lên TV và chạy show nên trên cơ bản không giảng bài. Nhưng tới kỳ thì ông ta lại bày ra bộ thiết diện vô tư đưa ra câu hỏi cực kỳ khó, nhất định phải đánh trượt một đám nhân tài mới đã nghiền. Xếp thứ hai chính là giáo sư Phương của khoa ngoại ngữ cả ngày đều mang theo một đám nữ xinh xinh đẹp đi dịch thơ tiếng Anh sau đó ở trên lớp đọc diễn cảm giống như đang thổ lộ buồn nôn không thể tả được. Giáo sư là xếp thứ ba, ông ấy đã ở Đại học Nam Kinh 10 năm nhưng nếu không có người dẫn đường là ông ấy sẽ không tìm được phòng học. Đảo lý khắp thiên hạ cây nào là đào cây nào là lý lê ông ấy cũng không biết. Ông ấy cũng không hướng dẫn thạc sĩ đến nay chưa lập gia đình, ngoài làm thí nghiệm thì sở thích lớn nhất là chơi cờ vây. Ông ấy cực kỳ bắt bẻ người chơi cùng, trình độ của người đó không thể quá cao hoặc quá thấp so với ông ấy. Mấy năm nay chỉ có Vương Kỳ có thể duy trì thế cân bằng với ông ấy và khiến ông ấy chơi được thoải mái. Cho nên dù Vương Kỳ học máy tính nhưng vẫn làm trợ giảng cho giáo sư hệ sinh hóa, đó chính là đúng người đúng việc. Vậy cậu muốn tôi thành người thứ tư trong số họ à? Thế này thì đề cao cô quá rồi. Phùng Kiên ha hà cười có đôi khi kỳ quặc không hẳn là xấu. Đại học Nam Kinh nhiều giáo viên như thế nhưng có bao nhiêu người gây được ấn tượng với sinh viên chứ? Dù sao ý em đã quyết cô cứ theo dõi biểu hiện của em là được. Nói xong cậu ta đứng dậy cuối người chào cô rồi đi. Ra hàng nhìn khay đồ ăn, nói chuyện một hồi đồ ăn cũng đã nguội. Hôm nay có món cô thích vốn đang muốn ăn thống khoái một phen thì lại thành thế này Cô gắp một miếng lên nhưng hứng thú đã dã rời nên đành buông đũa Lúc mang khay về nhà ăn cô gặp loan tiêu ở cửa anh ta đang dùng khăn lau kính Lúc tháo kính xuống khóe mắt loan tiêu cực kỳ sắc bén Đôi mắt sâu trong sáng khiến cho người ta có cảm giác lạnh băng không còn ôn nhu nhã nhặn như ngày thường Cô nói anh vẫn nên đeo kính vào thì hơn Loan tiêu hơi hơi mỉm cười Đeo kính lên thấy nửa khay đồ ăn vẫn còn nguyên thì hỏi. Cô không có tâm tư ăn uống sao. Ra hàng đưa cái khay cho cô lao công, vẻ mặt đau khổ nói tôi đang buồn chết đi được không biết thiết sau giảng cái gì. Giáo vụ cũng không đồng ý cho tôi bỏ qua thi giữa kỳ. Loan tiêu chờ cô rửa sạch tay sau đó hai người đi dọc theo con đường mòn đến văn phòng. Anh ta nói. Nếu còn chưa suy nghĩ ra thì hãy giao nội dung cho sinh viên, để bọn họ tự do thảo luận cô căn cứ theo vấn đề của bọn họ mà quyết định nội dung những buổi sau. Còn chuyện thi thì dựa vào nội dung trên lớp, trên sách và trên mạng là có thể thiết kế được không khó đâu. Ánh mắt ra hàng sáng lên nói, đúng quá, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Thầy Loan có phải trước khi anh học qua ngành sư phạm không? Ánh mặt trời tháng 11 vẫn rất chói loà, Sau chưa con đường mòn này cực kỳ vắng người? Lá cây bắt đầu rụng, liếc mắt một cái đã có thể thấy hết rừng cây nhỏ Gia hàng không nhịn được mà thả lòng cảnh giác Loan tiêu cũng không trả lời trực tiếp mà chỉ ôn nhu nói biện pháp là do người nghĩ ra thôi Gia hàng dừng chân, do dự một lát mới nói nhỏ Anh có hoàn thành nhiệm vụ không? Bên chỗ tôi chả có tí tiến triển nào cả Hỏi thế này có lẽ hơi lộ liễu nhưng Gia hàng chỉ muốn nghe kiến nghị của Loan tiêu Cô chỉ giỏi chuyên môn, năng lực theo dõi cũng không tốt Cô không biết Loan Tiêu trước kia làm công việc gì, nhưng nhìn thấy anh ta có thể nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh như thế thì hẳn là năng lực rất mạnh. Loan Tiêu nhìn ra hàng thật sâu sau đó lướt qua cô cúi người tránh một cành cây nhô ra ven đường. Anh ta nói, tôi có thể giúp cô phân tích đưa ra kiến nghị, lắng nghe cô nói nhưng không thể giúp cô đưa ra quyết định. Giọng nói ôn nhô này giống như cây kim nháy mắt chọc thủng quả bóng ra hàng thổi lên khiến cô ngừng thở cả người cứng đờ nói, anh sao anh biết được. Tôi học tâm lý mà. Thật đáng ghét, gia hàng lầm bầm, tôi cho rằng mình đã giấu rất tốt. Yên tâm đi, tôi không biết trước kia cô đã gặp chuyện gì, nếu cô muốn giấu thì tôi sẽ không thăm dò. Anh ta còn rất hiểu ý, gia hàng trộm trợn trắng mắt. Năm năm qua giống như đã thay đổi trọng tâm cuộc sống của cô. Gia hàng rời xa thị phi, trở về với gia đình. Kỳ thật đó là vì mọi người dung túng để cô làm con đà điểu, đem đầu trôn thật sâu dưới cát mà thôi. Cô rất sợ mình lại đặt chân đến thế giới ảo, sợ cô sẽ phải chia lìa thủ trưởng lần nữa. Lần đầu tiên chia lìa là lúc cô muốn trở thành một người xứng đáng với thủ trưởng. Lần thứ hai chia lìa cô và anh xảy ra hiểu lầm, cô bị bắt cóc đi chom su, hai người xa nhau đến 8 tháng, cô gầy như trang giấy. Nhưng đó chỉ là thân thể, còn tâm lý thì sao? Nếu có lần thứ ba thì hai người sẽ xa nhau bao lâu đây? Có thể về hay không, nhưng trốn tránh sẽ chỉ khiến bản thân ghét bỏ chính mình vận mệnh của mỗi người đều đã định tạm thời có chỗ trống không có nghĩa là cuộc đời sẽ thay đổi cô bồi hồi một lúc có lẽ cô còn cần chút dũng khí nữa có thể cô đã biết trước những gì mình sắp phải đối mặt ais ra hàng thở dài loan tiêu lao tay lên ống quần hít sâu một hơi rồi lặng lẽ thở ra sau đó mới giả vờ tự nhiên vỗ cánh tay ra hàng nói cô muốn làm cái gì thì làm đừng lo lắng có tôi ở đây nữa ừ cảm ơn anh Gia hàng không nghe gia ám chỉ trong lời của loan tiêu cô chỉ cho rằng anh ta đang chấn an mình vì thế hơi xấu hổ mà cao cao mái tóc loạn lên. Cửa sổ xe mở một khe hở, người bên ngoài không nhìn được tình cảnh bên trong nhưng người bên trong lại nhìn thấy rõ hai người đang đứng dưới bóng cây đại thụ Tần nhất minh thật không được tự nhiên mà ho hai tiếng nói thủ trưởng có có cần xuống chào hỏi cô giáo ra một tiếng không. Kỳ thật mặc cho ai nhìn thấy hai người kia cũng đều nghĩ linh tinh. Ánh mặt trời mùa thu chiếu rọi hai người đi song song cũng không phải phải quá sát nhau, hướng chi còn một trước một sau, biểu tình đạm mạc nội dung nói chuyện hẳn cũng là công việc nhưng hình ảnh này quá an bình, quá điềm tĩnh tựa như gió nhẹ thổi qua mặt cỏ, có một loại thoải mái không nói nên lời, lại thêm cả sự yên lặng khiến trái tim người ta mềm mại. Trác thiệu hoa lắc đầu, nhìn không ra thần sắc có gì bất thường. Anh chỉ để vài người trong Đại học Nam Kinh biết được mối quan hệ của hai người cũng không hy vọng toàn bộ giáo viên đều biết. Sau khi xuống máy bay có chút thời gian nên anh muốn tới xem chỗ làm việc của gia hàng, và cũng không định báo cho cô biết. Gặp được gia hàng đang nói chuyện với Loan Tiêu là việc ngoài ý muốn. Cô ra càng ngày càng ra dáng một giáo viên. Không khí bên trong xe quá áp lực tần nhất minh muốn nói cái gì đó thể thả lỏng, thấy thủ trưởng nhìn mình không chớp mắt thì anh ta lập tức ngậm miệng lại. Mãi tới khi gia hàng và Loan Tiêu vào khu dạy học trác thiệu hoa mới thu lại ánh mắt sau đó nhoẻn miệng cười. Trung tá tần cậu có biết chỗ nào ở Nam Kinh có cảnh thu mê người nhất không? Trong đầu tần nhất minh đinh một cái, mãi lâu sau mới có thể vận chuyển bình thường nói, rất nhiều người thích lên núi xem lá cây bạch quả. Người Bắc Kinh vào mùa thu thích đi hương sơn ngắm lá phong, người Nam Kinh thích xem cây bạch quả là loại cây nhạy cảm với màu thu nhất. Thế phong cảnh có ý nghĩa sâu xa nhất là ở chỗ nào? Hẳn là thành nhà minh, du khách đến chỗ đó thường sẽ chụp ảnh lưu niệm, đặc biệt là các đôi tình nhân. Nghì hoặc trong lòng Tần Nhất Minh càng lúc càng lan ra, hôm nay thủ trưởng sao vậy nhỉ? Trác thiệu hoa xoa chán cười nói, buổi chiều thứ sáu này cậu cố gắng để chống ba tiếng cho tôi. Tần Nhất Minh nhanh chóng mở sổ ra cả người tiến vào trạng thái làm việc hỏi thủ trưởng có sắp xếp gì sao? Khuôn mặt tuấn lãng của Trác thiệu hoa hiện lên một mảnh ôn nhu à tôi muốn hẹn hò với gia hàng. Quân khu chiều nay có một cuộc thi hùng biện làm thế nào duy trì sức chiến đấu tràn đầy trong thời kỳ hòa bình là nội dung Bộ Chính trị quyết định đưa vào nội dung huấn luyện kết hợp cả huấn luyện chuyên nghiệp và tổ chức cuộc thi hùng biện giữa các sĩ quan. Chủ đề hùng biện ngày hôm nay là ngày thường có thể sẵn sàng, lúc có chiến tranh có thể ứng chiến. Các phân khu đã cử hành việc tuyển chọn tiến vào vòng chung kết có 20 chiến sĩ. 20 người này đều là tinh anh và là điển hình của từng đội quân. Bọn họ nói về mưu trí trong việc hành quân và cả những vinh quang cùng những cây đắng ngọt ngào sau lưng. Trên sân khí thế thì đấu cực kỳ nhiệt huyết thủ trưởng của Tổng cục Chính trị tự hào nói với Trác thiệu hoa rằng ai nói trong quân toàn là đàn ông thô lỗ, nhìn những người này xem. Bọn họ có thể dùng văn chương cũng có thể đánh võ, lên chiến trường đánh nhau vẫn sáng tác được thơ. Trác thiệu hoa nghe rất chuyên chú khái niệm thời đại hòa bình chỉ là tương đối mà thôi, có người tồn tại là có mâu thuẫn, có biên giới thì sẽ có tranh chấp ngầm. Đá ngầm dày đặc có thể nào sống yên ổn mà không nghĩ tới ngày gian nguy chứ. Diễn thuyết tiến hành được một nùa thì Tần Nhất Minh lặng lẽ đi đến nói chính ủy Vương Húc đã từ Thẩm Dương trở lại. trác Thiệu Hoa nói vài lời với vị lãnh đạo kia sau đó lặng lẽ rời đi. Trên đường về văn phòng trác Thiệu Hoa gặp được hai cán bộ mới đi làm nhiệm vụ huấn luyện từ địa phương trở về. Anh nghe bọn họ báo cáo ngắn gọn nhiệm vụ của bọn họ lần này là chỉ đạo dân binh và quân dự bị cũng như xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Việc tuyển binh cho mùa đông sắp bắt đầu rồi phải không? Vâng, mọi người cũng đang bận rộn làm công việc này. Thủ trưởng có chỉ thị gì không? Không có, mọi người đi làm việc đi. Chắc Thiệu Hoa chỉ nhớ tới ông gia và bà gia ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Đã hai năm không gặp bọn họ, mùa đông ở Nam Kinh lại không quá lạnh nên anh đang muốn hỏi xem bọn họ có đồng ý đến đây ăn Tết không? Hiện tại anh và Gia Hàng đều không có thời gian về Trấn Phượng Hoàng. Chính ủy của quân khu là Vương Húc lần này đi thẩm dương 20 ngày, tham gia hội nghị thành lập ủy ban GAS đầu tiên. Đối tượng tham dự bao gồm công an, tư pháp, đặc chủng quân đội, vài bộ phận của bộ ngoại giao. Vương Húc là người ôn hòa, lớn hơn trác Thiệu Hoa 20 tuổi. trác Thiệu Hoa là thủ trưởng trẻ nhất trong mấy đại quân khu, mà để Vương Húc tới hỗ trợ anh chính là sự sắp xếp đặc biệt của bên trên. Trác Thiệu Hoa cực kỳ tôn trọng Vương Húc mà Vương Húc cũng không hề cậy già lên mặt với anh Mọi chuyện đều thương lượng cạn kẽ Biểu tình của Vương Húc cực kỳ nghiêm trọng Chờ thư ký đóng cửa lại Trác Thiệu Hoa ngồi xuống trước mặt ông rồi mới nhìn thẳng hỏi Đã quyết định được thành viên rồi sao Vương Húc gật gật đầu nói Văn kiện sẽ được ban hành sau một bước hiện tại đã bắt đầu bố trí Trước tháng 2 sang năm, các đại quân khu sẽ có sự điều chỉnh nhân sự quy mô lớn Kỳ thật cái này cũng không phải đột nhiên Ở những năm 20 của thế kỷ 20 nước A đã thành lập một cơ quan an ninh như thế, thành viên sẽ được gửi đến các nơi khác trên thế giới. Trung Quốc muốn đảm bảo an toàn lãnh thổ ứng phó với các loại nguy cơ an ninh và đề cao năng lực ứng biến khi đối đầu thì cần phải có cơ quan này. Tôi cũng nằm trong danh sách điều chỉnh ư. Đây không phải câu hỏi mà giống một câu than nhẹ Lần trước Bí Thư Thành ném một câu kia lại và đến giờ chắc thiệu hoa vẫn nhớ kỹ. Lúc đó anh không chứng thực với ông trác minh ở trong tiềm thức anh luôn lảng tránh việc này Cơ cấu mới thì phải có tư duy mới, người trẻ tuổi thích chứng nhanh Vương Húc nhìn chắc thiệu hoa, lấy từ trong bao công văn một tờ giấy nói Cậu phải làm tốt việc chuẩn bị thư thưởng. Trước mắt tình hình an ninh quốc gia càng ngày càng phức tạp Chủ nghĩa khủng bố an ninh tin tức qua mạng đều là vấn đề nghiêm trọng Những người trong danh sách này sẽ là mục tiêu được tuyển cho tổ chức GAS đầu tiên trên danh sách chỉ có năm người liếc mắt một cái là có thể nhìn hết ngón tay trác thiệu hoa vô thức lướt qua danh sách từ trên xuống dưới một đám chữ giống như bỏng rát đầu ngón tay có cảm giác nóng đến khó lòng giải thích không biết có phải tin tức này quá khó tiêu hóa hay không mà sau khi trác thiệu hoa về văn phòng anh đã ngồi yên tầm nửa tiếng không làm gì trước khi tới nam kinh ông trác minh có tìm anh nói chuyện lấy giọng điệu của đại thủ trưởng mà nói rằng đến nam kinh không phải thăng chức Dù anh từ thiếu tướng thăng lên trung tướng nhưng đến Nam Kinh anh vẫn phải rèn luyện. Lúc ấy anh đã nghe ra chút ám chỉ nào đó anh có nghĩ đến chuyện thành lập cơ cấu này bởi vì nó đã được thảo luận mười mấy năm rồi chẳng qua vẫn chưa thực thi. Không nghĩ tới đột nhiên nó lại tới nhanh như thế. Anh biết gánh nặng kia lớn thế nào anh nguyện ý nhận lấy nhưng. Hôm nay anh lại về nhà muộn đèn trong thư phòng vẫn sáng. Từ khi ra hàng phải soạn bài vào buổi tối, Phạm Phạm cũng dọn bài tập đến thư phòng làm. Hai mẹ con chiếm cứ hai góc bàn, không ai quấy dậy ai, có khi anh đứng ở bên ngoài nhìn cũng không nhịn được cười. Cửa thư phòng nửa mở, phàm phàm đang cầm bút lông chuyên chú viết chữ, bóng dáng nho nhỏ khiến người ta xúc động. Tiếng ra hàng thì truyền đến từ phòng bếp thím đường đang lôi kéo cô nói chuyện. Người bạn của cô cũng quá khách khí tôi chỉ nói với cô ấy vài câu khi muốn mang thai thì nên ăn gì mà cô ấy một hai phải mua cho tôi một cái khăn lụa. Món đồ đắt như thế tôi làm sao dám mặc đi ra ngoài. Tím mặc với một cái áo khoác đơn giản là được. Cô ta không hỏi cái gì khác chứ. Cô ấy hỏi ở nhà cô hay thủ trưởng làm chủ, bọn nhỏ nghe lời ai hơn. Gia hàng phì cười nói, diêu viễn này đúng là thích hóng chuyện. Kỳ thật cuộc sống nhà ai mà không giống nhau, đều là chuyện bố mẹ con nhỏ ăn gì mặc gì, không hiểu cô ấy hóng cái gì. Cô ấy còn nói nhìn cô không giống người sẽ sinh con. Chẳng lẽ nhìn cháu giống người sẽ sinh ra heo sao? Trác thiệu hoa quang minh chính đại đứng ở phòng khách nghe thấy thế thì bật cười. Gia hàng ló đầu ra vui vẻ hô, thủ trưởng đã trở lại. Tím đường, có còn cháo không? Có, còn nóng đây này. Cuối mùa cua rồi nên tím đường làm riêng một nồi cháo cua ngon cực kỳ. Mới qua mấy ngày nhưng gia hàng lại giống như đã nhiều ngày không thấy anh, hai con mắt sực dỡ dính trên người Trác thiệu hoa, ngữ khí lúc nói chuyện cũng nhảy nhót, anh có gặp luyến nhi không? Con bé có gặp rắc rối gì không? Chỉ cả và anh dễ tốt không? Ba ba và âu nữ sĩ thì sao? Chắc thiệu hoa bật cười, nhiều năm như thế rồi mà cô vẫn gấp gáp như trẻ con. Anh nói với thím đường, trước cứ để cháo trên bếp cho nóng, lát nữa tôi sẽ ăn. Anh để thím đường đi nghỉ ngơi sau đó nắm tay ra hàng vào thư phòng. Trong mắt phàm phàm toát ra một tia vui vẻ nhưng sau đó lại thu lại, chỉ cung kính gọi ba ba. Chắc thiệu hoa lại tiến lên ôm phàm phàm, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc. Anh không muốn phàm phàm giống anh từ khi còn nhỏ đã phải kiềm chế thu hết cảm xúc lại, không có bóng dáng của một đứa nhỏ. Ba ba mua cho con hai tập tranh, chú Thành cũng gửi cho con hai bộ thuốc màu. Phàm phàm cười, lộ ra hai má lúng đồng trinh, ánh mắt thì nhìn khắp nơi tìm quà. Ba để trong phòng ngủ của con đó, lát nữa hẵng xem. Hiện tại ba có hai việc muốn nói. Trác thiệu hoa sờ sờ mặt phàm phàm sau đó xoay người qua nhìn ra hàng, trong mắt có ái náy. Từ ngày mai trong xe đưa đón Phạm Phạm đi học sẽ có thêm hai cảnh vệ, trên đường không được phép dừng lại ở bất kỳ chỗ nào. Em cũng không được phép ngồi tàu điện ngầm nữa mà Ngô Tá sẽ đưa đón em đi làm. Phạm Phạm mím môi thở sâu, chắc Thiệu Hoa biết đứa nhỏ đang lo lắng nên vội chấn an. Không có chuyện gì đâu, ba ba chỉ phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn thôi. Phạm Phạm nhẹ nhàng vâng một tiếng, cậu không phải đứa nhỏ ham chơi, sắp xếp này với cậu cũng không phải quá ảnh hưởng. Gia hàng thì lại khác lông mày cô vô tình nhíu lại cảm giác được tay thủ trưởng siết tay cô càng ngày càng chặt hơn. Cô nhẹ giọng nói, ngô tá có thể đổi xe khác không, xe của quân khu thì nổi bật quá. Ừ, hậu cần đã sắp xếp. Gia hàng, Gia hàng dùng tay che miệng Trác thiệu hoa lại để anh dừng nói. Có những lời không cần nói ra cô cũng hiểu. Thủ trưởng anh đừng nghiêm túc như thế, mau nói về phần từ khủng bố nhỏ nhà chúng ta đi. Phùng Kiên nói là làm không đến mấy ngày cậu ta đã thật sự chuyển tới khoa điện tử công trình. Chuyên ngành tốt nhất của Đại học Nam Kinh chính là quản lý tài chính của khoa kinh tế. Mỗi năm điểm đầu vào của ngành này đều rất cao. Thế nhưng cậu ta lại từ bỏ tài chính để học ngành IT quả nhiên có tiền thì có thể làm gì cũng được. Mà hình như cậu ta cái máy theo dõi trên người ra hàng hay sao ấy, chỉ cần cô đến trường, bất kể ở đâu cậu ta cũng tìm ra ngay được. Lúc đi học cậu ta nghiễm nhiên tự coi mình là trợ giảng của cô Cũng không ngồi hàng đầu mà đứng bên dưới bục giảng lạnh mắt quét nhìn toàn lớp học Nếu ai dám làm động tác nhỏ nào thì sẽ bị cậu ta bắn ánh mắt hình viên đạn tới trúng ngay giữa tim Vấn đề kỷ luật đều do cậu ta quyết định Có cậu ta ở đây lớp học ngăn nắp đâu ra đấy, ra hàng cũng bớt lo Cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra ra hàng có người đón đưa Cậu ta không hề vui mà trực tiếp hỏi người nọ là ai Em họ Họ hàng cách xa 3.000 dặm câu trả lời này rất phổ biến. Phùng Kiên đánh giá chiếc xe đã đi xa, là Honda màu bạc. Cậu ta bĩu môi nói, em họ cô đúng là chẳng ra sao, hiện tại ai còn thèm lái xe này nữa. Thật là cái đồ tiểu tổ tông không biết trời cao đất dày gì, ra hàng cười thầm. Ngô tá cũng ghét bỏ cái xe này không đủ sang trọng nhưng vì có thể đưa đón ra hàng nên dùng xe này cũng được. Tuần này đám sinh viên cảm thấy tương đối có hứng thú với đại hội hacker do nước A tổ chức. Bởi vì vai ác trong các phim phương Tây đa phần là hacker mũ đen cho nên đại hội hacker được gọi là đại hội mũ đen. Bọn học sinh vốn dĩ cảm thấy khoảng cách của đại hội này với thế giới của bọn họ thật xa xôi. Nhưng gia hàng xuất hiện khiến bọn họ cảm thấy đại hội này chẳng qua chỉ cách có một Thái Bình Dương mà thôi. Đại hội mũ đen hiện tại đã trở thành hội nghị an ninh thông tin cấp thế giới. 500 doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới, các nhà cung cấp sản phẩm an ninh mạng thậm chí Cục Liên bang Mỹ đều trở thành khách quý tham dự hội nghị. Simon đã tham gia hai lần, lúc nói đến nó anh ta tỏ vẻ khinh thường, giống như tham gia vào đó là một việc ngu xuẩn của bản thân Hacker hẳn là nên ẩn mình phía sau màn hình máy tính, cái kiểu đứng dưới ánh sáng rêu rao như thế không phải hacker mà là gian thương Gia hàng cười thâm ý nhìn đám sinh viên mồm năm miệng 10 bên dưới, đại khái tụi nó lục được tin tức trên mạng nên lúc này tranh luận còn xuất sắc hơn cả phim ảnh Lúc kết thúc buổi học này Gia hàng cảm thấy mang tai của mình ong ong đau đớn Phùng Kiên rất định nọt bưng một chén trà cho gia hàng, trong đó có cây lười ươi nên uống rất dễ chịu. Gia hàng thấy cậu ta không định đi thì hỏi, hôm nay cậu không có tiết học khác sao? Phùng Kiên dũng cảm mà phất tay nói có, nhưng em chuyển ngành là vì cô, những tiết học khác em lười đi học. Gia hàng được khen thì giờ khóc giờ cười nói, học vớ vẩn thế này thì năm sau cậu tốt nghiệp thế nào? Lông mày thô dày của Phùng Kiên ngang tảng nhướng lên, cậu ta nói, dù sao cô còn chưa thể hướng dẫn nghiên cứu sinh, em có tốt nghiệp cũng sẽ phải đợi ở bên ngoài, thật không tốt. Nếu cả đời này tôi đều không thể hướng dẫn nghiên cứu sinh thì cậu cứ không tốt nghiệp sao? Đôi mắt nhỏ của Phùng Kiên mang theo kiên quyết đơn thuần, gia hàng cảm thấy áp lực lớn như núi. Cô có nên nghĩ tới việc đi học lên cao hơn không? Nếu bỏ qua áp lực từ Phùng Kiên thì tuần này của gia hàng trôi qua thực bình tĩnh. Tiến sĩ tư Ảnh đã xuất ngoại tham gia sự kiện giao lưu, phải một tháng nữa mới về. Lúc cô ta về chính là lễ Giáng sinh, cô nàng đã nói trước với Loan Tiêu là mình muốn xí trước thời gian buổi chiều và tối hôm đó của anh. Loan Tiêu cũng đồng ý, lại nói không cần xí trước bởi vì ngày đó mọi người trong viện nghiên cứu sinh đều hẹn cùng nhau tụ tập. Tiến sĩ tư Ảnh khóc không ra nước mắt, cô nàng đã dùng nhiều chiêu từ ám chỉ đến lộ liễu nhưng Loan Tiêu vẫn quá bình tĩnh, quá yêu tú anh có sự lạnh nhạt của thư sinh đã thế rõ ràng đã hiểu rõ mà lại giả ngu tiến sĩ tư ảnh mang theo một mối u oán lên máy bay trước đó cô ta còn nhờ ra hàng nhìn chằm chằm loan tiêu đừng để kẻ khác thừa cơ đột nhập văn phòng cố vấn tâm lý của loan tiêu vẫn náo nhiệt như cũ có đôi khi còn phải xếp hàng trường học phải tìm riêng một cô gái nhỏ tới giúp loan tiêu phát số rõ ràng một người bận như thế nhưng chỉ cần ra hàng vừa ngẩng đầu đã thấy anh ta ở không xa Có khi anh ta đang nói chuyện với sinh viên, có khi gọi điện thoại, có khi chỉ đơn giản ngắm không chung. Nhận thấy ánh mắt của cô anh ta sẽ mỉm cười đáp lại, nụ cười nhàn nhạt. Cô dần dần quen với việc này, anh ta như một thân cây an tĩnh tự nhiên không có chút cảm giác tồn tại nhưng lại khiến gia hàng có cảm giác an toàn. Trên mạng cũng thực bình tĩnh, nhưng chỉ có Trung Quốc thôi. Một trang web giao dịch bitcoin bị hacker xâm nhập vào tháng 9 cố chống đỡ một tháng nhưng không thể không tuyên bố phá sản. Cùng tháng đó trang web của một công ty điện ảnh ở nước A bị phi ưng tấn công. Những tài liệu thông tin cá nhân của nhân viên, những bộ phim mới đều bị tiết lộ với số lượng lớn. Có một bộ phim mới về đề tài người da đen bị chỉ trích vì có khuynh hướng phân biệt chủng tộc. Cứ thế một trò đùa trở thành một hồi phong ba chính trị, nghe nói những quan chức có liên quan chuẩn bị phải từ chức và xin lỗi. Ngoài ra còn có một sự kiện khác giống như không có liên quan gì tới Internet mà có thể coi như tin tức ngoài lề hoặc một vở kịch gia đình. Chuyện này xảy ra một năm trước, ông chùm truyền thông ở nước E rơi vào một vụ lùng xùm nghe lén, thời gian thu thập chứng cứ mất một năm sau đó nghị viện nước E tiến hành một phiên điều trần. Lúc đang hỏi và trả lời thì một người đàn ông đột một tấn công ông chùm kia, vợ ông ta phản ứng nhanh nên vội đứng dậy phản kích kịp thời. Giới truyền thông gọi một màn này là vợ hổ bảo vệ chồng. Mà bà vợ hổ này là người Hoa cũng từng có một cuốn sách viết về trải nghiệm của bà ta. Trong cuốn sách đó bà vợ hổ này được hình dung như sau tôi giống như suốt ngày ngồi ở đầu thuyền, dãi nắng dầm mưa, không biết chịu bao nhiêu khổ trên mặt là vẻ ửng hồng không phải ai cũng có. Tuy nhiên tác giả miêu tả có vẻ phiến diện chán của bà vợ hổ kia cao lớn chống chảy, mắt hình tam giác, khuôn mặt nhỏ, ánh mắt sắc bén, xương gò má cao. Người phụ nữ như thế cực kỳ thông minh, là một người có ý tưởng và không bao giờ vừa lòng với hiện tại. Bà ta có mục đích chính xác và có dục vọng lớn với quyền lực. Những chuyện này đều do kẻ thích xem tin tức là Ninh Mông nói cho Gia Hàng nghe. Gia Hàng còn tìm riêng ảnh của bà vợ kia để xem, trong ánh mắt của truyền thông bà ta cũng không phải mỹ nhân, nhưng mọi người không thể phủ nhận bà ta nắm bắt cơ hội rất nhanh nhẹn. Gia Hàng thật sự không có hứng thú với bà ta cố chú ý chẳng qua vì vụ nghe trộm dưới danh nghĩa của truyền thông kia. Vụ việc này cực kỳ khủng bố, đối tượng nghe trộm của ông ta trải khắp toàn cầu, đến lãnh đạo quốc gia cũng không tha. Gia hàng không biết mình nghĩ nhiều hay đây là dự cảm của một hacker nhưng cô rất bất an Một tập đoàn truyền thông lấy đâu ra năng lực và can đảm mà làm như thế Vụ này có lẽ rất sâu đây Cạnh tranh thương nghiệp là một chuyện nhưng nếu một chính phủ trực tiếp tham gia vào hoạt động gián điệp Ăn trộm thông tin mậu dịch bí mật ăn trộm tư liệu độc quyền của một công ty thì bọn họ và người này có gì khác nhau Đó chính là hành vi xâm phạm Buổi điều trần cuối cùng cũng đưa ra kết luận rằng mọi thứ chỉ xuất phát từ cạnh tranh thương nghiệp tập đoàn truyền thông kia chỉ muốn lấy được tin tức tư liệu sớm nhất. Lời giải thích đó có thể hiểu được nhưng không quang minh chính đại vì thế ông chủ kia phải công khai xin lỗi. Rất nhiều người nghi ngờ kết luận này nhưng bởi vì mỹ lực của bà vợ hồ kia quá lớn nên đã thành công rời đi ánh mắt của công chúng khiến sự việc không gây ra sóng to gió lớn gì. Còn ở Đại học Nam Kinh thì sóng gió lại mãnh liệt hơn nhiều. Mỗi năm hội trợ tuyển dụng sẽ được tổ chức ở sân vận động, ngoài những sinh viên đang vùi đầu khổ học để thi thạc sĩ thì những người khác đều ôm sơ yếu lý lịch màu sắc sặc sỡ, dũng mãnh tham gia vào đại quân xin việc. Gia hàng đi theo Phùng Kiên qua một vòng hội trợ nhưng người quá nhiều nên cô chỉ có thể nhìn qua loa. Có phải năm đó cô cũng tham gia sự kiện kiểu này không? Lúc này hai người ngồi trên bãi cỏ, Phùng Kiên ngắt một cọng cỏ nhai nhai hỏi. Tôi ấy hả ha hà. Gia hàng ngượng ngùng nghĩ tới lúc đó. Cô vừa tốt nghiệp đã vội vã mang thai Đã lâu cô không nhớ tới giai tịch Giờ nghĩ lại thì khi đó cô thật là khờ Nhưng đúng là người ngốc con ngốc phúc Nhìn kìa là Vương Kỳ Phùng kiên chỉ về phía trước Ra hàng phí sức thật lớn mới tìm thấy Vương Kỳ Đang bị mấy người vây quanh ở phía xa Anh ta giống như không trả lời hết được Rất nhiều người cướp đoạt cơ hội mà nói chuyện với anh ta Nhưng trên mặt anh ta vẫn là ý cười Không có chút mất kiên nhẫn nào Mấy ngày nay chắc anh ta bận đến hỏng rồi Phùng Kiên không có ý tốt mà nháy mắt ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau ý tứ là kiếm tiền. Cậu ta nói, anh ta có một người bạn là tổng giám đốc một công ty tư nhân ở đảo T. Công ty kia mỗi năm đều tới Đại học Nam Kinh thông báo tuyển dụng tiền lương rất cao, rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đều muốn chạy đến chỗ vương kỳ để đi cửa sau này. Đó là công ty gì thế? Phùng Kiên trầm tư suy nghĩ cuối cùng từ bỏ nói, em không nhớ rõ em chỉ nghe nói là đãi ngộ cao hơn công ty bình thường vài lần. Sinh viên mới vừa tốt nghiệp có tư chất thế nào thì thật khó nói, rốt cuộc đi học và đi làm là hai việc khác nhau. Có thể học tốt không nhất định sẽ làm việc tốt cho nên mỗi năm các công ty đều sẽ có một kỳ thực tập chờ xong kỳ thực tập này mới có thể được nhận lương. Công ty tốt thì sinh viên thực tập sẽ được đãi ngộ giống nhau, nhưng công ty này đúng là ngoại lệ, chẳng lẽ từ mấy năm trước bọn họ đã lặng lẽ quan sát sinh viên rồi à? Thật có lòng, thời tiết dần lạnh hơn, ngồi trong chốc lát đã cảm thấy gió luồn vào trong người. Mặt trời giống như cũng sợ lạnh nên đã chui vào tầng mây, không trông cực kỳ u ám giống một người phụ nữ đang đến thời kỳ mãn kinh. Thân thể phùng kiên tốt nên không để bụng nhưng ra hàng lại không chịu nổi. Cô quấn chặt áo khoác chạy về khu dạy học trên đường thấy có người đưa báo và thư đạp xe đạp qua vì thế cô vội rụt một chân đã bước vào trong cửa lại rồi nhìn thoáng qua hộp thư. Trong hộp thư thuộc về cô có một tấm biêu thiếp, ra hàng thất thần 5 giây, đối với loại thiếp này cô luôn có bóng ma tâm lý. Nhưng hôm nay cô lại nhận được một niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Trong ánh hoàng hôn minh mông hát lên từ ngói, giống như mặt trời đang hát một ca khúc chữ tình nhẹ nhàng, có một loại yên bình chậm rãi ngấm vào thể xác và linh hồn. Trên tấm thiệp thủ trưởng viết buổi chiều thứ sau anh đợi em ở thành nhà Minh. Ra hàng nhẹ nhàng hôn lên tấm thiệp kia. Bảy năm, mỗi ngày trôi qua đều là cùi gạo mắm muối, tình yêu có nồng đậm thế nào cũng nhạt dần thành một làn khói, nhưng mỗi một câu ngẫu nhiên của thủ trưởng, mỗi hành động của anh lại giống như một thìa mật thêm vào cốc nước nguội, khiến cô cảm thấy cuộc đời này thật ngọt ngào. Trên hành lang rất an tĩnh các đồng nghiệp khác không biết là lên lớp hay đi thông báo tuyển dụng mà chẳng còn ai. Cửa văn phòng của Loan Tiêu cũng đóng lại, vừa vào cửa ra hàng đã cảm thấy khác thường. Cô tiến lên, nhìn thấy cốc nước vốn đặt bên trái máy tính của mình nay lại đặt phía trước. Cô chậm rãi ngồi xuống, không hề nóng nảy chút nào. Đương nhiên đã có kẻ lục máy tính của cô mà cái máy này cô cũng không cài thường lửa vì nghĩ bên trong không có tài liệu gì quan trọng. Người xem hẳn phải giật mình lắm. Người nọ nhìn hồ sơ cô lưu trong đó, những thứ công khai hay che giấu đều nhìn còn xem cả lịch sử trình duyệt của cô. Sau đó ra hàng dựng thẳng hai mắt áp cơn tức giận đang cuồn cuộn trong lòng xuống. Tên kia đã để lại một thứ trong máy tính của cô cấu dấu nó để hắn có thể dễ dàng khống chế máy tính của cô. Bất kỳ thứ gì cô làm trên máy tính, dù chỉ là một chữ hoặc một cái click chuột đều sẽ hiện lên trên màn hình máy tính của đối phương. Kẻ này cũng quá xem thường người khác rồi, có chút tiểu xảo này cũng dám chạm vào máy tính của cô. Ra hàng phẫn uất mà gõ một hàng chữ, này người anh em tới thì cũng báo một tiếng để chào hỏi nhân tiện nói chuyện trao đổi chút mới có thành ý chứ hả? Gió thổi một đêm đến sáng sớm trong sân đầy lá rụng. Không trung lạnh băng u ám, đã hơn 7 giờ mà bên ngoài vẫn tối hùng. Tím Đường vừa làm cơm sáng vừa nói thầm, trời lạnh thế này thì Phàm Phàm đi học vất vả rồi. Phàm Phàm vẫn dậy đúng giờ, cậu nhóc tự mình sửa sang giường đệm và giá sách. Đây là yêu cầu của cậu và dù làm không tốt lắm nhưng cậu nhóc vẫn kiên trì. Chắc Thiệu Hoa nói một người đàn ông độc lập không phải ở chỗ người đó làm chuyện lớn thế nào, kiếm bao nhiêu tiền mà thể hiện ở cách xử lý những chi tiết nhỏ. Dù sức cậu không lớn, chăn gấp không quá ngay ngắn, vóc dáng cũng không cao, hai tầng trên cùng của giá sách cậu cũng không với tới được, cũng không thể phân loại sách theo thể loại nhưng không sao. Những điều này chỉ là tạm thời, giống như chữ của cậu hiện tại còn chưa có được khí chất của riêng mình, nhưng có cái gì không cần thời gian để luyện ra đâu. Thời gian phàm phàm nhắc mãi hai chữ này trong lòng kỳ thật cũng có chút nôn nóng. Chiều nay trung tâm văn hóa có một triển lãm thư pháp cậu rất muốn đi, nhưng nếu cậu đi thì mấy chú cảnh vệ cũng phải đi theo cực kỳ không tiện. Ba ba và mẹ cũng sẽ rất lo lắng nên cuối cùng cậu vẫn từ bỏ. Chờ cậu lớn hơn chút lớn hơn chút ice, khi nào mới có thể lớn lên đây. Còn gặp ác mộng ư, trên bàn cơm ra hàng nhìn phàm phàm khó có lúc gục đầu xuống thì duỗi tay sơ chán thằng bé không ạ phàm phàm từ từ uống sữa bò tìm đường đại khái là nhớ luyến nhi quá nên đã cho rất nhiều mật ong vào sữa của cậu người thích ăn mật ong là luyến nhi con bé cho rằng mình ăn nhiều mật là có thể mọc hai cái cánh như ong mật sau đó có thể bay lên cây bay lên trời cao vậy con làm sao thế a ra hàng đột nhiên nhảy dựng lên chạy vèo vào thư phòng cầm cuốn lịch bàn chạy ra sinh nhật của phàm phàm ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta đã qua cả tháng rồi Cô bận dạy học cơ thế quên mất ngày quan trọng như thế. Thủ trưởng cũng không nhắc nhở cô à hai ngày đó anh ở Bắc Kinh. Tím đường có làm mì trường thỏ cho con, bạn học cũng tặng thiệp cho con. Phàm phàm an ủi khiến gia hàng càng thêm hổ thẹn Cô xấu hổ nói, thực xin lỗi phàm phàm, mai mẹ bù cho con nhé. Phàm phàm lắc đầu, sinh nhật không quan trọng, thế cái gì mới quan trọng? Gia hàng chờ phàm phàm đưa ra đáp án. Phàm phàm chỉ dùng khăn giấy cẩn thận lau miệng sau đó tiến lên ôm cô cô, dán mặt lên mặt cô nói. Được ở bên cạnh mẹ mỗi ngày là tốt rồi. Nhóc thối thật là ngây thơ, đáng yêu quá. Qua 10 năm nữa nói không chừng sẽ có cô nữ sinh nhỏ nào đó từ đâu ra chiếm lấy đôi mắt và trái tim thằng bé. Lúc đó sợ là cô cậu sẽ muốn tránh mẹ thật xa thế nên đừng dễ dàng đưa ra lời thề nào đó, bởi thời gian sẽ khiến người ta thành một kẻ lừa đảo một cách đúng lý hợp tình. Nhưng giờ phút này vui vẻ vẫn nhiều hơn phiền muộn, ra hàng nhắm mắt ôm chặt Phạm Phạm nói, mẹ vẫn phải xin lỗi vì sự vô ý của mình, sinh nhật là ngày đặc biệt. Ngày đó mẹ và Phạm Phạm gặp nhau lần đầu tiên, đó là ngày đáng để kỷ niệm biết bao, có phải không? Phạm Phạm nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu nói, vậy chờ luyến nhi trở về cả nhà chúng ta cùng nhau chúc mừng nhé. Được Phạm Phạm muốn quà gì nào? Khuôn mặt nhỏ của Phạm Phạm căng thẳng, giống như phải lấy dũng khí thật lớn để nói con muốn đi trung tâm văn hóa để xem triển lãm thư pháp. Ngực ra hàng ê ẩm mềm nhũn, được mẹ đồng ý. Cô và Phàm Phàm méo tay út, sau đó cô nhìn Phàm Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực lên xe. Ngô tá vẫn thả ra hàng đến nhà ga gần Đại học Nam Kinh như cũ. Cậu ta nói cô ra, hôm nay cô muốn tôi đón lúc mấy giờ. Trên con đường gần Đại học có rất nhiều cửa hàng bán hoa và đủ loại ăn vặt. Đám tình nhân trẻ tuổi khoác vai nhau cười nói tấp nập Hình ảnh sinh động nhiều màu sắc này hoàn toàn khác với quân doanh đơn điệu chỉ toàn màu xanh Ngô tá nhìn mà đỏ mắt mỗi ngày đều sẽ đến đón gia hàng sớm nửa tiếng Gia hàng cúi đầu nhìn túi đựng máy tính xác định không quên cái gì mới nói Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi buổi tối tôi và thủ trưởng cùng ra ngoài có việc Thái độ làm việc của ngô tá từ trước đến nay rất nghiêm cẩn, cậu ta nhớ rõ lịch trình của thủ trưởng ngày hôm nay có sắp xếp nào đó buổi tối. Lúc này cậu ta nhìn thẳng vào gia hàng với ý cô mà không thành thật khai báo tôi sẽ không làm theo. Gia hàng vỗ chán, thở dài nói, chúng tôi là vợ chồng, ngẫu nhiên cũng phải có thời gian riêng để gia tăng tình cảm, được chưa? Ngô tá nhách môi, ha ha cười nói, cô nói sớm thì tốt rồi, tất nhiên là được. Chúc cô và thủ trưởng cuối tuần vui vẻ tôi tuyệt đối không làm bóng đèn cản trở hai người đâu. Ai nha thủ trưởng thật là người đàn ông mẫu mực đã tài năng lại còn lãng mạn thế này. Tần Nhất Minh lại không nghĩ thế, anh ta cảm thấy gần đây thủ trưởng càng ngày càng không đàng hoàng. Trong kho phim ảnh hữu hạn của Tần Nhất Minh, anh ta nhớ rõ đã từng xem một bộ phim Hollywood tên là Pretty Woman. Lúc đó Richard G vẫn còn trẻ tuổi đẹp trai, Julia Roberts cũng đang độ thanh xuân rực rỡ. Cốt truyện cũng bình thường, một cô bé lọ lem gặp được hoàng tử của mình. Đến kết phim Richard sắm vai một vị hoàng tử dầu có vì cầu hôn Julia Roberts mà viện đến rất nhiều cách như đọc sách xem phim. Cuối cùng anh ta lái siêu xe cầm hoa tây bò lên thang thoát hiểm phòng hỏa hoạn của nhà người ta rồi đứng ở cửa sổ để cầu hôn. Thấy một màn như thế tần nhất minh trợn mắt nghĩ tên này bị cửa xe kẹp hỏng đầu rồi hả? hôm nay thủ trưởng đến quân khu lên xuống xe đều có anh ta mở cửa xe giống như không sờ không chạm tới chỗ nào nhưng thủ trưởng sắp mười một giờ rồi anh có muốn xuống chỗ hậu cần nhìn một chút không tần nhất minh cẩn thận sửa đúng giọng điệu của mình sợ vừa lơ đãng sẽ tiết lộ cảm xúc trong đáy lòng buổi chiều hôm qua trong bộ có mười người tới năm người là để khảo hạch thành tích năm người là để kiểm tra tài vụ trác thiệu hoa chỉ gặp họ một chút trong bữa tối còn lại thì ném hết cho cán bộ có liên quan và hậu cần Tự dưng lại có kiểm tra đột xuất thế này khiến trên dưới quân khu đều có chút không hiểu được tình huống. Tần nhất Minh chỉ là một phó quan trời sụp xuống cũng không đến lượt anh ta gánh nhưng thủ trưởng là người đứng đầu quân khu là nằm ngay trong tầm ngắm đó. Nhưng chắc thiệu hoa lại bận bịu cả buổi sáng, sau đó anh mở bản đồ giao thông của Nam Kinh ra, xem hết những quán ăn, quán cà phê công viên, cửa hàng trang sức gần thành nhà Minh sau đó đánh dấu lại. Nhà nào có cái gì đặc sắc, đường đi thế nào anh còn ghi chú tỉ mỉ. Đến chỗ hậu cần làm gì, chắc thiệu hoa nhíu hàng mày anh Tuấn, trong lòng cảm thán. Đúng là không nghiên cứu thì không biết hóa ra khô thành cổ này có lịch sử lâu đời như thế. Chỗ được bảo tồn tốt nhất chính là trung hoa môn ở phía nam. Nghe nói tường gạch ở đó là dùng đất xét chất lượng tốt trộn với đất xét trắng mà thành, sau đó lấy gạo nếp quấy với vôi làm chất kết dính thế nên dù đã có lịch sử lâu dài nhưng đến nay vẫn không thay đổi qua gió táp mưa xa. Tần Nhất Minh cũng hận chính mình hay thích lải nhải nhưng anh ta vẫn nói nhân viên kiểm toán đều đang ở phòng họp với hậu cần, chưa nói tới nịnh nọt mua chuộc nhưng làm lãnh đạo quân khu lúc gió thu hưu hưu anh cần tới thể hiện chút quan tâm mới phải như thế mới giống như rót nước ấm vào lòng người ta. Tôi biết bọn họ cần được yên tâm làm việc người không phận sự tốt nhất đừng tùy tiện quấy giày. Thủ trưởng là người không phận sự ư? Tần Nhất Minh im lặng tự hỏi. Đúng rồi, trung tá Tần, cậu tìm giúp tôi một chiếc xe. Thủ trưởng muốn đi đâu? Chắc thiệu hoa khép máy tính lại cười nói, buổi tối tôi muốn mang ra hàng đi ngắm phố đêm. Tần nhất minh sửng sốt, anh ta đương nhiên nhớ rõ, thủ trưởng và vợ hôm nay có hẹn. Nhưng thật không hiểu nổi con cũng sinh hai đứa rồi mà còn hẹn hò gì nữa. Cái loại thế giới chỉ có hai người này theo lẽ thường hình như không quá quá thích hợp. Nhưng chức trách và lý trí vẫn chiến thắng lẽ thường. Anh ta nói. Lái xe ngắm phố đêm là chuyện rất mạo hiểm, tình trạng giao thông ở Nam Kinh tốt hơn Bắc Kinh nhưng không có nghĩa là đường thông hè thoáng. Tôi có chút kinh nghiệm lái xe nên để tôi đảm nhận vị trí lái xe là được. Trung tá Tần, cậu đừng như gặp địch thế. Tôi và Gia Hàng đều mặc thường phục ném trong đám đông thì cũng chỉ là hai người bình thường mà thôi. Thủ trưởng lại đòi bịt tai trộm chuông rồi. Tần nhất minh kiên quyết nói tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, những chuyện khác tôi sẽ coi như không nghe, không nhìn thấy gì hết. Trung tá tần đáng thương thậm chí còn nguyện ý hóa thành một sợi không khí thế này đủ thỏa hiệp chưa? Chắc thiệu hoa bật cười lắc đầu nói, ngày kỷ niệm kết hôn năm nay tôi vừa lúc ở bên ngoài, sợ là ra hàng cũng đã quên. Một năm chỉ có một ngày này là khác biệt nên nếu không làm gì thì rất tiếc nuối. Chúng tôi kết hôn 7 năm rồi đó ngày tháng thật nhanh. Cậu lái xe thì cứ lái, đúng rồi, trung tá tần kết hôn 7 năm rồi thì nên đưa quà gì? Sao lại hỏi anh ta? Tần Nhất Minh nghĩ muốn nổ óc mới trả lời, mọi người đều nói canh ngứa bảy năm, không bằng tặng cái gãi lưng đi. Trác Thiệu Hoa cất giọng cười to nói, ha ha, đây đúng là kiến nghị thỏa đáng. Thủ trưởng, buổi tối tôi sẽ đưa anh tới cửa thành sau đó ngồi trong xe không đi lên. Tần Nhất Minh trầm tư thấp giọng nói, cảm ơn anh đã tạo điều kiện, lại trúng kế rồi, trung tá Tần cực kỳ bi ai. Không khí mùa thu đã tràn ngập cây cối đều bắt đầu bi thương. Trác thiệu hoa đi từng bước lên tường thành. Anh hẹn với gia hàng lúc 5 giờ chiều. Thời tiết lúc 5 giờ đã là hoàng hôn, mặt trời đã ở chân trời phía tây khiến đám mây ở nơi đó cực kỳ diễm lệ, nhiệt độ cũng không quá lạnh vừa vặn thích hợp. Buổi chiều gia hàng không có tiết học 4 giờ cô đã tan làm còn chưa đến giờ cao điểm tan tầm nên trên đường cũng không quá rông cô hẳn sẽ tới đúng giờ. Thành nhà Minh là điểm du lịch quan trọng của Nam Kinh, là nơi du khách phải tới, nhưng lúc này không có quá nhiều du khách. Có mấy người đang chụp ảnh với tường thành, còn có người tranh thủ lúc mặt trời lặn để chụp ảnh cưới. Trác Thiệu Hoa mỉm cười dựa người vào tường, sợ chắn mất góc chụp của người ta. Vừa cúi đầu anh đã thấy Tần Nhất Minh mở cửa sổ xe, ngửa đầu nhìn theo bóng anh. Anh ta che tay lên trán nhìn, ánh sáng không quá chói lòa nhưng anh vẫn không nhìn rõ được biểu tình trên mặt Tần Nhất Minh. Dù vậy anh vẫn có thể tưởng tượng ra nó đang cực kỳ nghiêm túc. Đỗ gần chiếc xe kia chính là một chiếc Audi màu đen, bên trong có bốn cảnh vệ, đây là do tần nhất minh sắp xếp. Anh ta quả thực đã làm tròn chức trách của một phó quan. Hẹn hò chắc thiệu hoa đi qua một đôi tình nhân trẻ đang cùng nhau xem mặt trời lặn. Thời cổ, nam nữ không hẹn hò kết hôn trên cơ bản là trao đổi tài sản, thứ được trao đổi thường là hàng tiêu dùng hoặc châu báu gì đó. Như thế vừa có thể nâng giá trị con người của mình lên lại có thể tăng giá trị tài sản. Giống như câu nói của hồi môn dài mười dặm, bao nhiêu người nâng hòm siểng gì đó. Hiện tại hẹn hò chỉ chú ý tới hoàn cảnh tình thú, không khí, mục đích là để gia tăng tình cảm càng để hiểu biết nhau nhiều hơn. Có đôi khi không đến gần thì không thể biết được những biến đổi của đối phương. Một người muốn có nhà ở thì phải đi làm, muốn ở căn phòng lớn thoải mái thì phải lao động nhiều hơn. Cũng với lý thuyết đó, nếu một người muốn bảo vệ hạnh phúc anh ta sẽ phải nỗ lực không ngừng, không quý trọng thì làm sao được. Đi được vài bước chắc thiệu hoa nhìn thấy một sợi xích sắt dùng để ra cố tường thành, bên trên treo đầy khóa. Cái này là cảnh quen thuộc có thể thấy ở nhiều nơi. Khóa này gọi là khóa tình nhân, giống như khóa lại rồi là có thể khóa được tình yêu cả đời. Nhưng tình yêu làm sao mà dễ dàng khóa lại như thế? Chắc thiệu hoa vuốt ve một cái khóa bên trên xích sắt, khóe miệng có ý cười nhàn nhạt. Có rất nhiều đôi vợ chồng dắt tay nhau đến khi đầu bạc trong mắt người bên ngoài thì bọn họ cực kỳ ân ái, nhưng kỳ thật thứ gắn bó bọn họ với nhau không phải tình yêu, giống bố mẹ anh vậy. Trong trí nhớ của anh bọn họ chưa bao giờ cãi nhau, có chuyện gì đều nghiêm túc thương lượng, cảm giác rất giống hai đối tác. Những đôi vợ chồng thế hệ trước nhiều người đều là thế này, cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, nhạt nhẽo vô vị khiến hôn nhân biến thành một loại sứ mệnh hoặc nhiệm vụ. Nếu dai tịch không chết thì có lẽ ngày nào đó bọn họ cũng sẽ biến thành như vậy. Không, sẽ không, Giai Tịch không cứng cỏi được như mẹ anh. Lần đầu anh gặp Giai Tịch đã cảm thấy cô là một cô gái nhu nhược cần người khác bảo vệ. Có lẽ vì nhận định như thế nên anh cũng hình dung ra cuộc sống hôn nhân với Giai Tịch theo cách đó. Anh có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của cô, nhưng trong lòng lại không dám cùng cô chia sẻ chút mưa gió nào. Công việc sao có thể thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống sao có thể không có phiền não. Từng việc anh đều nén đến đáy lòng trước khi vào cửa, nếu không kịp tiêu hóa thì anh sẽ thất thần. Nhưng dưới con mắt của giai tịch thì đó lại là bình tĩnh không gợn sóng. Lý Nam nói anh ta không dám sinh con, đại khái lúc đó khi nghe nói giai tịch không thể sinh con anh cũng nhẹ thở ra trong lòng. Anh có từng yêu giai tịch không? Chắc thiệu hoa 30 tuổi sẽ không do dự mà khẳng định. Nhưng chắc thiệu hoa 40 tuổi chỉ biết cười nhạt im lặng thở dài. Anh chiều cô quý trọng cô nhưng chưa từng có tình yêu. Dài tịch mà có thể sống đến 80 tuổi, 90 tuổi thì anh cũng sẽ ở bên cô không rời không bỏ trong mắt và trong lòng chỉ có mình cô. Nhưng đó không phải là yêu mà là nguyên tắc đạo đức và điểm mấu chốt của một người đàn ông. Yêu sao chỉ có thể có ngọt ngào, nó còn khiến người ta rối rắm mất mát, mất khống chế, đau đớn, bất an. Nhưng dù thế người ta vẫn phải sống chết nắm chặt lấy giống như nếu không có nó thì sinh mệnh này sẽ mất đi ánh sáng. Sau khi yêu rồi người ta mới biết tự khắc chế đáng buồn cười thế nào. Đối phương vẫn có thể dễ dàng thao túng vui buồn của chúng ta, và những gì chúng ta làm vì người đó sẽ là vô biên vô hạn. Anh vẫn nhớ sau khi Phạm Phạm sinh ra được một ngày Bí Thư Thành có đến tìm anh nói chuyện. Bọn họ ngồi trong phòng họp, ông hỏi, cháu nghĩ kỹ chưa? Lúc đó anh gật đầu, Bí Thư Thành lại nói trong hồ sơ của cháu sẽ lưu lại một vết nhơ tuy không lớn nhưng vết nhơ chính là vết nhơ. Anh vẫn nói, cháu chấp nhận. Có thể giữ ra hàng bên người, có thể cùng cô nhìn phàm phàm lớn lên thì những sự phạt chỉ trích hãm hại, hiểu lầm cái gì anh cũng chấp nhận được. Trời bất giác tối nhanh, hai bên tường thành sáng lên một vòng ánh sáng nhu hòa, giống hai dải lụa dài mỏng phiêu đáng trong bóng đêm sặc sỡ của Nam Kinh. Tới Nam Kinh được mấy năm rồi, mỗi ngày đều đi qua những con phố và nẻo đường này nhưng anh chưa từng nhìn kỹ. Bắc Kinh đã an sâu bén rễ trong lòng anh trong tiềm thức thành phố này là của người khác, so với anh thì thành công còn hiểu thành phố này hơn. Thành công tới Nam Kinh thường thích đi thạch cổ lộ, nơi đó có những quán bar được sửa lại từ kho hàng. Chỗ đó lợi dụng kiến trúc kho hàng kiểu Thượng Hải mà biến thành khu phố giải trí từ những nhà kho công kềnh thô cạch được tô điểm chát phấn màu hồng, xanh, vàng, mặt chính là những quầy rượu phá cách và đỉnh trần gắn pha lê tạo ra không gian đầy tình thú. Thành công đánh giá những người phụ nữ thích đi dạo ở đó đều là người hiểu tình thú và rất có phẩm vị. Giang Nam mặt thần tiên mà. Phụ nữ Giang Nam đều là thần tiên. Nhưng vì thế nên không cần quá gần gũi, giữ lại chút khoảng cách thì cuộc sống sẽ càng thêm hài hòa tốt đẹp. Anh nói lời này với Gia Hàng, khó có lúc cô không lộ ra khinh thường nói, đó là lý do em có thể giữ vẻ mặt ôn hòa với một tên lưu manh, bởi vì hắn phong lưu nhưng không hạ lưu. Cuộc sống hiện tại của thành công có hạnh phúc không? Hẳn là hạnh phúc đây là do anh ta lựa chọn, giống như anh ta sống chết không chịu tòng quân, mạnh mẽ muốn học y vậy. Thành công luôn biết chắc chắn mình muốn cái gì. Thiện duy nhất là người đơn giản, lương thiện, miệng và tâm đều thẳng tuột vừa nhìn đã hiểu được. Nếu không gặp được cô ấy thì có lẽ thành công sẽ tiếp tục độc thân. Kỳ thật anh ta là người lười, không muốn ứng phó chuyện gì. Việc kinh doanh đã khiến anh ta phải thốt lên câu vẩn đục, nếu hôn nhân còn phức tạp thì anh ta thở sao nổi. Thành công thế này du khách tới chỗ này dần nhiều hơn, đa phần là dân cư gần đó. Sau khi ăn cơm xong bọn họ đến đây tàn bộ. Bọn họ ăn mặc thoải mái cười nói tùy ý. Trác thiệu hoa dừng bước chân, dựa vào tường đứng thẳng. Đèn tường rất cổ xưa, ánh đèn và bóng đêm cực kỳ hài hòa. Có một ngày khi anh già đi và rời khỏi công việc thì có phải anh và gia hàng có giống như những người này tự do đi lại trong đám người, nói về thời tiết nói chuyện con cái tâm sự về thân thể càng ngày càng không nghe lời hay không. Có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, sợ người khác phát hiện nên bước chân đó cực kỳ nhẹ nhàng nhưng vẫn rất khẩn trương Trác thiệu hoa thu lại tầm mắt rồi nhìn về phía tần nhất minh vẫn đang khống chế hô hấp Thủ trưởng, 7 giờ rồi, tần nhất minh hơi hơi thở dốc, Trác thiệu hoa gật đầu, đúng vậy, ra hàng đã muộn 2 tiếng rồi Cô già đã cho ngô tá nghỉ, cậu ấy nói cô ấy tự lái xe tới Đoạn đường từ Đại học Nam Kinh tới Trung Hoa môn từ 4 giờ tới 7 giờ giao thông đều thông thoáng, không có sự cố giao thông ngoài ý muốn nào. Trác thiệu hoa tiếp tục gật đầu. Tần nhất minh hít sâu một hơi cô chấn định nói, viện nghiên cứu sinh của Đại học Nam Kinh không có người nghe điện thím đường nói cô ra không về nhà tôi có cần gọi điện cho cô ra không. Trác thiệu hoa giống như lên đồng, nhưng rất nhanh anh đã hoàn hồn nói. Không cần chúng ta đến Đại học Nam Kinh. Tần nhất minh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bóng tối dày hơn, người lại nhiều khiến anh ta ngồi trong xe mà càng lúc càng hãi hùng khiếp vía. Tần nhất minh thật không khoa trương, kỹ thuật lái xe của anh ta quả thật không tồi, hành trình một tiếng mà anh ta chỉ tốn 35 phút. So với bình thường thì vào thứ tư này Đại học Nam Kinh có nhiều người hơn bình thường, dưới bóng cây, trên sân bóng, cạnh bồn hoa, khu dạy học mọi người tụ thành từng cụm nhưng kỳ quái chính là trên mặt bọn họ đều là biểu tình hoảng sợ. Các nữ sinh vừa nói chuyện vừa xoa cánh tay giống như sợ lạnh. Nhóm cảnh vệ vềnh tay, ngó nghiêng nhìn xung quanh, chỉ chốc lát sau đã tìm được tung tích của gia hàng Cô vẫn ở con đường mòn kia, vẫn đang ở cùng loan tiêu Bóng tối khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, mọi người chỉ cảm thấy hành động của loan tiêu rất hàm xúc Chỉ một ánh nhìn đã ẩn giấu ngàn vạn lời Tần nhất minh cảm thấy tim mình đập siêu tốc lại trộm nhìn thủ trưởng và thầm nghĩ thủ trưởng anh minh lần này sẽ không tính lầm chứ Trác thiệu hoa bình tĩnh nhìn ra hàng đang mí môi, trong nháy mắt anh có thể cảm nhận được trong mắt cô hẳn là có hai ngọn lửa được thổi bùng lên, chợt lóe rồi biến mất. Cái này khiến anh nhớ tới động vật săn mồi trong rừng đang ngủ đông nhưng đột nhiên bị chọc giận. Anh nói, trung tá tần cậu đi lặng lẽ hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì. Ra hàng ở trong phòng tắm một giờ Trác thiệu hoa sợ cô ngâm nước quá nhiều bị ngất nên ở bên ngoài thúc giục hai lần. Cô đáp lại nhưng giọng nói khô khớp. Gia hàng dùng khăn lông lau hơi nước trên mặt kính cô nhìn mình trong gương thấy hai má ửng hồng ánh mắt sắc bén Bọn họ cho rằng làm như thế cô sẽ sợ ư Sai rồi, gia hàng chính là lớn lên trong dọa nạt đó Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào giờ nghỉ chua, hơn trăm sinh viên đột nhiên nôn mửa tiêu chảy, mặt trắng như thờ giấy Bác sĩ của trường chẩn đoán là ngộ độc thức ăn Sự kiện con tin vừa qua không lâu lại tới chuyện này thật giống như dậu đổ bìm leo Lãnh đạo trường giống như gặp địch lập tức thành lập tổ ứng phó khẩn cấp cố gắng khống chế sự việc trong nội bộ trường. Chỗ bảo vệ nhanh chóng phong tỏa nhà ăn có vấn đề ký túc xá và bệnh viện của trường. Những đầu bếp trong nhà ăn được hỏi kỹ chuyện đã xảy ra, những sinh viên có liên quan tới các bạn bị ngộ độc cùng giáo viên đều được yêu cầu giữ kín chuyện này vì lợi ích của trường. Nhưng cuối cùng chuyện ngộ độc này vẫn bị thổi ra bốn phía. Lúc ra hàng nghe được đã là 4 giờ chiều. Não người có hạn nên nếu đã không muốn nghĩ nhiều thì sẽ không nghĩ nhiều để tránh tốn chỗ. Vì thế ra hàng rất ít khi phỏng đoán cô luôn cho rằng xe đến trước núi át có đường. Nhưng lúc này tuy cô không có bằng chứng nhưng cô lại như ý thức được chuyện chúng độc này là nhắm vào mình, là lời cảnh cáo đối với khiêu khích ngày hôm qua của cô. Sự thật lại một lần nữa chứng minh kẻ có liên quan tới sự kiện con tin lần trước đang ẩn mình trong số bọn họ. Ý niệm này bị gia hàng đè ở đáy lòng, cô thừa nhận mình có chút hối hận vì hôm qua đã để lại câu kia trên máy tính. Hẳn là cô nên tìm hiểu nguồn gốc chứ không phải rút dây động rừng như thế. Đại học Nam Kinh bị hai biến cố này dọa phát khiếp, Loan Tiêu bị lãnh đạo kéo đi làm công tác tinh thần cho đám sinh viên bị ngộ độc. Gia hàng chờ đến 7 giờ mới gặp được Loan Tiêu đang đi về. Anh ta không nói nhiều, chỉ nói tình huống của sinh viên đang chuyển biến tốt đẹp, không có nguy hiểm tới tính mạng. Gia hàng thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ rõ áy náy. Loan tiêu cho rằng cô đang tự trách vì không thể bảo vệ sinh viên nên Trần An câu chuyện lần này có khả năng chỉ là ngoài ý muốn ai cũng khó lòng phòng bị. Thật sự là ngoài ý muốn sao. Gia hàng cười khổ, nếu thế thì cũng quá trùng hợp rồi. Loan tiêu nhạy bén nhận thấy hình như gia hàng biết gì đó. Hai người đang đứng trên con đường mòn, lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua nên anh ta nhẹ giọng nói, mọi việc chờ kết quả kiểm tra đã, đám sinh viên không việc gì là tốt rồi. Đúng vậy, may là sinh viên không có việc gì. Gia hàng chắp tay trước ngực bộ dạng cực kỳ chân thành. Loan tiêu nhìn cô từ trên cao trong đôi mắt đen nhánh là tình cảm quay cuồng không nói nên lời sắp tràn ra. Anh ta có thể coi mình là một giáo viên đại học bình thường đang tuổi sung sức đi học thì nói chuyện phiếm với sinh viên, đi vào thành phố mua sách ở bên đường mua một cốc cà phê, sau đó tản bộ nhàn nhã trong công viên tham gia những buổi tụ hội nho nhỏ với đồng nghiệp đúng vậy, hiện tại anh ta có thể làm rất nhiều việc mà trước kia không dám nghĩ. Nhưng có một số việc anh ta vẫn không thể làm. Anh ta đứng ở đây là vì nhiệm vụ, nếu đổi trường hợp khác có lẽ. Muộn rồi, để tôi đưa cô về. Anh ta nuốt cảm xúc bồi hồi xuống mà nói. Lát nữa anh còn phải tới chỗ sinh viên ư, đúng vậy, đêm nay sợ là tôi sẽ phải thức đêm. Gia hàng lắc đầu nói thế thì anh đi nghỉ ngơi đi. Anh ta cũng không kiên trì đưa cô về, cũng không đưa cô ra cổng lớn mà chỉ yên lặng nhìn theo. Cô đi được vài bước thì vẫy tay với anh ta nói, kỳ thật chị An của Nam Kinh cũng không kém lắm đâu. Anh ta cười, quả thật Nam Kinh là một thành phố khiến người ta sinh ra nhiều khát khao tốt đẹp. Em có muốn uống nước không? Trác Thiệu Hoa nửa dựa trên giường hỏi ra hàng đang ở một bên không biết nghĩ cái gì. Cô không phải người một hai phải trốn tránh, che giấu bản thân. Cô không hề đề cập một chữ tới buổi hẹn hò hôm nay ở thành nhà Minh, vậy tức là cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Công việc của bọn họ không giống những đôi vợ chồng khác có thể mở rộng lòng mà chia sẻ không kiêng nể gì. Bọn họ sớm đã quen với việc đối phương trầm mặc và lúc đó người còn lại sẽ không chủ động đặt câu hỏi huống chi sự kiện trúng độc này Đại học Nam Kinh đang liều mạng áp xuống. Anh không phải người làm báo cũng không cần đào sâu làm gì. Anh hỏi ba lần ra hàng mới kinh ngạc lấy lại tinh thần nói. Vâng, ngâm mình trong nước nóng lâu cô cũng khát. Uống xong một cốc nước lớn đầy tràn khiến cái cây khô héo là cô chậm rãi có chút sức sống. Cô hỏi thủ trưởng, nếu đến năm 50, 60 tuổi mà em vẫn không thể trưởng thành thì anh có ghét bỏ em không? Cô chui vào ngực anh dầu dĩ hỏi. Anh vuốt mái tóc hơi ướt của cô, mi mắt cong cong nói, nếu em quá thành thục thì anh mới không thích ưng ấy Cô ngẩng đầu cố gắng phân biệt xem có phải anh đang nói đùa không Thấy vẻ mặt anh đứng đắn cô mới bĩu môi chọc chọc mặt anh nói Thủ trưởng, có đôi khi em thật sự không hiểu, chúng ta có rất nhiều lúc không cùng tần suất Sao anh lúc nào cũng có thể bày ra loại bình tĩnh núi lờ cũng không sao này Anh cười mà không đáp, ra hàng lắc tay anh, một hai muốn anh phải trả lời Anh thu lại ý cười, nghiêm túc nói, xem ra anh nên tỉnh lại thôi, có phải đã lâu anh chưa nói yêu vợ mình nên cô ấy mới hoài nghi tình cảm của anh với cô ấy không nhỉ? Thủ trưởng, anh biết rõ em không phải à, anh lừa em hả? Gia hàng nhào lên, chắc thiệu hoa phối hợp giang tay chân để mặc cô vui đùa ẩm ý. Lạn lộn trong chốc lát cô cũng an tĩnh lại cuộn người trong tay anh. Gia hàng, nghe nói thư viện Đại học Nam Kinh là thư viện lớn số 1 số 2, khi nào em mang phàm phàm theo để thằng bé tham quan. Anh tắt đèn rồi ghé sát vào bên tai cô nói. Ngày thường thằng bé phải đi học cuối tuần thư viện lại chỉ mở cửa phòng đọc. Sẽ có thời gian thôi. Trong đêm tối giọng anh nghe sâu lắng không đo được. Thời gian ban ngày càng lúc càng ngắn, mới vừa ăn cơm chưa xong thì mặt trời đã ngả về phía tây. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua cành lá, mỗi một tấc đều lưu luyến. Ra hàng ngẩng đầu lên, viện nghiên cứu sinh ở góc đông nam vừa vặn cắt chéo với hai khoa khác. Tòa thực nghiệm của khoa sinh vật ở góc tây bắc tòa nhà đó đã có chút cũ, xây từ thời dân quốc mấy cây đại thụ trước cửa gần như che trời. Nơi đó mang phong cách châu Âu của khu tô giới cũ có vẻ già nua lạnh lùng. Chuẩn xác mà nói thì tòa nhà này không phải khu thực nghiệm của khoa sinh vật mà là phòng thí nghiệm của giáo sư La. Vì hạng mục vi khuẩn kia mà Đại học Nam Kinh đặc biệt dành riêng tòa nhà này cho ông ta. Sinh viên ngày thường sẽ dùng phòng thí nghiệm ở tòa nhà khác. Bên trong tòa nhà cực kỳ yên tĩnh, vài chiếc lá rụng bay vào từ cửa ở cầu thang, xung quanh có mùi sơn chưa tan hết Trong sự kiện con tin kia phòng thí nghiệm đã bị hư hao không ít gần đây nó mới được tu sửa lại Văn phòng của giáo sư La ở tầng 3 cửa sổ to rộng mở ra, vừa vào cô đã nhìn thấy hai mắt vương kỳ sáng như đút nhìn màn hình máy tính Trong một góc 60 độ phía sau anh ta là giáo sư La cái đầu tóc tai rối bời của ông ta đong đưa sau màn hình Nghe được tiếng động hai người kia đều ngước mắt lên Không chờ ra hàng mở miệng giáo sư La đã lạnh mặt nói, ván này nửa giờ nữa mới xong, xin chờ một lát. Ra hàng sờ sờ mũi, tự mình kéo cái ghế ngồi xuống cạnh bàn của Vương Kỳ. Anh ta cười cười xin lỗi cô. Lúc này cô nhìn qua màn hình thì thấy hóa ra hai người đang chơi cờ vây trên đó. Cô không hiểu lắm nhưng nhìn số quân đen trắng bằng nhau thì hẳn là vẫn đang rằng co. Vương Kỳ cầm quân trắng, cô xoay chuyển ánh mắt vui vẻ quan sát. Vương Kỳ đúng là kẻ đỏm dáng. Bên cạnh máy tính là một cái gương. Trong gương a đang phản chiếu một bàn cờ giống hệt bàn cờ của Vương Kỳ. Chẳng qua lúc này lại là quân đen di chuyển. Cô chừng mắt thật lớn, dùng khẩu hình nói với Vương Kỳ: Anh gian lận. Vương Kỳ dựng thẳng ngón tay lên, nháy mắt ý bảo cô im lặng. Ra hàng gật gật đầu, lại nghiên cứu cái gương trên bàn. Cái bàn này được kê chỉnh tề nhưng hơi nghiêng hóa ra là để chọn góc phù hợp cho cái gương. Nhưng góc độ này cũng không đúng, cô vừa quay đầu lại đã thấy trên tường có một cái đồng hồ, viền của nó được tráng thủy ngân, đặc biệt rộng, cứ thế chiếm 2 phần 3 cái đồng hồ. Mà đồng hồ vừa vặn đối diện với máy tính của giáo sư La, ánh sáng phản xạ vừa lúc chiếu đến cái gương trên bàn Vương Kỳ. Cô dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Vương Kỳ, anh ta thì nhếch miệng ý là công việc này không dễ dàng đâu. Ván cờ ấy kết thúc khi giáo sư La thắng 2 mục rưỡi nhưng ông ta lại ngây người nhìn ván cờ 15 phút. Rất khó hầu hạ, nếu tôi thắng quá nhiều ông ấy sẽ đen mặt Nếu thua quá nhiều thì ông ấy sẽ mắng tôi không chuyên tâm Tôi cũng bất đắc dĩ thôi Vương Kỳ rót nước cho ra hàng Sau đó nhìn gương sửa sang tóc rồi cất nó vào ngăn kéo Đừng nói làm như anh đáng thương lắm ấy Chân lớn lên trên người anh Nếu anh muốn chạy thì ông ấy chẳng lẽ lại cứ giữ không bỏ Ra hàng quen cử quen nẻo đẩy Vương Kỳ qua một bên Sau đó ngồi máy tính của anh ta chơi bài Cô nói nhẹ nhàng quá nhỉ Cô có biết hiện tại tìm việc khó thế nào không? Tôi cũng đâu phải học sinh hóa. Mặt vương kỳ nhăn lại như mướp đắng. Không phải anh có bạn làm tổng giám đốc công ty gì gì đó sao? Anh có thể giúp người khác tìm việc vậy tự mở miệng ra xin cho mình một công việc là được chứ sao? Vương kỳ giống như bị ai đó tình lình đánh cho một quyền cả người đều ngây ngẩn, miệng há thật lớn lắp bắp hỏi cô sao cô biết? Gia hàng rung đùi đắc ý tay nhanh chóng di chuyển con chuột nói, người trên núi biết bói toán mà. Mặt vương kỳ trắng bạch không có giọt máu nào tay vội ý sờ sờ trên bàn, ánh mắt thì hoảng loạn nhìn khắp nơi. Cái kia giáo sư la đến rồi, không phải cô tìm ông ấy có việc sao? Giáo sư la là người ít nói ít cười, cũng không hiểu sao, có thể là ông ấy không muốn hàn huyên nhưng hai mắt lại sáng quắc lên mà nhìn ra hàng. Cô lễ phép chào hỏi, đôi mắt nhanh chóng chấp một cái nói, phòng thí nghiệm thiếu chút nữa bị trộm kia ở đâu vậy? Đã sửa xong chưa nhỉ? Tôi có thể vào tham quan được không? Giáo sư La có vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn dẫn ra hàng ra khỏi văn phòng. Phòng thí nghiệm ở cuối hành lang. Chỗ này sạch sẽ nghiêm túc, không hề nhìn ra dấu vết ẩu đả lúc trước. Ra hàng ngó đầu vào giống một đứa nhỏ tò mò hỏi, hệ thống thí nghiệm được khóa ba lần là chỉ cái này hay cái kia. Cô chỉ vào cửa rồi lại chỉ vào đống dụng cụ khổng lồ ở bên trong. Giáo sư La không thể tin được mà nhìn cô. Cái kẻ này thật sự là học khoa máy tính sao. Hệ thống an toàn là cái gì cô ta cũng không phân biệt được hả? Ông ta không kiên nhẫn hỏi cô muốn hỏi cái gì? Gia hàng không hề đỏ mặt vì sự ngu ngốc của mình, cô bội phục từ đáy lòng nói ai thiết kế ra hệ thống an toàn kia thế thật là lợi hại. May mắn cái kia chỉ bẻ được hai cửa, nếu lại tiến thêm một bước thì tâm huyết của giáo sư la coi như bỏ bể rồi. Không đâu, số liệu thực nghiệm đã sớm được trình lên, dù hắn có xông vào cũng chỉ là công dã chàng mà thôi. Lúc này người há miệng thật to đổi thành gia hàng Cô kinh ngạc hỏi bên trên cũng biết sao Giáo sư la trầm mặc như núi Cô có thể hiểu thế này bên trên không phái cô đến điều tra Vì số liệu vi khuẩn mà muốn cô tìm được kẻ để lộ tin tức Nhưng liệu kẻ kia có biết tin tức đó là giả không Nếu người nọ cũng không để ý tin tức là thật hay không thật Vậy hắn cố ý lộ ra kỳ thật là để thử Gia hàng nhớ tới thủ trưởng từng nói Trong đại học Nam Kinh khả năng đang có hai mạch nước ngầm Chẳng lẽ người nọ đang muốn thử xem mạch nước còn lại sâu đến đâu ư? Phức tạp quá, gia hàng buồn bực vì mình không học hình sự, suy nghĩ vì thế bị cản trở. Cô còn chuyện gì nữa không? Phòng thí nghiệm là mạng sống của giáo sư La, ông ta chán ghét người khác đặt chân vào. À, không có, gia hàng muốn xem hệ thống an toàn nhưng thấy biểu tình của giáo sư La thì sợ cô mà dám mở miệng là ông ta sẽ ăn tươi nuốt sống luôn. Đang chuẩn bị từ biệt thì di động vang lên. Giọng ngô tá vừa vang lại giòn cô giáo ra ở đâu thế? Tôi và Phàm Phàm đang ở văn phòng của cô đây này. Phàm Phàm cũng tới sao? Vâng, thằng bé la hết muốn tới thư viện đọc sách. Gia hàng vội vàng gật đầu với giáo sư la, lúc đi qua văn phòng cô muốn chào hỏi Vương Kỳ một câu nhưng không biết anh ta đã chạy đi đâu rồi. Từ góc tây bắc đến góc đông nam quả thật không gần, Gia hàng chạy đến thở hồng hộc Lúc lên lầu gặp loan tiêu anh ta cười hỏi chuyện gì mà gấp như thế? Đúng rồi, đã có kết quả xét nghiệm. Đợi chút nữa tôi sẽ nói chuyện với anh nhé, tôi đi gặp con trai đã. Con trai, tầm mắt loan tiêu đuổi theo bước chân của gia hàng. Anh ta thấy một cậu nhóc xinh đẹp đã mất dần nét trẻ con trên mặt để lộ ra chút xoái khí trong trèo của thiếu niên. Lúc này cậu nhóc đang hơi ngước khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy ý cười ngọt ngào còn mang theo một tia làm nũng, mẹ con chờ mẹ lâu quá. Trong vài giây suy nghĩ của Loan Tiêu trống rỗng, trên bàn ở nhà ăn trưa này có ai đó để quên một cuốn sách. Anh ta tùy tiện lật 2-3 trang, vừa lúc nhìn thấy mấy câu trên thế giới này thật sự có một người như thế, khiến người ta điên cuồng mà nhớ thương, xúc động và khát vọng mãnh liệt nhưng cả đời này chỉ có thể cầu mà không được. Người kia đứng cách anh ta 10 mét, ánh mắt sáng ngời tới nỗi anh ta thấy cả người lạnh lẽo. chương 6, 6 Khương Thổi khúc quan san nguyệt. Loan Tiêu dùng phương thức của mình để lặng lẽ liên hệ với Lý Nam. Lúc huấn luyện và ra nhiệm vụ thì Lý Nam là người cực kỳ hung mãnh, nghiêm khắc lại bá đạo như ma quỷ, nhưng lúc lén lút ở chung anh ta lại có bộ dạng lười biếng, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, rượu uống bát lớn, thịt ăn tảng lớn, hát thì tông chạy đến tận bắc cực mặc kệ người khác trêu đùa chọc ghẹo. Binh lính của giả kiếm kính sợ nhưng không thể không thích anh ta, bởi vì anh ta thường xuyên mâu thuẫn như kẻ tâm thần phân liệt. Lý Nam đang ở Quảng Châu làm nhiệm vụ, nhìn có vẻ nhẹ nhàng Đêm hôm lúc hai người gọi video Lý Nam híp mắt vì kinh ngạc. Hiện tại Loan Tiêu không thực hiện nhiệm vụ của giả kiếm ấn theo quy tắc thì trong lúc này hai người không liên quan gì tới nhau. Loan Tiêu dùng lén sưng hô lúc ở chung anh Nam anh giúp em tra tư liệu về đồng sự hiện tại của em là ra hàng được không. Mọi thứ, Lý Nam cười cười với anh ta, đôi mắt trắng đen rõ ràng kia như cái móc chứa đầy thâm ý mà nhìn anh ta nhưng không nói gì. Thằng nhóc này thú vị đó, rất ít khi thấy nó có cảm xúc mà kệ trong lòng vui vẻ hay nổi giận đùng đùng thì bình thường nó cũng chỉ nhẹ nhàng bâng cô liếc mắt một cái, rụt rè không có biểu tình gì khiến người ta không hiểu rõ. Đây cũng chính là lý do anh ta thưởng thức và coi trọng thằng nhóc này. Lòng loan tiêu lập tức rơi xuống đáy cốc, mấy tiếng trước khi tâm loạn như ma nhưng anh ta lại không hoảng hốt đến mức này. điểm lại mọi việc xảy ra từ khi quen biết ra hàng tới nay, chỉ cần bày mọi thứ ra thì đáp án đã nhảy ngay lên. Nhưng anh ta lại lựa chọn từ bỏ mà xin Lý Nam giúp đỡ, để miễn cho bản thân lại đi lầm đường Lý Nam cười đều cắn mang theo quỷ dị như thế phải chăng vì anh ấy quen ra hàng, hiểu biết ra hàng ư Có thể được người như đại tá Lý chú ý thì há có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Anh ta nghe thấy mình yếu ớt giải thích hiểu được tận gốc dễ thì em mới có thể quyết định làm sao hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất Lý Nam cong cong môi cười nói, loan tiêu cậu là lính mới hả Tôi không biết người tôi dạy ra mà còn cần phải điều tra người khác và tìm người hỗ trợ cơ đấy. Lấy năng lực của em thì không tra được thứ em muốn. Trái tim loan tiêu chợt đau nhức anh ta thừa nhận mình đã phạm vào điều tối kỵ trong tâm lý học chính là hiệu ứng hào quang. Hiệu ứng này ý chỉ trong giao tiếp một người chỉ thể hiện một khía cạnh đặc thù của bản thân mà che giấu những khía cạnh khác do đó tạo ra chứng ngại trong nhận thức với người ngoài. Cái gọi là một điều tốt che chăm điều xấu chính là loại bệnh trạng này rất nhiều người cho rằng những người phụ nữ xinh đẹp tất nhiên có trí tuệ phi phàm và phẩm cách cao quý người ta lấy điểm nhỏ này làm nhận thức chi phối toàn bộ sự vật mà sự thật phía sau đó thường khiến người ta không biết nên khóc hay cười lúc mới gặp ra hàng ở năm trăm ba mươi sáu khuôn mặt nghịch ngợm tươi cười giọng điệu khôi hài của cô đều cho anh ta cảm thụ khác biệt có lẽ từ lúc đó tư duy của anh ta đã bị hình ảnh này chi phối Lúc ra hàng nói với tiến sĩ tư ảnh là cô đã kết hôn lâu rồi thì anh ta chỉ cho rằng đó là cái cớ. Kỳ thật cô chẳng nói sai, mà là do anh ta không muốn nghĩ tới hướng kia. Tính tình của cô ấy như thế sao có thể kết hôn, sao có thể làm mẹ được chứ. Trong nhận thức của anh ta thì một người vợ, một người mẹ hẳn là anh ta tự giễu mà cười, đại khái là giống một bác gái trung niên Cô ấy và chắc xoáy anh ta không nói nữa, trong đầu hiện lên hình ảnh chắc thiệu hoa nắm tay anh ta, lời nói khẩn thiết trịnh trọng. Đó đâu phải bộ dạng thủ trưởng dặn dò cấp dưới mà rõ ràng là một người chồng đang lo lắng cho an toàn của vợ mình nên mới khẩn khoản nhờ vả. Còn nữa, lúc anh ta đưa cô về nhà, hướng đó dấu vết để lại quả thực tìm là thấy, người ta cũng chẳng cố tình che giấu, chỉ có anh ta là bỏ qua." Lý Nam Hưng phấn mà đập bàn kiêu ngạo nói, "Dưới tướng mạnh không có binh hèn, người của tôi chính là người của tôi, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn." Sức lực cả người Loan Tiêu đều như bốc hơi hết, vui mừng xưa nay chưa từng có lúc này biến thành chua xót và châm chọc xưa nay chưa từng có. Cô ấy là người như thế nào? Anh ta đã không còn muốn biết nhưng lỗ tai vẫn dựng lên sợ bỏ qua mỗi một lời Lý Nam nói. Lý Nam lắc hai cái chân dài, đuôi lông mày nhướng lên, khóe mắt híp lại, thậm chí không cần hừ ra tiếng thì cách màn hình Loan Tiêu cũng có thể cảm nhận được hơi thở trào phúng nồng đậm của anh ta. Khó mà nói, bối cảnh của cô ta cực kỳ phức tạp, có một số việc cụ thể tôi không rõ. Nhưng tôi có loại cảm giác chắc thiệu hoa cưới cô ta giống như lấy thân nuôi hổ vậy. Hà, Loan Tiêu bị đáp án này làm cho hồ đồ. Mặc kệ ra hàng có kết hôn hay chưa thì với tính tình kia sao có thể phức tạp được. Nói ngắn gọn chính là nếu không phải chắc thiệu hoa cưới cô ta thì nói không chừng hiện tại cô ta chính là hacker khét tiếng bị cả thế giới truy nã. Loan Tiêu ngừng thở, anh ta không nghe lầm chứ. Lý Nam ở bên kia lại đập bàn một cái quát cậu không cần bị thân phận của cô ta dọa. Cậu đang làm nhiệm vụ cũng chẳng dựa vào cô ta để thăng quan phát tài. Nếu cô ta khó dễ cậu thì cậu cứ báo tên của tôi ra. Tính đi tính lại cô ta còn phải gọi tôi là anh đấy tôi sẽ thay cậu dạy cô ta một trận. Cô ấy rất tốt, Loan Tiêu chỉ phun ra được vài chữ này nhưng trong lòng anh ta lại như có động đất sóng thần. Anh ta cực lực khắc chế chịu đựng xúc động muốn vọt đến sân bắn làm một hơi mấy trăm phát khiến biêng ngắm vỡ nát có như thế thì tâm tình của anh ta mới chậm rãi bình tĩnh lại được cho dù tốt thì cô ta cũng là nhân vật nguy hiểm đừng quá gần gũi cậu làm tốt nhiệm vụ của mình là được tranh thủ sớm về đơn vị mặt lý nam không có biểu tình gì mà nói chuyện giống như một con báo đang cong lưng cả người tỏa ra khí thế sắc bén như núi băng nhân vật nguy hiểm so sánh này quả là chính xác loan tiêu ngắt máy cúi đầu đứng im cả người đều u ám Ngày hôm sau anh ta đến trường, vừa mở cửa văn phòng, buông túi thì ra hàng đã vọt vào tinh thần phấn chấn bồng bột hỏi thầy Loan hôm qua anh nói đã có kết quả xét nghiệm sao. Loan tiêu nhìn cô, lông mày mí mắt vẫn là biểu hiện tùy tiện như cũ. Anh ta tự hỏi mình sao có thể nhìn lầm được. À, là do đầu cốt không xào chín. Anh ta rất vừa lòng với biểu hiện của mình, giọng nói lãnh đạm tâm lặng như nước bình tĩnh, lạnh nhạt hờ hững giống như đã cách mấy đời. Đầu cốt không xào chín thì làm sao? Gia hàng không rõ, nếu không xào chín sẽ có chút độc, truyền thông cuối cùng vẫn ngửi được tiếng gió, lãnh đạo trường vì phòng ngừa tình huống chuyển xấu nên đã đưa ra đáp án không đau không ngứa này. Giống như nhà bếp vô tâm gây ra sai lầm, nhưng trên thực tế đồ ăn đã bị người ta hạ chất hóa học dù lượng rất ít không ảnh hưởng đến tính mạng. Mọi người đã lặng lẽ đưa ra cảnh báo này. Là thế à, gia hàng nhíu mày không tin kết quả lại như thế. Cô nghĩ khác ư. Gia hàng rất là mất mát nói, tôi không nghĩ gì không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì ổn rồi. À, sinh viên sẽ nghỉ bao nhiêu ngày nữa mới quay lại trường. Ừ, ngày mai toàn bộ đều xuất viện. Hôm nay cô có lớp không? Gia hàng gật đầu, nói đến chuyện đi học thì ý chí chiến đấu của cô lại sụp sôi cả lên. Con trai cô thực đáng yêu. Anh ta bước bản thân nói lời này, nhưng lúc nói ra trái tim anh ta không nhịn được run rẩy Cô không làm sai gì, đừng nói tới thương tổn, tất cả chuyện này chỉ là tương vương cố ý thần nữ vô tâm mà thôi. Gia hàng mỹ mãn cười nói, khi còn nhỏ thằng bé còn đáng yêu hơn, tôi luôn gọi nó là nhóc thối. Con gái tôi cũng rất đáng yêu nhưng mà hơi tăng động. Lúc tôi ở bên cạnh nó lúc nào cũng phải quát tháo. Con gái cũng có rồi, người mẹ này còn quá trẻ. Loan tiêu cảm thấy hai mảnh trái tim nước ra nay lại như vỡ vụn. Anh ta cố nói, đứa nhỏ hoạt bát thông minh đều thích nghịch cô càng không cho nó làm thì nó càng muốn làm. Cô nhóc như thế là muốn nhìn phản ứng của cô, mà cô giống như một con chuột bạch đứa nhỏ đang vờn chơi vậy. Vậy nếu tôi theo ý con bé thì nó sẽ không quậy nữa hả? Hẳn là thế, hai mắt ra hàng tỏa sáng lấp lánh, thầy Loan biết nhiều thật đó. Có thời gian tôi phải học hỏi anh thêm mới được, anh biết không tôi cũng không phải người mẹ tròn trách nhiệm. Bây giờ quen anh đúng là may mắn của tôi. Thôi tôi lên lớp trước đã, còn tôi thì sao, gặp được cô là một loại bất hạnh ư Loan tiêu yên lặng hỏi trời xanh, lớp học của gia hàng hôm nay vẫn đặt ở hội trường, phía dưới đông nghìn nghịt Cô cũng đã có kinh nghiệm gặp biến không sợ, cô tinh tế quét một vòng sau đó tìm thấy bóng dáng vương kỳ ở trong góc Nhận thấy ánh mắt chào hỏi của cô, anh ta lập tức cúi đầu Lúc gia hàng viết xong trên bảng rồi quay đầu lại thì thấy ở phía trên anh ta có một người khác đang ngồi ninh mông Gia hàng hung hăng xoa xoa mắt, xác định mình không hoa mắt. Ninh mông phong tình vạn trùng tặng một cái hôn gió tới cô cách khoảng không đón được, sau đó người có chút thất thần. Nhưng có phùng kiên duy trì trật tự nên khóa học vẫn vững vàng kết thúc. lướt qua đám sinh viên ảo lên đặt câu hỏi, gia hàng dùng sức chín châu hai hổ mới chen được trước trước mặt ninh mông. Hai người khoa trương ôm nhau sau đó nói mấy lời xến dện để bày tỏ tình cảm. Ui, em yêu, nhớ cậu muốn chết. Heo, mình cũng rất nhớ cậu. Ninh mông chu môi đỏ tà tà liếc ra hàng vài lần. Chà chà cũng rất là có phong phạm của giáo viên nhá. Người đến nghe giảng không ít đâu, mình tìm mãi mới thấy một chỗ trống đó. Đương nhiên, mình là ai chứ? Gia hàng dương dương đắc ý nói. Ninh mông mắng mỏ trên dưới 5.000 năm, đổi thời nào thì cậu cũng là heo thôi. Đám sinh viên từng lĩnh giáo tác phong của gia hàng thấy thế thì hoàn toàn choáng váng. Người này là ai, mượn gan hùm ở đâu mà dám chào phúng cô giáo ra như thế. Phùng Kiên thậm chí còn sắn tay áo chống nạnh như chuẩn bị đấu võ. Gia hàng vội vàng Trần An nói, bạn đại học của tôi, Ninh Mông. Có biết quả tranh không? Cái thứ trái cây khờ dại đó nhìn ai cũng thấy đỏ mắt ghen tị, nói chuyện thì chua lòng. Mọi người lại vui vẻ, hóa ra là bạn học cũ, nhưng phong cách hai người quả thực quá khác nhau. Cái quả tranh này quả là nữ tính hơn cô giáo ra nhiều. Đã gần 3 năm ra hàng không gặp ninh mông Cô cảm thấy ninh mông có thay đổi Nhưng lại giống như vẫn thế Quần áo vẫn thời thượng trang điểm tinh xảo dáng người là lướt nhưng khí chất thứ vô hình này cô không biết phải hình dung thế nào Mi mắt ninh mông không tự giác mà rũ xuống Có loại cảm giác u oán thường thường xẹt qua Cậu tới Nam Kinh công tác ư Ra hàng dẫn ninh mông dạo một vòng đại học Nam Kinh Sau đó hai người tìm một cái ghế dài ngồi xuống nói chuyện Ninh mông phủi rớt một mảnh lá rụng trên váy, vén sợi tóc trên trán lên nói, không phải, mình tới đây để ngao du. Bác sĩ cô cũng tới ư. Pháp luật quy định một người không thể ra cửa ngao du à. Ngao du không phải đi du lịch vốn dĩ nó giúp người ta tìm lại một phần yên bình và tự tại. Sắc mặt ninh mông đột nhiên đen lại nói, ra hàng nghẹn họng, không dám nói tiếp. Không phải ninh mông rời nhà trốn đi đấy chứ. Lát nữa cô phải trộm gọi điện cho tiểu ngài xem sao. Thật vất vả mới gặp nhau, không thể để không khí không vui được vì thế cô vội thay đổi đề tài. Hành lý của cậu ở đâu, mình tìm khách sạn cho cậu. Mình có hẹn bạn rồi, chỉ qua đây gặp cậu một lát. Nếu đến Nam Kinh mà không gặp cậu thì cậu nhất định sẽ tuyệt giao với mình. Thái độ vừa rồi của mình khiến chính Ninh Mông cũng cảm thấy quá mức ngữ khí của cô lúc này chậm lại lấy lòng. Tuyệt giao là trò của đám nữ sinh thôi, mình còn lâu mới dễ dàng buông tha cậu tuyệt đối phải đánh cậu thừa sống thiếu chết mới được gia hàng xoa tay hầm hè biểu tình cực kỳ nghiêm túc ninh mông ngửa đầu nhìn hoàng hôn nhẹ thở dài giống như nhà thơ lẩm bẩm nói trên đời này đại khái chỉ có tình bạn mới có thể vĩnh hằng gia hàng sờn cả gai ốc vội đập cho ninh mông một cái đừng ở chỗ này thương thu buồn xuân nữa nói mau tối nay ăn gì ăn cái gì không quan trọng tìm chỗ nào đó yên tĩnh gần đây để chúng ta nói chuyện cho đã bạn mình chín giờ sẽ tới đón ninh mông giống như sợ gia hàng tức giận nên nói rất cẩn thận Quán ăn ở đây sinh viên thì thích nhưng người đi làm hẳn không nhìn nổi đâu. Gia hàng nói dớn, ninh mông đáp ngay, đồ dở hơi có ai mà không từng là sinh viên đâu. Kỳ thật ở quanh đó có mấy quán ăn không tồi, có phòng riêng, có tiếng nhạc nhẹ như mây, có đồ ăn đặc sắc cửa hàng sạch sẽ, phục vụ niềm nở. Gia hàng ngẫm nghĩ rồi gọi vài món ăn đặc sắc của Nam Kinh. Từng món được bưng lên nhưng lại bị cô nàng ninh mông bắt bẻ cái thì quá ngọt cái thì quá ít. Gia hàng chừng mắt liếc qua nói, thích ăn thì ăn, dù sao cũng là mình trả Lời này vừa nói ra thì cô cũng gọi phục vụ tới gọi thêm vài món nữa gồm một phần cháo rau xà lách thịt bò Thịt bò này được nuôi ở vùng sông nước An Chấn Rau xà lách được lấy từ vườn sinh thái ở vùng ngoại thành, không phun thuốc và phân hóa học Gạo tẻ là gạo mới thu hoạch năm nay, bỏ thêm chút muối, dầu vừng, hành thái, gừng băm nấu lửa to rồi chuyển sang lửa nhỏ ninh nhừ. Cháo này ăn vào ấm dạ dày, lượng đạm lại lớn chị vừa miệng các cô gái nhỏ đều thích đến đây ăn một bát cháo vào mùa đông quán cháo này là do tiến sĩ tư ảnh đề cử nhưng gia hàng chưa có cơ hội nếm thử chờ đến khi cháo được bưng lên gia hàng quấy một lát mới múc một thìa lên ăn thử sau đó liên tục gật đầu ừ ừ ăn ngon thật sau đó cô đẩy bát cho ninh mông ăn còn mình tiếp tục ăn cơm trong bát heo sao cậu không thay đổi tí nào thế ninh mông nhìn gia hàng không chớp mắt nói Tính cách cậu chính là từ trong xương cốt mà ra nên không thể thay đổi được cũng thôi. Nhưng cậu nhìn ra cậu xem, vẫn căng đầy, không thấy một chút nếp nhăn. Cậu nhìn mình đi, chỗ này sắp thành quả mướp đắng rồi. Ninh mông làm điệu bộ chỉ khóe mắt mình. Ai bảo cậu dùng lắm đồ trang điểm thế làm gì. Đều là đồ hóa chất, có thể khiến cậu đẹp hơn thì cũng có thể khiến cậu xấu hơn. Gia hàng mới không thèm dùng mấy thứ đó cuộc sống của ninh mông hẳn là dễ chịu bác sĩ cố thần hiện tại là chủ nhiệm khoa cô nàng lại là trưởng phòng quan hệ công chúng thù lao rất cao hai người đổi một căn phòng lớn hơn mỗi người một chiếc xe con cái thì do ông bà hai bên trông nom giúp tiểu ngài cũng không tồi đã lên được tới tầng chung của công ty chồng cô nàng xem ra cũng cực kỳ chăm sóc vợ anh ta hiện tại nhảy ra ngoài cùng mấy người bạn mở công ty riêng còn đang ở bước đầu nhưng triển vọng rất lạc quan bọn mình có tốt cũng không bằng cậu Ninh mông giống như không có tâm tình ăn uống, cháu ăn được một nửa đã ôm ly trà xanh nghịch trong tay. Nghịch trong chốc lát cô nàng lấy di động từ trong túi ra, giống như đang xem tin tức. Động tác này không có ý gì khác, không phải tỏ ý không lễ phép hoặc không coi ai ra gì. Hiện giờ mọi người cầm di động xem là việc đương nhiên, ở trên tàu điện ngầm, trên bàn cơm, ở hội nghị, thậm chí trên giường, bên gối bọn họ đều để điện thoại. Nhưng cái này lại khiến gia hàng quan sát ninh mông vài giây có điều vài giây ngắn ngủi thì có thể phát hiện ra cái gì chứ Mọi nhà đều có cuốn kinh khó niệm Gia hàng cho rằng ninh mông đang nói quân hàng của thủ trưởng cao Nhưng đó chỉ là vật trang trí cuộc sống căn bản vẫn là người với người ở chung Cậu đừng có mà có phúc không biết hưởng Thủ trưởng đối với cậu không tốt sao Ninh mông lườm cô một cái Gia hàng tủm tìm cười Đúng vậy thủ trưởng là đồng chí tốt Cô cũng hỏi ngược lại Ninh Mông, bác sĩ cố không đối xử tốt với cậu sao? Ninh Mông thả chén trả xuống, không nói gì vài giây, sắc mặt cứng đờ. Gia hàng khẳng định chắc chắn xác định nhất định quả chanh và bác sĩ cố có chuyện rồi. Gia hàng dùng đũa gõ gõ vào chén cháo nói còn ăn nữa không? Không ăn thì chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Đi thôi, gió đêm từ từ thổi qua, đèn đường nhàn nhạt rơi đầy đất. Vì nơi này gần Đại học Nam Kinh nên xe cộ đi qua đoạn đường này bị cấm bấm còi. Từng chiếc ô tô yên lặng chạy qua, đèn chiếu qua khuôn mặt ninh mông đang rũ xuống, lông mi chiếu bóng thật dài trên má. Trong gió truyền đến một tiếng ho nhẹ, tiếp theo đó có người nhẹ giọng gọi ninh mông. Ra hàng theo tiếng động nhìn qua thì thấy một người đàn ông đi ra từ cạnh một cây ngô đồng thẳng tắp. Quần áo và thần thái của anh ta chính là điển hình của đám đàn ông tinh anh thành thuộc hô mư gọi gió trên phim. Anh sao anh tới sớm thế? Rõ ràng là hỏi người kia nhưng tầm mắt Ninh mông lại liếc ra hàng. Gió nổi lên anh sợ em lạnh nên tới đưa áo cho em. Người này đúng là khiến người ta đố kỵ nụ cười thân thiết, động tác ga lăng, đến giọng nói cũng trầm thấp mê người. Đây là bạn học của em ư. Anh ta nhẹ nhàng gật đầu với ra hàng. Vâng, là bạn đại học. Anh ấy là bạn mình. Ninh mông lắp bắp giống như không quá muốn giới thiệu ra hàng với người kia. Thế nên tên họ chức vụ của anh ta đều bị lược bớt Cô nàng nói, heo, mình đi trước đây, gọi điện sau nhé Sau đó giống như sợ gia hàng không thả người, ninh mông vội đi tới bên cạnh người kia Anh ta khoác cho cô nàng một cái áo khoác của nam màu đen, dài sắp đến mắt cá chân ninh mông Hẹn gặp lại, người kia nhẹ nhàng lễ phép gật đầu với gia hàng một lần nữa Sau đó xoay người, một cánh tay để bên hông ninh mông nói Nơi này không thiện đỗ xe nên chúng ta phải đi vài phút Anh ta ôn nhu giải thích, ninh mông e thẹn gật đầu, ninh mông cậu đứng lại đó cho mình, ra hàng cứ thế nổi giận quát, sao bọn họ dám coi cô là không khí, làm sao dám ở trước mặt cô e lệ tình tứ một cách đúng lý hợp tình như thế chứ. Bọn họ coi cô là cái gì, cả người ninh mông run lên, cô ta thông thà quay đầu lại, trên mặt xuất hiện một tia khẩn cầu. Gia hàng chỉ coi như không phát hiện ra mà túm chặt lấy tay ninh mông sau đó lễ phép nói với người đàn ông kia, vị tiên sinh này, nhờ anh tránh sang chỗ khác một chút hoặc vào trong xe ngồi chờ chúng tôi còn có chút lời muốn nói riêng. Người kia cũng không để ý tới gia hàng mà giống như tỉnh thánh thâm tình hỏi ninh mông có cần anh ở lại không. Gia hàng hung ác nhìn ninh mông, nếu cô ta dám nói có thì cô sẽ xông lên xé xác cô ta luôn. Ninh mông cũng rất thức thời nói, anh chờ em ở trong xe đi, không lâu đâu. Không vội mà kệ bao lâu anh đều chờ em. Người kia yêu nhã xuống đài. Chờ anh ta đi rồi ninh mông mới bày ra tư thế ngừng lại rồi nói với gia hàng. Heo cậu không cần mở miệng. Mình biết cậu muốn nói gì cũng biết bản thân đang làm gì. Gia hàng sắp nổi điên rồi. Môi cô run lên nói cậu nói dối đúng không? Cậu nói với bác sĩ cố là tới đây thăm mình nhưng thực tế là đi gặp người này đúng không? Mình nói dối sao? Mình không đến thăm cậu không cùng ăn cơm hiện tại cũng không đứng trước mặt cậu sao? Cậu đừng có đánh chống làng. Ninh mông, mình mặc kệ cậu và bác sĩ cố xảy ra chuyện gì nhưng hôn nhân của hai người vẫn còn đó, cậu không thể tùy tiện được. Cùng người bạn khác phái đi tàn bộ uống cà phê cũng là tùy tiện sao? Heo, cậu là chuyên gia về ngoại tình à? Ninh mông cười lạnh nói. Thật sự đơn giản như vậy ư. Mắt mình không kém tư duy cũng bình thường. Mình có thể thấy cũng có thể phân tích. Mình có thể thuyết phục bản thân tin tưởng nhưng còn cậu thì sao? Bản thân cậu có tin không? Ninh mông, mặc kệ hai người đã đi tới bước nào thì cậu cũng đã ngoại tình, có lẽ ở tinh thần cũng có lẽ là thân thể. Gia hàng đau lòng cực kỳ. Ninh mông ở đại học tuy giống một con bướm thay bạn trai liên tục nhưng không bao giờ làm bậy. Cả lớp của họ chỉ có ba nữ sinh, được xưng tụng là các tường tam bảo, mà cả ba cũng cực kỳ thân thiết. Lúc cô từ bỏ chính mình, tinh thần xa sút, Ninh mông và tiểu ngải cũng chưa bao giờ lạnh nhạt với cô. Chuyện cô chưa kết hôn đã có thay, rồi chuyện cô kết hôn trong nhát mắt với thủ trưởng cực kỳ kinh thế hãi tục nhưng bọn họ cũng không truy vấn mà cho cô tôn trọng, thấu hiểu và ủng hộ vô điều kiện. Cô gọi gia doanh là chị, sau này chân tướng lộ ra cô mới biết gia doanh là mẹ mình. Nhưng ở mặt tình cảm thì gia doanh vẫn là người chị cô kính trọng, chỉ có ninh mông và tiểu ngài mới là chị em cùng lứa với cô. Bọn họ ăn ý thế nào, chỉ một ánh mắt một câu nói đã có thể hiểu hết. Đủ rồi ra hàng. Đây là chuyện của mình và cố thần, chúng ta chỉ là bạn học cho dù là cha mẹ mình thì cũng không có quyền soi mói cuộc đời mình. Chúng ta đã ba năm không gặp mặt một tháng nhiều nhất cũng chỉ gọi điện thoại một lần. Cậu hiểu mình được đến đâu, mặt ninh mông đỏ lên, gân xanh trên cổ cũng hiện ra. Cậu muốn đi con đường này ư, gia hàng thật muốn tiến lên tát cho cô ta một cái. Gia hàng, cậu có tư cách gì mà nói mình, cậu tự đặt tay lên ngực mà hỏi trong lòng cậu chỉ có mình chồng cậu hay sao? Một năm kia cậu bỏ lại phàm phàm còn nhỏ suốt ngoại 8 tháng là ở bên ai? Mình đó không phải ngoại tình mà là bắt cóc nhưng chuyện này làm sao nói ra được? Gia hàng cứng họng là chu sư huynh đúng không? Cậu làm thì vĩ đại còn mình thì không đáng nhắc tới ư? Chẳng qua cậu thông minh, lựa chọn về nước bởi vì cậu biết thủ trưởng vì chức vụ nên không có khả năng từ bỏ cậu. Vì sao nói kết hôn với nhân viên chính phủ và quân nhân an toàn nhất đó là vì bọn họ có thể chế. Thể chế đó chói buộc bọn họ, khiến họ không thể muốn làm gì thì làm. Cho nên mình mới nói bọn họ mình có tốt đến đâu cũng không bằng cậu bởi vì cậu có thể tiến cũng có thể lùi Đây là lời nói thật lòng của Ninh Mông sao. Ở trong mắt cô ấy cô là người mưu mô, đáng khinh đến thế sao. Gia hàng cảm giác như trong lòng có một cây kim chọc một chút cũng không đến nỗi mất mạng nhưng lại khiến cô đau đến không thở nổi. Trên đời này làm gì có cuộc hôn nhân hạnh phúc, có chăng cũng chỉ là cái loại nhận mệnh cưới gà. Ở trước mặt họ hàng bạn bè chúng ta thì sẽ không rời không bỏ dù nghèo khó, bệnh tật Đó không hẳn là vì tình yêu, mà là một loại thỏa hiệp với hiện thực và truyền thống. Nhưng chúng ta tự nói với bản thân và đối phương rằng đó là tình yêu. Nói quá nhiều, nói dối cũng thành thật. Kết hôn sau N5, khi chúng ta chẳng còn tích cực với sự nghiệp bạn bè chậm rãi trở nên xa lạ có con nữa, cứ thế cuộc sống chỉ còn lại những việc vặt. Chúng ta vừa tan tầm đã về nhà là bởi vì chúng ta thật sự yêu cái nhà đó sao? Cậu có từng hoài nghi đó chỉ là vì chúng ta không còn nơi nào khác để đi không? Vì thế cậu tới đây ư? Gia hàng không phải chuyên gia tình cảm cô không biết khuyên giải an ủi ninh mông thế nào nhưng cô biết ninh mông đã chạy đến nhầm chỗ. Hiện tại cô đã nhận ra ninh mông thay đổi chỗ nào? Vẻ chanh chua, khắc nghiệt và hận đời còn có chút ít u buồn kia là biểu hiện của thời kỳ tiền mãn kinh hạ. Mình đã đánh mất bản thân từ lâu, mình muốn tìm về. Nhưng mình thích Ninh mông trước khi thay đổi. Gia hàng nghiêm nghị nói. Ninh mông cười lạnh, sơ sơ mặt mình nói, xem ra tình bạn của chúng ta cũng chỉ có thế. Thật đúng là mất mặt mình vừa mới nói chỉ có tình bạn là vĩnh hằng, nhưng hóa ra cái gì cũng chỉ là tương đối. Einstein vạn tuế, không khí khẩn trương và giận dữ dần lắng xuống. Nếu Gia hàng nói tiếp thì giống như một que diêm bùng cháy tạo ra một vụ nổ bom nguyên tử vì thế cô chỉ có thể trầm mặc ninh mông không chút do dự đi về phía người đàn ông kia lưng thẳng tắp hai vai thẳng điệu bộ kiên quyết giống như mười con trâu cũng không kéo được mãi đến khi bóng đêm hoàn toàn nuốt cô nàng ra hàng mới ôm hai tay chậm rãi ngồi xổm xuống ven đường cảm xúc lạnh băng bất lực đột nhiên dâng lên không thể cứu vãn cô thầm nghĩ hôm nay thật đúng là buổi tối mùa thu lạnh lẽo trác thiệu hoa cảm giác mình có chút hương phấn do uống nhiều nhưng thần trí vẫn tỉnh táo Ngày mai tổ kiểm toán và tổ khảo hạch về thủ đô, buổi chiều bọn họ họp với quân khu thông báo tình hình khảo hạch và kiểm tra kiểm toán với quân khu. Tổ trưởng nhóm tuy nói rất ngắn gọn nhưng nghe ra kết quả không tồi. Công tác hoàn thành thì buổi tối quân khu đương nhiên phải liên hoan tiễn đoàn. Tiệc rượu ăn đến một nửa thì tổ trưởng tổ kiểm toán bưng chén rượu tới chạm ly với chắc thiệu hoa sau đó cười nói chắc xoáy, hai anh em ta hiện tại có thể cùng thoải mái uống với nhau không? Chắc thiệu hoa đứng lên nói tất nhiên tôi kính cậu Lúc đầu chắc Thiệu Hoa chỉ chào hỏi người này chứ không nhận quen. Bởi vì lúc trước hai người cùng từng làm việc ở Đại học Quốc phòng cũng coi như là đồng sự nên khi có việc kiểm tra này anh vẫn luôn tránh tránh tị hiểm mà không gặp. Cô học trò kia của anh có khỏe không? Người bên ngoài vẫn hay hài hước nói đám Đại học Quốc phòng từ giáo viên tới sinh viên đều ngăn nắp giống như từ khuôn mẫu đúc ra. Có người nhảy ra phản bác nhớ năm đó Đại học Quốc phòng chúng ta cũng từng có chuyện tình giáo viên sinh viên lãng mạn còn tu thành chính quả đó. Anh chàng tổ trưởng này may mắn từng nhìn thấy bộ dạng ra hàng mặc quân phục màu xanh lục cả người cao gầy ở sân bóng chơi đến sinh động. Thời gian rất yêu ái cô ấy nên cô ấy chẳng thay đổi gì so với khi còn ở đại học. Hôm nay cô ấy cũng ở bên ngoài ăn cơm tím đường nói là một vị bạn học ở Bắc Kinh tới, là Ninh Mông hay Tiểu Ngài nhỉ. Tổ trưởng vỗ vỗ vai chắc thiệu hoa, có chút ngầm hiểu mà không cần nói ra. Hai người uống tiếp một chén, sau đó là những người khác sôi nổi tới chúc rượu tần Nhất Minh muốn giúp anh chắn một chút nhưng chắc Thiệu Hòa nói hôm nay anh vui vẻ ai đến cũng không cự tuyệt cư thế uống rất nhiều. Sau khi tiệc tan, chắc Thiệu Hòa tiễn vị tổ trưởng kia tới nhà khách, hai người bước chậm trong sân vắng, dần dần tụt lại sau đoàn người. Tổ trưởng thở dài nói, nơi này khí hậu và chất lượng không khí thực tốt. Nam Kinh thích hợp để ở hơn Bắc Kinh, nhưng con người ta không thể quá thoải mái thượng cầu con người tạo ra rượu hiến dâng cho đại vũ đại vũ nếm thử và cho rằng đó là thứ cực kỳ tốt nhưng bởi vì cực tốt nên ông ta đã dặn dò về sau không được để nó lại xuất hiện trước mặt mình ba lần là xa vào bốn lần chính là trầm luân sau đó chính là thỏa mãn mất đi ý chí phấn đấu trác soái anh không ở nam kinh lâu được đâu lần này bọn em tới chỉ là trình tự thông thường rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau ở bắc kinh trác thiệu hoa cười khẽ sau đó ngước mắt nhìn lên Hôm nay là đầu tháng ánh trăng cong cong ở phía tây, mây hơi nhiều nên mặt trăng cũng có vẻ ủ rũ. Hành động của cấp trên càng lúc càng nhanh, nghe nói hành động lần này được đặt tên là săn thú, mức độ khẩn trương trước nay chưa từng có. Anh còn được nhìn đêm Nam Kinh thêm bao lâu nữa đây? Đúng rồi, tứ hợp viện của anh ở Bắc Kinh vẫn còn đó chứ? Tổ trưởng hỏi, viện kia chắc thiệu hòa đã sớm trả về, người đã đi còn chiếm một viện làm gì, hiện tại chẳng biết là nhà ai ở. Nếu về Bắc Kinh thì chỗ ở tạm thời không vội, anh còn chưa biết được tính chất công việc nên ra hàng cùng bọn nhỏ tạm thời sẽ vẫn ở lại Nam Kinh Ice lại phải tách ra ư, chắc thiệu hoa đi từ ngoài vào nhà trong, cả người chánh choáng, trong lòng lại có tâm sự nên bước chân có chút nặng nề Anh thấy trong viện có người đang hát, đây là quốc ca ư, anh hỏi Tần Nhất Minh Tần nhất minh mặt lạnh nghĩ còn không phải sao, tiến lên, những con người không muốn làm nô lệ, mang máu thịt xây trường thành mới tuy là ngâm nga nhưng mỗi chữ đều có lực tiếng xích đô cót két như đệm nhạc cho người hát nhưng mà hơn nửa đêm rồi nghe vào thật đúng là sởn da gà. Cô gia hôm nay tâm tình thật là đặc biệt cậu đi nghỉ ngơi đi để tôi đi xem sao. Giọng thủ trưởng có vài phần nhảy nhót vui vẻ. Có chăng có gió thành đôi cuối cùng thủ trưởng cũng chờ được thế giới của hai người rồi. Tần nhất minh hiểu ý nên vội vàng xoay người đi về nhà trước Tiếng xích đô lắc lưa đột nhiên nhanh hơn, ra hàng bay giữa không trung. Cô nhìn chắc thiệu hoa đang mỉm cười đứng ở bên dưới thì nhẹ nhàng gọi thủ trưởng anh đã về Anh có một kiến nghị chúng ta đi gọi Trung tá Tần và ngô tá đến đây làm một trận bóng ban đêm Hai chúng ta làm thành một đội, anh cao nên sẽ phòng thủ Nhưng ném rổ thì anh không bằng em nên để em đảm nhận Em phụ trách ném rổ còn anh phòng thủ em thấy thế nào? Gia hàng hít hít mũi, trong không khí đều là mùi rượu trên người thủ trưởng, trách không được anh lại nói lời mê mang thế này. Cô đáp hơn nửa đêm anh còn muốn bị dân báo cáo quấy nhiễu yên tĩnh ư. Chờ xích đu hạ xuống thấp cô kéo một cái để chắc thiệu hoa cũng ngồi lên. Không đứt chứ, đây là chuẩn bị cho luyến nhi vì thế không biết có chịu được sức nặng của cả hai người không. Trời tối như thế có ngã một cái cũng có ai thấy đâu. Gia hàng không thèm để ý nói. Đúng, ở trong sân nhà mình mà có ngã cũng chẳng sao. Chắc thiệu hoa nghĩ thông suốt thì ôm lấy eo ra hàng, hai người dựa sát vào nhau, bàn đô dây kẽo kẹt như kẻ bị khàn rọng. Một hồi lâu hai người đều không nói gì. Ánh trăng đã rơi xuống chân trời, mây tan trong bóng đêm từng ngôi sao sáng ngời hiện ra. Ra hàng có xem được trên kênh Discovery thấy nói rằng đôi mắt của con người có thể nhìn thấy vật ở xa một là nhờ ánh sáng hai là do kích thước. Mắt thường chính là một dụng cụ quang học nhưng mắt thường có thể nhìn thấy một ngôi sao cách trái đất 20 vạn năm ánh sáng vậy mà lại chẳng thể nhìn thấy những ngôi sao khác trong hệ mặt trời. Đây là vì cớ gì, chẳng nhẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao. Thủ trưởng, lúc anh còn nhỏ có nhiều bạn không? Nhìn ngôi sao một lúc lâu nên đôi mắt cô có chút chua sót muốn rơi lể. Bàn đô dây có thể chịu được sức nặng ngoài dự đoán nhưng lại khá chật hai người ngồi quá chen chúc. Trác thiệu hoa nâng cánh tay ôm ra hàng ngồi lên chân mình rồi nói Không nhiều lắm, chỉ có vài người Thành công, tiểu tam và anh lúc đó thường chơi chung Thành công là kẻ mưu ma chiếc quỷ nên phụ trác bày mưu tính kế Tỷ Tí dụ như đào hố nhỏ trên đường, trộm ngắt mấy bông hoa mà ông cụ tướng quân vất vả lắm mới nuôi được lúc hành động thì do tiểu tam làm Sau khi bị phát hiện thì anh phụ trách đi xin lỗi cứu người Ra hàng cười đến nghiêng ngả, phân công hợp lý quá Khi đó ở trong đại viện bọn anh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng con người sẽ thay đổi, khi còn nhỏ có thể chơi với nhau nhưng khi lớn lên từng người có tính cách riêng, trở nên sắc bén hơn, có vài người sẽ xa cách. Lúc này phải xem làm thế nào để chơi với nhau. Công việc làm ăn của Tiểu Tam không tồi, xe thể thao thay liên tục Tây Trang cũng đặt làm thử ý. Có một ngày mùa đông đột nhiên cậu ta muốn ăn dê nướng nguyên con nên thuê trực thăng đến nội mông mua dê rất nhiều người không quen biết nhìn vào chỉ thấy cuộc sống của cậu ta toàn là hưởng thụ tiểu tam sớm đã xuống mồ nhớ tới khuôn mặt ương ngạnh của cậu ta giọng trác thiệu hoa trầm xuống anh thì sao anh tán thành loại diễn xuất này của anh ta ư trác thiệu hoa vùi đầu vào cổ cô cười nói cô giáo ra chúng ta chỉ là bạn không phải ngôi sao dẫn đường trên đầu mà dẫn bạn bè đi tới con đường sáng lạn bạn bè chơi với nhau có thể không thích không tán thành nhưng phải tôn trọng Đó là cách sống của tiểu tam, anh chẳng thể can thiệp Mỗi người đều cần có một không gian độc lập Nếu cậu ta cần anh kiến nghị thì anh sẽ nghiêm túc xem xét Đời này giống như đúng nhưng lại giống như không đúng Tiểu tam lãng phí nó, nhưng người ta cũng hưởng thụ Còn ninh mông thật là phiền Nếu anh ta mắc mé lằn danh của pháp luật và đạo đức Thì anh sẽ làm gì Anh sẽ dốc toàn lực giữ chặt cậu ta Nếu kéo không được thì sao Cứ thế trơ mắt nhìn anh ta trầm luân ư Anh sẽ khổ sở nhưng không tiếc nuối anh đã làm hết việc nên làm. Cô cũng đã làm việc mình nên làm cho nên cứ tùy ý để nước xuân chảy về hướng đông đi. Em hơi lạnh, lên lầu đi. Hai người mới vừa đứng lên thì nghe thấy cách một tiếng, xích đua bị vỡ làm đôi. Rốt cuộc nó cũng không gánh được cả hai người. Bọn họ nhìn nhau sau đó cười nghiêng ngả. Ngày mai anh tìm người sửa đi nếu không luyến nhi sẽ gào đến thủng trời đó. Được. Hôm nay ba gọi điện nói đã mang luyến nhi đến đại đội không quân chơi. Em không biết con bé thích thế nào đâu, gọi cô chú không ngừng, ở trên phi cơ hỏi cái này cái kia, lễ phép cực kỳ. Con bé không hề chạy loạn, mắt chừng đến tròn xoe, hỏi một đã nghĩ được ba, khiến ba cực kỳ kiêu ngạo. Đây là khám đúng mạch rồi ư, hình như là thế, vậy là tốt rồi, về sau đã có biện pháp uy hiếp con bé. Ba mẹ này cả ngày nghĩ cái gì thế? Trác thiệu hoa thấy nhiều nên cũng không trách mà chỉ ôn nhu ôm cô vào lòng Hai người nhẹ nhàng lên lầu, đi qua phòng phàm phàm thấy cửa khép hờ, đứa nhỏ đang quay mặt vào trong ngủ rất say Hai người lít nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới phàm phàm khi còn nhỏ Từng có một lần ba người chen trên, trên một giường, phàm phàm ngủ ở giữa tay chân giang ra gia tư thế ngủ cực kỳ dũng cảm có lần còn đái ướt hết người Trác thiệu hoa Đêm nay chúng ta cũng ngủ ở đây nhé Trong lòng gia hàng bỗng dâng lên một nỗi khát vọng. Bây giờ thằng bé còn nhỏ, đợi nó lớn hơn một chút là không có cơ hội rồi. Chắc thiệu hoa thấy bộ dáng gia hàng thật chờ mong thì do dự sau đó vẫn đồng ý. Có điều anh nói con trai phải tự lập sớm, không thể quá chiều chuộng, chỉ một lần này thôi. giường này nhỏ, để anh ôm thằng bé vào phòng chúng ta. Trên người của anh có mùi rượu, để em đi. Trước khi ngủ phàm phàm đọc sách trên tủ đầu giường là cuốn trang từ mượn ở Thư viện Đại học Nam Kinh. Khổng tử viết luận ngữ, lão tử viết đạo đức kinh trang tử là cái ông lão mơ mình biến thành bướm ấy hả trang chu mộng hồ điệp. Thứ ông ta viết có thể đọc sao? Gia hàng cực kỳ khinh thường, chắc thiệu hoa thì hứng thú bừng bừng mà lật lật, thỉnh thoảng nhìn phàm phàm với ánh mắt vui sướng. Gia hàng mới vừa duỗi tay đến dưới chân phàm phàm thì thằng bé đã tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy là mẹ thì gọi mẹ sau đó giúp đầu về phía cô mà ngủ. Nhóc thối. Gia Hàng nhìn không được hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của Phàm Phàm, thằng bé rụt rụt vai nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Đêm nay cả ba người không ai ngủ ngon cả. Chắc Thiệu Hòa không dám nhúc nhích vì sợ đè nặng Phàm Phàm, Gia Hàng thì toàn tâm sự nên chằn chọc còn Phàm Phàm bị hai luồng nhiệt vây quanh thời tiết bên ngoài 10 độ mà cậu chàng lại bị nóng đến tỉnh. Chờ thấy rõ mình ở đâu, lại nhìn hai người bên cạnh Phàm Phàm cầm lấy tay mỗi người, miệng nhỏ cong lên. Trận tuyết đầu tiên của Bắc Kinh là vào tháng 12, những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống khoảng nửa giờ, sau đó lặng yên ngừng. Còn Nam Kinh thì thật kỳ lạ khi độ ấm lại tăng lên, buổi sáng có sương mù. Từ cổng Đại học Nam Kinh tới văn phòng có một đoạn mà tóc gia hàng đã dính bọt nước nhỏ. Phùng Kiên mua bánh trứng gà ăn sáng, miệng đầy dầu hỏi gia hàng có muốn một cái không. Gia hàng nói đám phú nhị đại đều uống brandy ăn xúc xích đen cho bữa sáng còn cậu ta thì quá bình dân. Phùng Kiên lại không thừa nhận mình là phú nhị đại bởi vì đó chẳng phải cái danh xưng tốt đẹp gì. Cậu ta thích học tập tuân thủ pháp luật tôn trọng người lớn, đoàn kết với bạn bè, rõ ràng là sinh viên năm tốt. Ra hàng ngại cậu ta phiền nên ném một sấp giáo trình để cậu ta đi photo. Nhoáng cái mà cuối kỳ đã gần tới tuy môn của cô là tự chọn nhưng cũng phải thi như bình thường. Trường học không cho phép đưa đề cương nhấn vào điểm chính vì thế đành nói chút chuyện không trọng điểm vậy. Hai đồng nghiệp trong văn phòng đều có bài giảng lúc sáng sớm nên không ở trong văn phòng. Ra hàng đóng cửa lại cầm di động lật đi lật lại vài lần. Đầu tiên cô gọi cho ninh mông nhưng máy tắt ngay sau đó cô gọi cho tiểu ngài. Cô nàng kia đang tắt trong dòng xe cộ đông đúc của Bắc Kinh tâm trạng cực kỳ buồn bực thì nghe thấy giọng cô nên tâm tình lúc này mới tốt hơn. Cô nàng hỏi, heo cậu ở Bắc Kinh sao? Không phải, mình ở Đại học Nam Kinh. Tiểu ngài, mình và ninh mông cãi nhau to rồi. Nói ra những lời này khiến trong lòng ra hàng cực kỳ không vui Tiểu ngài cũng kinh ngạc cậu đừng để trong lòng hiện tại cậu ta cũng không để ý tới mình Cậu ta bệnh tâm thần, cậu ấy và bác sĩ cố không có vấn đề gì chứ Không thành vấn đề là cậu ta lo sợ không đâu ấy mà Không phải bác sĩ cố được thăng lên làm trưởng khoa sao Có mấy cô nhóc thực tập sinh ra mặt giày biết rõ bác sĩ cố có vợ rồi còn dám trơ trẽn thổ lộ Nhưng bác sĩ cố làm người đàng hoàng, lập tức cự tuyệt còn mang Ninh Mông tới bệnh viện thể hiện rõ chủ quyền yêu cầu bệnh viện điều mấy cô nhóc kia sang chỗ khác. Không nghĩ tới có một con bé dám tìm Ninh Mông yêu cầu cậu ta tự rời khỏi bác sĩ cố. Nói cái gì mà cậu ta đã là hoa tàn ít bướm, không xứng đáng với bác sĩ cố. Ninh Mông là người kiêu ngạo, lúc đi học cậu cũng biết rồi đó cậu ta được các nam sinh chiều chuộng như thế, làm sao chịu được nhục nhã này. Lúc đó cậu ta đứng lên cho nữ sinh kia hai cái tát không cẩn thận đánh vỡ màng nhĩ của người ta Phụ huynh của cô gái kia không dám nháo vì sợ truyền ra chuyện này thì không tốt cho con gái nhà mình nên muốn lén giải quyết Ninh mông cũng bồi thường không ít tiền Bác sĩ cố đại khái nói xử lý sự tình phải dùng trí tuệ chứ không thể dùng bạo lực Ninh mông vốn dĩ đã oán anh ta lúc này lại như lửa đổ thêm dầu mà đuổi bác sĩ cố ra khỏi nhà Heo, lúc trước ninh mông gả cho bác sĩ cô có phải cũng là nhân nhượng chứ trong lòng cô nàng có một người khác đúng không? Đúng là có một kẻ như thế, nhưng kẻ kia không trêu chọc người mà là cô nàng ninh mông tự mình tình nguyện. Mình cảm thấy ninh mông đã thay đổi, không còn tự tin, luôn bất an, u án, làm mọi việc một cách cực đoan. Cho nên mới tìm một người đàn ông thuộc giới tinh anh để trả thù bác sĩ cô chứng minh mình vẫn còn mị lực ư. Cùng một tuổi nhưng phụ nữ nhìn luôn già hơn đàn ông mà hiện tại đám nữ sinh trẻ tuổi quả thực dũng mãnh có khi phải phòng ngừa hậu hoạn khi nó chưa xảy ra. Heo cậu không phải lo lắng chuyện này nên khó hiểu được. Đúng vậy thủ trưởng hơn cô 10 tuổi cô lớn nhanh tới đâu cũng không bằng anh. Nhưng cuộc sống sao có thể mệt đến như thế chẳng lẽ tới đối phương cũng không thể tin tưởng ư. Phụ nữ đã kết hôn cần phải thông minh còn phải gãi đúng chỗ ngứa thì địa vị kia mới có thể vững vàng. Thật là khó thôi không nói nữa heo mình đến công ty rồi trò chuyện một lúc di động cũng nóng lên rồi trên màn hình là sương mù mênh mông nghe nói di động phóng xạ rất mạnh cuộc trò chuyện này không biết đã giết chết bao nhiêu tế bào trong người cô rồi mà dù không giết thì có những thứ cũng theo thời gian già đi rồi chết đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên ra hàng ngần người đã lâu nghe thấy thì hoảng sợ cúi đầu nhìn vừa thấy cái tên bên trên thì thấy chính là của cái tên đầu sò kia Trong lòng ra hàng tức giận, giọng điệu tự nhiên không tốt có việc sao. Cô nói ít nhưng ý nhiều, rất rõ ràng. Nhớ cô thôi, thành công cố ý kéo dài âm cuối, nghe vừa mềm lại dính. Ra hàng che miệng, sợ mình không cẩn thận phun hết cơm sáng ra, đừng tưởng mình là bác sĩ thì giấu bệnh, có bệnh nên uống thuốc. Ừ tôi bị bệnh không nhẹ, là tâm bệnh cần tâm dược để chữa mà cô vừa vặn là thuốc đó. Không được bụng cô đã quay cuồng, ra hàng liều mạng nuốt nước miếng nén xuống hỏi, thành lưu manh, anh còn có thể lưu manh hơn sao? Lúc cần lưu manh thì phải lưu manh, tôi cũng không phải người dễ dãi đâu nhé. Ra hàng bụng mặt, hiện tại cô cực kỳ muốn nôn, còn muốn giết người nữa. Cô gằn giọng tôi cầu anh dùng tiếng người để nói chuyện đi. Thành công nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không được heo nghe không hiểu. Thành lưu manh ra hàng căn răng nói tiếp, anh không có việc gì thì tôi ngắt máy đây. Đôi ta tình ý mỏng thế thôi sao. Không có chuyện gì tôi không thể gọi điện thoại cho cô ư. Tôi bị tổn thương, đổ máu rồi, đau quá. Ha ha, được rồi, nói chuyện chính nè. Thành công tạm dừng cười. Gia hàng thấy anh ta điều chỉnh hơi thở, giống như có chuyện gì khó mở miệng lắm. Nếu là chuyện không tốt thì đừng nói nữa. Thành công hắc hắc cười hai tiếng nói, là chuyện không tốt nhưng không liên quan tới cô, có điều vẫn cần cô giúp. Liên quan đến thủ trưởng ư. Tìm ra hàng đập thịt thịt thịt nhanh dần lên. Thiệu hoa, hừ cậu ta sắp được giao trọng trách mới nặng nề hơn tiền đồ vô lượng. Heo thật không biết phải nói thế nào ai cô còn nhớ rõ thành vĩ nhà tôi không. Trừ phi cô bị già mà ngốc chứ làm sao dám quên cô tiểu thư bị chiều đến hư kia. Lần đầu tiên cô mặc lễ phục nhận phỏng vấn đã bị thành vĩ chơi một vố. Lúc này cô hỏi cô ta kết hôn hả? Thành công bất đắc dĩ mà cười khổ, người khác giới thiệu con bé tự mình tìm hiểu thật vất vả mới quyết định cuối năm nay sẽ gả chồng. Người nọ cũng không phải quá lý tưởng, là lãnh đạo một công ty ở đảo T, lớn hơn thành vĩ 5 tuổi. Tôi cũng là người từng trải tính số của đàn ông tôi cũng rõ ràng, tới tuổi này rồi, với địa vị đó mà còn không kết hôn thì hoặc trải qua tang thương, hoặc vẫn có thái độ quan sát đối với hôn nhân. Thành Vĩ nói gì cũng không nghe, nói chúng tôi không muốn thấy con bé hạnh phúc muốn nhìn nó cô đơn đến già. Ai bảo nó họ thành tôi và ba mẹ đều bị nó lăn lộn đến không làm được gì, chỉ đành đồng ý. Nhưng người lớn hai nhà còn chưa gặp mặt thì không hiểu sao con bé lại giờ khỏe tự mình tìm thám tử theo dõi người kia kết quả. Một ý niệm giống như tia chấp bổ về phía gia hàng, cô ngừng thở hỏi. Là Ninh mong sao? a sao cô biết? Giọng thành công cao vút. Trình độ của thám tử cũng thật không bình thường. Cô nói tôi biết chút người kia tôi cũng đã gặp. Thành lưu manh thế giới này sao nhỏ thế? Gia hàng nghĩ cho ninh mông mà sợ. Năm đó thành vĩ chỉ có chút ý đồ với thủ trưởng mà đã chỉnh cô như thế. Lần này ninh mông cướp format của cô ta Gia hàng không dám nghĩ tiếp nữa. Hai ngọn núi có thể không thấy nhau nhưng người với người nói không chừng sẽ gặp nhau ở góc đường nào đó. Làm khó thành công lúc này còn có thể hài hước đến thế. Gia hàng không vui nói thầm liệu đây có phải là nhân quả báo ứng không? Năm đó thành công cự tuyệt ninh mông trời xuôi đất khiến thế nào mà ninh mông lại qua lại với vị hôn phu của thành vĩ. Thành công hẳn là cảm thấy lúc trước mình sáng mắt lập trường kiên định ninh mông khiến người ta quá mệt mỏi. Cô hỏi thành vĩ chuẩn bị làm gì? Trong tay con bé có mấy tấm ảnh ninh mông ăn cơm với anh chàng kia không phải ảnh gì quá đáng nhưng thái độ khá thân mật. Con bé muốn tung lên mạng, để đám người trên mạng làm xáo xào lên tôi và ba đều đã cản lại Loại sự tình này dù làm thế nào thì hai bên đều không ra gì Hiện tại mẹ tôi đã đưa con bé tới biệt thự ở Vân Nam, rốt cuộc bọn họ cũng chưa kết hôn Về mặt pháp luật chúng tôi chẳng có lập trường gì gây khó dễ cho người đàn ông kia Nhưng tôi sẽ gặp mặt anh ta một lần, để so độ lưu manh với người ta sao Gia hàng vội vàng bắt lấy tâm tư đã đi vào cõi tiên của mình, nghe thành công nói tiếp chỗ ninh mông cô cũng nhắc nhở chút nếu cô ta không quay đầu thì hậu quả có khả năng không dễ dàng đâu. Gia hàng âm thầm cảm thấy may mắn vì vẫn còn có người có lý trí. Nhưng cô phải nhắc nhở thế nào, mắng và cãi nhau đều đã làm rồi, gọi điện thì không thông, cô thậm chí còn không biết hiện tại ninh mông đang ở đâu. Địa chỉ là do thành công lấy từ chỗ thám tử tư, đó là một khách sạn ở gần trường trung học nổi danh nhất Nam Kinh. Nó được sửa lại từ nhà cũ tường vây lộ ra tán cây hoa quế rậm rạp trong không khí ẩn ẩn mùi hoa quế. Cái cây này chắc cũng phải hơn trăm năm, một năm nở hoa hai lần. Mà nó thần kỳ tới nỗi mỗi năm trước kỳ thi đại học có rất nhiều người sẽ tới chỗ này cầu cho con nhà mình thi đỗ. Qua đường cái chính là cửa chính của khách sạn nhưng hai chân ra hàng lại không sao tiến về phía trước được. Cô đang sợ hãi thám tử tư nói ninh mông và người đàn ông kia đăng ký một phòng có lẽ nào lúc này hai người kia đang chiến đấu hăng hái không? Nếu cô gõ cửa mà người ra mở cửa là người đàn ông kia thì cô làm sao đây? Chẳng lẽ nói ngại quá tôi gõ nhầm cửa hay quát tên cầm thú này cút ngay à? Kỳ thật đây cũng không phải điều dối dám nhất cái cô dối dám chính là ninh mông sẽ đứng về phía ai? Cô tự cho là đúng cứu người trong lúc nước sôi lửa bỏng nhưng với Ninh Mông nói không chừng cô chính là một kẻ không thức thời. Gia hàng xoay quanh tại chỗ yêu phiền chảy thành sông trong lòng. Có một năm xưa Ninh Mông từng xem một bộ phim truyền hình tên là Bà chủ tuyệt Vọng, mỗi một tập cô nàng xem đều sẽ kể cho tiểu ngài hoặc gia hàng. Ninh Mông nói bộ phim kia có rất nhiều điểm giống cô ấy, người phụ nữ bị hôn nhân mài mòn linh hồn, cảm thấy bản thân còn trẻ nhưng đồng thời cũng rất già nua. Cuộc sống của cô ta nhìn qua không tồi, có nhà, có xe, có đàn ông, có con, một khu vườn xinh đẹp với hàng rào tre nhưng thể xác và linh hồn đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Gia hàng cảm thấy ninh mông không ốm mà rên, trong lén lút cô còn trêu chọc nói với tiểu ngải quả tranh bị tâm thần, không biết mình muốn cái gì. Tiểu ngải cũng xem bộ phim đó nhưng không mê mệt bởi vì suy nghĩ của người phương Tây và người phương Đông khác nhau, có chút quan điểm quả thực không thể đồng điệu được. Tiểu ngải nói bộ phim này bề ngoài là về hôn nhân nhưng trong bản chất lại nói về tình nghĩa giữa những người bạn cùng là nữ. Cảnh giới tình bạn đến mức cao nhất của đàn ông chính là Vẫn cổ chi giao, sống chết coi nhau, tình bạn của phụ nữ thì không nghi thức và kịch hóa như thế mà mang theo một loại hứa hẹn mộc mạc, mình sẽ giúp cậu giữ bí mật. Phụ nữ từ năm đến 80 tuổi luôn có vài bí mật, họ tin tưởng ai mới cùng chia sẻ với người đó. Cái gọi là bí mật có lẽ chính là một cái mụn trên mặt, hoặc một cái váy giá hai nghìn nhưng cô ấy lại nói với chồng là giá hai trăm. Ninh mông tuyệt vọng đến Nam Kinh không phải vì hẹn hò với anh chàng tinh anh kia mà là vì muốn cùng cô nói hết những tùy thân của mình, rằng cô ấy bị lạc cảm thấy bàng hoàng ra hàng ngây ra như phỗng. Cô đã làm gì, không đợi Ninh mông mở miệng cô đã trực tiếp xác định tội danh cho cô ấy còn định tội. Ninh mông tâm cao khí ngạo làm sao chịu cúi đầu giải thích cứ thế để cô hiểu lầm. Ra hàng hận không thể một đấm đập chết bản thân, hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp. Cô lập tức co chân chạy như bay tới khách sạn. Anh chàng phục vụ nhiệt tình hỏi cô có cần giúp gì không? Cô đang muốn trả lời thì đột nhiên nghe được ở cửa thang máy truyền đến một giọng nói quen thuộc. Cô túng quẫn chỉ chỉ nhà vệ sinh, anh chàng kia hiểu ra vì thế làm tư thế mời. Toilet ở bên trong, không nhìn được cửa lớn nên ra hàng giấu mình sau một chậu cây thật lớn tài cô nhanh nhạy hơn đôi mắt lúc này cô phát hiện ra người đang nói có việc cứ liên hệ chính là vương kỳ mà giọng của một người khác đáp đã hiểu hẳn là của anh chàng tinh anh người quen của ninh mông từ giọng điệu thì có vẻ hai người là người quen cũ cô rất muốn cảm thán thế giới này sao mà nhỏ hẹp hai người kia cũng không nhiều lời vương kỳ lên xe taxi còn anh chàng kia thì về phòng gia hàng nghĩ nghĩ sau đó nhờ lễ tân gọi điện cho ninh mông cô gái xinh đẹp đó ư cô ấy ra ngoài rồi A, hình như đi bên trái, chỗ đó có công viên, tháng trước từng tổ chức sự kiện ngắm hoa cúc. Cô lễ tân kia chỉ phương hướng quả là chính xác, không bao lâu sau gia hàng đã tìm được ninh mông đang đứng ngây người bên hồ nước. Cô nàng giống một bông hoa thủy tiên cao ngạo ở bên hồ nước soi bóng, hai mảnh lá cây đố kỵ đảo qua mặt nước khiến ảnh phản chiếu nước vỡ thành từng mảnh, dập dờn bồng bềnh. Cách một khoảng gia hàng đã nghe được tiếng thở dài vô lực của ninh mông. Cô ho vài tiếng, đến mức sắp nội thương ninh mông mới thèm quay đầu lại. Gia hàng bày ra vẻ mặt tươi cười nói, hát, một tiếng nhưng ninh mông lại thong thả nhắm mắt, không giống vui mừng cũng không giống tức giận, an tĩnh như mặt biển đêm không trăng không gió. Mình đã gọi điện cho cố thần, buổi tối anh ấy sẽ tới đây, bọn mình sẽ cùng về Bắc Kinh. Ý của cô nàng là, không có việc của cậu, mau biến đi. Khó có lúc tới chơi, cậu không ở lại vài ngày rồi hãng về. Lời vừa ra khỏi miệng gia hàng đã hối hận đến muốn cắn nát môi mình. Ninh mông im lặng nhìn cô, rốt cuộc cũng không nói gì. Gia hàng vẫn mặt dày ở lại, trong ngực là một cục nghẹn khó chịu khiến cô chỉ có thể há to mồm thở dốc. Giữa trưa cố thần đã tới, có lẽ anh ta từ bệnh viện đến thẳng đây luôn, mùi nước sát trùng trên người rất gây mũi. Anh ta băn khoăn nhìn gia hàng nói lời cảm ơn, sau đó trước sau như một ân cần chăm sóc ninh mông. Nhưng Gia Hàng phát hiện ánh mắt hai người không có sự giao tiếp ngược lại tôn trọng nhau như khách khiến người ta dựng cả lông tơ lên. Phòng khách sạn là do Gia Hàng trả, Ninh Mông cũng không phản đối. Anh Trành Tinh anh kia không biết là sợ hay đã sớm rời khỏi nhưng anh ta giống một giọt xương trên ngọn cỏ, bị ánh mặt trời chiếu đến bốc hơi không còn gì. Gia Hàng không nói với Ninh Mông về chuyện của Thành Vĩ. Ninh Mông để cố thần tới đây, đó là chuyện nhà bọn họ, hai người phải cùng nhau đối mặt. Kế tiếp bọn họ cùng nhau ngồi chung một con thuyền hay mỗi người một ngà thì để vận mệnh tự sắp xếp đi. Lúc thừa biệt gia hàng nhỏ giọng hỏi cố thần nếu ninh mông choáng váng ngây ngốc thì anh có trị được cho cô ấy không? Cố thần rất là kinh ngạc đây cũng là câu hỏi ư. Gia hàng lại trịnh trọng khẩn cầu cô ấy có lẽ hơi mê mang nếu có thể đừng dễ dàng từ bỏ. Cố thần cười có chút khổ sở nhưng ánh mắt lại rất kiên định hỏi cô nghĩ vì sao tôi tới Nam Kinh? Đoàn tàu giống con rắn dài uốn lượn về phía trước, biết rõ bọn họ không nhìn thấy nhưng ra hàng vẫn liều mạng vẫy tay. Mà kệ khoảng cách dài hay ngắn, trên thế giới này chẳng có con đường nào là thẳng tắp. Giống như cuộc đời này làm gì có ai thuận lợi mọi thứ. Chẳng qua chỉ cần có chung mục tiêu cùng nhau vượt qua những gập gành kia là được. Mới vừa ra khỏi nhà ga ninh mông lại gửi một tin nhắn tới nói, mình không ngoại tình. Gia hàng không biết là nên khóc hay nên cười, nhưng vẫn xem như tình huống này đã đạt được thành công mà chốt hạ được chuyện tiếp theo để cho mình. Anh chuẩn bị làm như thế nào? Gia hàng rõ ràng là sợ phiền phức ảnh hưởng đến ninh mong. Thành công lại qua cầu rút ván nói, không nói cho cô. Khác thường tức là yêu, điều này đúng là chân lý. Thời tiết dị thường mà yêu thương mọi người mấy ngày hôm nay. Trời đất thay đổi, mưa từng hồi, gió vần vũ, nam kinh cư thế vào mùa đông. Thời tiết lạnh hơn nên thím đường nhắc mãi tới việc ăn một bữa sồi cảo đen. Cái gọi là sồi cảo đen chính là dùng rau chân vịt phơi khô. Vào mùa hè và mùa thu người ta mua rau chân vịt tươi về, rửa sạch sau đó để khô mới cẩn thận phơi nắng hong gió rồi cất giữ trong hộp hoặc trong túi. Chờ đến khi gió lạnh thấu xương mới lấy ra ngâm nước, cắt nhỏ nấu với nước hầm chân giỏ hoặc nước canh thịt đến khi nó hút no nước trở thành một đống mềm nát có màu đen. Lúc đó cho thêm thịt lợn có mỡ, hành, gừng, rượu gia vị, nước tương và các gia vị khác rồi dùng làm nhân gói sồi cào. Người Bát Kỳ ở Bắc Kinh cực kỳ thích ăn cái này, chỉ một miếng ăn mà phí công sức nửa năm. Phàm phàm ăn rất nhiều, gia hàng cảm thấy chính mình cũng ăn no căng. Nhưng tím đường lại có chút không hài lòng nói, không biết có phải nước ở Nam Kinh không đúng hay không nhưng thứ này vẫn không có vị giống ở Bắc Kinh là sao nhỉ? Tím đường nhớ Bắc Kinh ư? Hôm nay Phàm Phàm không đi học mà cùng Gia Hàng đi Đại học Nam Kinh. Đường tàu chờ đợi mà nhìn về phía Gia Hàng, mấy buổi tối nay tôi đều mơ thấy chúng ta vẫn còn ở tứ hợp viện ban đầu. Mẹ Phàm Phàm cô nói xem thủ trưởng có thể được điều về Bắc Kinh không? Không biết mà dù anh ấy có được triệu tập về thì trong chốc lát chúng ta cũng không đi theo được. Cháu còn phải làm việc Phàm Phàm còn phải đi học đúng không? Phàm Phàm gật gật đầu, đeo ba lô nhỏ lên lưng. Tím đường vừa thu dọn chén đũa vừa cúi đầu tâm tình đã bay đến Bắc Kinh, nỗi nhớ quả là không thể kiểm soát được. Qua một đêm mưa gió, bầu trời trong xanh, trên mặt đất toàn là lá rụng. Trong một ngày gió lạnh thế này, tiến sĩ Thư Ảnh đã trở lại, tóc nhuộm kính áp tròng cũng đổi. Phàm phàm nghiêng đầu nhìn cô nàng, trên khuôn mặt nhỏ viết rõ hai chữ buồn bực. Cô là con lai ư. Phàm phàm nhận xô cô là tiến sĩ Thư Ảnh cho, lễ phép cảm ơn sau đó hỏi. Tiến sĩ tư ảnh khiêm tốn nói, gì đâu có xinh đẹp được như con lai. Cô nàng cho rằng tiếp theo phàm phàm sẽ cường điệu rằng cô ta rất xinh đẹp, mà trẻ con thì hoàn toàn không nói dối. Nhưng phàm phàm chỉ chớp chớp đôi mắt, không nói gì mà nhảy nhót đi ra ngoài. Chờ lát nữa mẹ có tiết học cậu phải đi chiếm một chỗ tốt mới được. Thật là đứa nhỏ đáng ghét tiến sĩ tư ảnh có chút mất mắt hỏi ra hàng, sao không thấy thầy loan đâu. Gia hàng đang sửa lại giáo án, sắp tới kỳ thi cuối kỳ nên đám sinh viên yêu cầu cô giảng về các sự kiện hacker nổi nhất trong 5 năm gần đây. Cái này đúng là muốn mạng của cô mà tối hôm qua cô tra tư liệu đến tận khuya mới xong. Có phải cô quá dễ nói chuyện không? Đến cuối năm liệu cô có thể lên bảng tuyên dương không? Nghe thấy câu hỏi kia cô chỉ tùy tiện trả lời, lên lớp thì phải. Tôi đi 2 tháng có người nào dám bén bảng gần anh ấy không? Tiến sĩ tư ảnh rất là không yên tâm hỏi. Gia hàng cười nói, sao cô không tự đi mà hỏi anh ta cái này. Tiến sĩ tư ảnh đột nhiên yêu thương nói, lúc ở nước ngoài tôi gửi cho anh ta rất nhiều tin nhắn, lúc đầu anh ta còn xem một chút nhưng sau đó thì yên lặng luôn. Tôi không muốn cùng anh ta chơi trò đố vui vì thế trực tiếp thổ lộ. Anh ta trả lời rằng anh ta coi trọng tình bạn thuần khiết giữa chúng tôi, không hy vọng tăng thêm sắc thái cho nó. Loan tiêu là điển hình của người ăn nói lễ độ, nho nhã nhưng lại quyết đoán không hề có chút mơ hồ nào. Kỳ thật tôi cũng không rõ vì sao tôi cứ một hai phải có bạn trai. Tôi có thể tự mình mua nhà, mua xe, mua các loại bảo hiểm. Tôi có thể kiếm tiền để bản thân không cần lo lắng áo cơm trong vài thập niên sau. Tôi còn có thể làm dược thiện, biết dưỡng sinh. Nếu muốn có con tôi có thể thụ tinh trong ống nghiệm. Đêm dài quá cô đơn tôi có thể đọc sách nghe nhạc. Cô xem, một mình cũng rất tốt mà. Tiến sĩ tư ảnh xòe tay lầm bầm. Gia hàng giơ ngón tay cái lên nói cô quả là người có khả năng, hai người bạn trai cũng chẳng có đất dụng võ. Kết hôn thì quả là lãng phí, không có tiền đồ. Nói xong cái kẻ không có tiền đồ kia nhảy nhót chạy đến hội trường. Sau 90 phút giảng bài cô mất nửa cái mạng, ách nhưng mà sao lớp học hôm nay lại hơi loạn thế nhỉ. Phùng kiên đâu, phàm phàm đâu, anh mang em ra đây đã 20 phút rồi, lại còn không nói với mẹ. Nếu anh không đưa em về thì chính là bắt cóc lừa bán trẻ em. Phàm phàm rất nghiêm túc mà căng cái mặt nhỏ ra. Cậu chàng đang đứng cùng Phùng Kiên trước cửa thư viện, trong tay cầm một cây xúc xích. Đôi mắt mừng rỡ của Phùng Kiên híp lại thành hai đường chỉ. Đứa nhỏ này lanh lợi quá, dám chụp cái tội này lên cho cậu ta thật là dũng cảm. Cậu dục đứa nhỏ, mau ăn đi nếu không nguội sẽ không ngon. Chắc giật phàm em có muốn tới nhà anh chơi không, trong nhà anh có rất nhiều sách. Trong hội trường có một đứa nhỏ ngồi ở dãy đầu tiên, ai nhìn thấy lòng cũng mềm ra như nước huống chi dòng nước này vẫn là của nhà gia hàng. Lúc đầu cậu ta chọc thế nào thằng bé này cũng không chịu nói gì, tay cầm sách thật chặt trên mặt viết hai chữ cảnh giác. Sau đó cậu ta nảy ra ý tưởng nói tiết học phải một lúc nữa mới tan cậu ta có thể dẫn thằng bé tới thư viện trước. Lúc này đứa nhỏ mới để cậu ta dắt tay ra ngoài. Có sách không có nghĩa là có học vấn, giống như trong bếp có nồi nhưng không có nghĩa là người đó có thể nấu ăn Cái gì mà xúc xích còn không ngon bằng lạp xưởng thím đường làm Hà tiểu quỷ này thông minh quá nhỉ Phùng Kiên có chút căm giận nói, trong nhà anh còn có máy bay đó Thật sự, nhưng đó là trong công ty ba cậu ta Em gái em 2 tuổi đã có thể tự mình chơi máy bay điều khiển từ xa rồi Có máy bay thì có gì đặc biệt hơn người chứ, ấu chỉ Nhà này sao lại thế, đứa nhỏ cũng tinh quay thế này, còn mẹ nó thì khỏi nói chính là cao thủ trong giới Internet. Phùng Kiên tò mò hỏi ba ba em làm gì. Ba ba mẹ từng nói không thể tùy tiện kể công việc của ba ba cho người khác, nếu không họ sẽ nghĩ cậu lấy thế áp người. Làm người phải khiêm tốn nên cậu hỏi. Ba anh làm nghề gì? Ba anh Phùng Kiên tự hào mà ngẩng đầu, ba cậu ta đã từng nằm trong danh sách pháp đó. Nhưng đúng lúc này cậu ta nhìn thấy một người đang đi từ dưới lên. Người này cũng là người cậu ta nể phục chỉ sau gia hàng, vì thế cậu chàng vội cung kính chào thầy Loan. Không phải em đang có tiết học ư. Thời khóa biểu của gia hàng anh ta thuộc lòng. Phùng kiên lại như hình với bóng cùng cô nên anh ta khó hiểu tại sao cậu chàng lại ở đây. Bên cạnh là một đứa nhỏ bị gió lạnh thổi đến mặt nhỏ đỏ bừng, mắt to nhìn cây xúc xích trong tay cắn một miếng. Cô ra để em mang đứa nhỏ tới trả sách. Nhìn thấy đứa nhỏ kia muốn phản bác Phùng kiên vội vàng che miệng thằng bé lại. Loan Tiêu hơi hơi mỉm cười nói, để tôi đưa thằng bé đi còn cậu mau trở về học bài. Hôm nay đại khái là tiết học cuối cùng trước khi thi, sau đó phải ôn tập rồi. Phùng Kiên có chút khó xử, nhưng đứa nhỏ lại đẩy tay cậu ta ra, dùng giọng non nớt nói, học sinh trốn học không ngoan, không có đảm đương, không có nguyên tắc. Được em đi là được. Phùng Kiên giờ khóc giờ cười, đứa nhỏ này sao còn lợi hại hơn cả chủ nhiệm kỷ luật. Nhưng sợ đứa nhỏ không chịu đi với người lạ nên cậu ta còn giới thiệu riêng, đây là thầy Loan, là Đứa nhỏ đánh gãy lời cậu ta nói, em biết ba ba em nói chú Loan là người học thức nhiều, làm người hiền hòa, phong độ nho nhã Phùng kiên xua xua tay, cậu ta sợ quá rồi, lăn ngay đây Loan tiêu thì không sao miêu tả được cảm thụ trong lòng, có kinh ngạc, có chấn động còn có chút hoang mang không nói nên lời Anh ta không đi phân tích cảm xúc của mình mà lựa chọn xoa đầu đứa nhỏ giống một người chú hiền từ sau đó dắt tay đứa nhỏ vào thư viện. Đứa nhỏ này được dạy rất tốt, cậu ném xúc xích ăn dở vào thùng rác tự mình móc khăn tay nhỏ từ trong túi đeo bên người ra lao tay sau đó mới đưa sách cho thủ thư. Cậu dùng thẻ của gia hàng vì thế thủ thư vẫn nhớ cậu, hỏi cậu có thích trang tử không? Đứa nhỏ nghiêm túc nghĩ sau đó lắc đầu. Nói đúng ra thì cậu thích khổng tử hơn. Vị thủ thư kia hỏi cậu hôm nay muốn mượn sách gì? Lúc này đứa nhỏ ngẩng đầu hỏi loan tiêu chú loan có thể lấy tập tranh của Phạm Tăng cho cháu không? Sách đó nặng quá, đương nhiên, nhìn khuôn mặt nhỏ này khiến cảm giác cầu mà không được càng dâng lên chua sót trong lòng anh ta. Có lẽ không thể quá mức nghiêm khắc với bản thân, có thể gặp được và quen biết còn tốt hơn là xa lạ ít nhất anh ta cũng biết có một người như thế tồn tại. Dù hai người chẳng thể có gì nhưng cô vẫn làm anh ta cười, khiến anh ta động tâm và mơ mộng. Loan tiêu dẫn đứa nhỏ tới ngồi ở một cái bàn, lấy tập tranh của Phạm Tăng cho đứa nhỏ xem. Sách này quá quý giá nên không được mang ra ngoài mà chỉ có thể đọc tại chỗ. Lúc này anh ta hỏi ba ba cháu còn nói cái gì nữa. Đứa nhỏ ngước đôi mắt đen nhánh trong vắt như đá quý lên nhìn anh ta nói, ba ba nói trong vòng 10 bước tất có hoa thơm, vòng quanh bốn biển chẳng lẽ không có thứ nào độc đáo sao. Loan Tiêu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà được khắc hoa văn tinh xảo, không nhịn được bật cười Trong lời nói của Lý Nam thường có chút khinh thường Trác thiệu hoa Luận về võ thuật thì Trác thiệu hoa có khả năng không hơn Lý Nam nhưng mưu trí Lòng dạ này thì Loan Tiêu nghĩ Lý Nam có sống 10 năm nữa cũng không đuổi kịp Anh ám chỉ như chuồn chuồn lướt nước, lặng lẽ tới gần, đòn phủ đầu như gió mưa ôn hòa Cuối cùng là sự tôn trọng rộng lượng như trời cao biển rộng cao thủ mà đúng là cao thủ Loan Tiêu nghĩ mình đúng là đã thua tâm phục khẩu phục ngược lại còn cảm thấy có chút vinh dự. Nhưng anh ta không hiểu, phần tâm tình này anh ta tự nhận là dấu rất khá, sao thủ trưởng phát hiện ra nhỉ? Không biết là ai bắt quái nói cho tiến sĩ tư ảnh chuyện con trai của Gia Hàng tới đại học chơi? Lúc đó cô nàng đang ở nước ngoài, đêm đó cô nàng nhắn cho anh ta một tin nói Gia Hàng thật sự đã kết hôn, còn tôi vẫn đang độc thân, anh có thể xem xét không? Tin nhắn của tư ảnh trước giờ anh ta chỉ xem lướt qua, nhưng tin nhắn này anh ta lại đọc đi đọc lại nửa tiếng. Không phải vì anh ta muốn nghĩ làm sao huyền truyền cự tuyệt tư ảnh mà vì ngạc nhiên tại sao cô ta lại nhìn ra được bí mật này trong lòng anh ta. Giáo sư đại học của anh ta từng nói, mặc kệ một người che giấu thế nào thì trên mặt họ đều có một điểm nào đó trong lúc không tự chủ sẽ thoát ra cảm xúc trong lòng người đó. Loan tiêu tự mình an ủi, nhìn thấu thì thế nào? Trên thực tế anh ta chưa làm gì cũng chưa nói gì. Nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bã mất mát. Mưa đã tạnh không khí cực kỳ ẩm ướt hơi thở toàn là hơi nước. Trên sân bóng có sinh viên đang đá bóng mưa ướt cả người nhưng lại toát lên vẻ thanh xuân vô địch. Bọn học sinh nhìn thấy anh ta thì vẫy tay gọi anh ta tới chơi. Loan tiêu xua tay sau đó dắt đứa nhỏ tới hội trường. Cháu muốn đá bóng sao? Thấy đứa nhỏ không nhịn được nhìn sân bóng nên anh ta hỏi. Bây giờ cháu còn nhỏ, chỉ có thể giúp các anh nhặt bóng thôi. Đứa nhỏ trả lời, quả là đứa bé hiểu chuyện có ai mà không thích chứ. Đúng tuổi nhỏ làm việc nhỏ, không tham lam, không cố gượng. Đứa nhỏ chân ngắn nên cố lắm mới đuổi theo bước của anh được. Một lớn một nhỏ, một cao một thấp bước đi, sau lưng là bầu trời màu xám sau cơn mưa, phía trước là cầu thang. Hình ảnh này cực kỳ hài hòa. Tiến sĩ tư ảnh ôm mấy cuốn sách ngơ ngẩn đứng dưới tàng cây thủy sam cao thẳng. Cô đã biết vì sao mình một hai phải có bạn trai rồi. Cô quả thực có thể tự mua nhà mua xe, có thể thụ tinh ống nghiệm để có con, có thể đọc sách, nghe nhạc để vượt qua đêm dài. Nếu quá cô đơn cô sẽ nuôi mèo, nuôi chó. Nhưng mọi thứ đều là một mình, vui sướng hay đau buồn, ngọt ngào hay chua xót đều không có người làm bạn, không có người chia sẻ. Cuộc sống hạnh phúc hẳn nên tràn ngập màu sắc và những điều kinh ngạc ngoài ý muốn chứ không giống hai màu đen trắng đơn giản quy củ theo kế hoạch như trong sách. Con người luôn có khát vọng không thể thỏa mãn với hạnh phúc Mọi người luôn khát khao thứ không thuộc về mình Loan tiêu đến khiến cô ta cảm thấy hạnh phúc Đã mở một cánh cửa lớn cho cô ta đi vào Nhưng bên trong đó không có vị trí của cô ta Tiến sĩ tư ảnh quả là chán ghét mùa đông ẩm thấp ở Nam Kinh Lát nữa cháu đưa cái này cho mẹ nhé Đừng để người khác nhìn thấy Loan tiêu cẩn thận kẹp tờ giấy vào cuốn sách Đứa nhỏ gật gật đầu nói Hẹn gặp lại chú Còn 10 phút nữa là tan học, không có ai xem di động, không ai xem đồng hồ, mỗi đôi mắt đều sáng quắc mà nhìn mẹ cậu. Trên bảng đen tràn ngập chữ, mỗi chữ đều đẹp nhưng có nhiều từ cậu không biết. Cậu không thể làm ảnh hưởng mẹ giảng bày, vì thế cậu yên lặng ngồi xuống. Trong chốc lát cậu không yên tâm mà mở sách ra nhìn tờ giấy kẹp trong đó, vẫn còn ở đây, yên tâm rồi. Trên tờ giấy có con dấu, rất trình tề, nhưng chữ trên đó cậu không hiểu rõ lắm.